Trong gió, mang đến cay độc nguội vị. Phòng khách ngoại kỷ tứ lao ra trước một cái hát xì, cố lao thái thái ngoài cửa phòng vương thị tiếp theo một cái hát xì. Này đứng lúc, lại nhảy lên một người, Trần Phượng tê cũng cú sốc kêu to, ta đôi mắt. Hắn cũng là thò lại gần nghe hương cái kia, ớt cay thủy không bắt đến hắn, hắn nhất đến gần, ở thượng phong khẩu nhi, là ớt cay khí nhi hân, lúc này phát tắc lên. Lúc này hảo, một đôi nhi kẻ dở hơi nhảy lên. Vương Đại Bảo mang theo khóc nước nở nhi. Đau đến hắn quỳ đến trên mặt đất, cô mẫu, dượng, cứu cứu ta, ta muốn chết. Trần Phượng Tê nương nhà cha nhà gọi bậy, đồng thời mắng to võ thải liên, tiện nhân, ngươi muốn giết ta. võ thải liên sợ tới mức khóc lớn, đã sớm ném phấn mặt hộ, mang theo cấp ra tới nước mắt, cùng bị ớt cay hơn ra tới nước mắt, khóc lóc tới đỡ Trần Phượng Tê, tam ca ca, này không trách ta, đây là, đúng rồi, xoay người liền chạy về phía Kỷ Trầm Ngư, là ngươi làm chuyện tốt. Kỷ Trầm Ngư đã sớm hướng lên trên đầu gió nhi vừa đứng. Người được ớt cay vị sau nước mắt chính lưu, tránh né khóc dòng nói, ta nói tam biểu tỷ không cần khai không cần khai, ngươi không nghe, chính ngươi khai, còn bị thương biểu thiếu ra, như thế nào có thể trách ta. Thiện nhân, ngươi không duyên cớ, trong tay háo mang cái này làm cái gì? Võ thải liên mắng to, còn dám rào biện, này chẳng lẽ không phải ngươi đổ vật? Tránh đến kỷ tứ lão ra phía sau kỷ trầm ngư lớn tiếng nói, thời tiết muốn lãnh làm vũ em làm điểm nhị cay, nguyên nghị tùy thân mang theo ăn cơm thêm liêu Ta không phải vẫn luôn nói, tam biểu tỷ ngươi không cần khai. Trong mắt lại hướng mới cùng ra tới cố thành trên người đảo qua, lập tức nghiêm nghị ở phụ thân phía sau trốn tránh. Mãn viện tử người, cố gia chủ nhân cùng người nhà, kỷ ra người, đều đem này liếc mắt một cái thấy, lại không người thông minh cũng có thể minh bạch. Cố lao thái thái tức giận đến cả người phát run, này, lại không biết nói như thế nào. Phấn mặt hộp ớt cây thủy, tổng không thể tính hung khí. Võ Thải Liên, là ngươi làm chuyện tốt, ngươi đừng tìm người khác. Vương Đại Bảo cùng Trần Phượng tê tuy rằng đôi mắt đau, lỗ thai lại nghe đến rõ ràng, một cái là mới xem đập vào mắt tứ cô đương, một cái là vẫn luôn xem đập vào mắt bốn biểu muội. hai cái nam nhân cùng nhau đau mắng võ thải liên, không phải làm ngươi không cần thai, không phải làm ngươi còn cho nàng. Nam nhân thấy sắc thời điểm, phần lớn như thế. Võ thải liên lại hung hãn, bị chính mình âu hiếm nam nhân oan uổng, tức giận đến bủn rủn vô lực, xoay người buồn qua đi xem coi bọn họ lại bắt đầu khóc, này không trách ta. Vương thị lòng nghi ngờ đại tác phẩm, nhìn xem kỷ trầm ngư, nàng bị tức giận đến ngực phập phồng kỷ tứ lao ra bảo vệ. Kỷ tứ lao ra lúc này không phải tức xùi bọt mép, cũng ly dâu tóc giận trường không xa. Vừa rồi ai ở trong sân, nói nói, đây là làm sao vậy? Vương thị mặt tâm trầm, thứ nữ cùng nàng hảo cháu trai, hảo cháu ngoại gái nhi so sánh với, lúc ấy bọn họ càng quan trọng. Hơn nữa hồi tưởng một chút, từ hôm nay ra tới, kỷ trầm ngư liền 5 lần 7 lượt ra nổi bật, vương thị thả kinh Kỷ tam cô nương cùng kỷ ngũ cô nương đối nhìn, ai cũng không dám nói. Sợ đắc tội võ tam cô nương, cũng sợ đắc tội vương thị. Cố lao thái thái càng tức giận, hoành vương thị liếc mắt một cái, đây là cố gia, không tới phiên các người đương thông ra tới phát hảo tư lệnh. Nàng sụ mặt, vừa rồi ai ở trong sân, nói nói, đây là làm sao vậy? Một cái tiểu tỳ nhẫn cười đáp lời, võ cô nương vừa ra tới, liền chỉ vào kỷ tứ cô nương mặt mắng, nói nàng làm nổi bận, nói nàng vượt qua nàng đầu. Lại muốn đi đánh kỷ tứ cô nương, kỷ tứ cô nương làm, trong tay háo rớt xuống thứ này tới, võ tam cô nương nhặt lên tới, không còn kỷ tứ cô nương, kỷ tứ cô nương luôn miệng nói đừng mở ra, võ tam cô nương chính mình mở ra, hai vị tiểu ra cùng nhau tới đoạn. Ở chỗ này đình một chút, võ tam cô nương là như thế nào xái đi ra ngoài, nàng không có xem minh bạch, chỉ biết kỷ tứ cô nương nóng vội tới lấy. ân, nàng tiếp theo nói, kỷ tứ cô nương tới lấy, võ tam cô nương né tránh, không bắt lấy. Liền bị thương hai vị tiểu gia Vương thị gào to một tiếng Tam cháu ngoại gái nhi, về nhà đi Vương đại bảo cao một tiếng thấp một tiếng Ta đôi mắt trần phượng tê thấp một tiếng Cao một tiếng, võ thải liên Ngươi cái tâm tàn nhẫn tiểu tiện nhân Ngươi bực ta ngày hôm qua đi gặp khâu ra Tam biểu muội có phải hay không Ta nói cho ngươi, tam biểu muội chính là So ngươi hảo, so ngươi ôn So ngươi hiền huệ Ta không sống Võ thải liên đôi tay che mặt Làm cho người như thế nào có thể nhẫn này vô cùng độc nhã Kỳ tứ lao ra hoán hận mắng một tiếng, lại sắc mặt trầm đến màu tích thủy. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Mấy năm nay thanh bọn nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, học giỏi không mấy cái. Chơi nữ kỹ, bao tiểu con nhi, nương mùa xuân ngắm hoa, mùa hè thường hà, mùa thu có cúc, mùa đông đắp tuyết, cả trai lẫn gái ở một chỗ nói chuyện, đáng giận trong nhà các đại nhân cũng mặc kệ, nói cái gì bọn nhỏ còn nhỏ, trước kia liền thân, hiện tại lập tức tách ra nhiều không tốt. Nếu là đối thượng một đám người nghèo, xem bọn họ có để tách ra có để tránh đi nam nữ chi ngại. Thói lời ngày sau, nhân tâm không cổ. Đáng giận nột. Trần gia đừng nói hốc mắt cao, chính là bọn họ ra về sau bám lấy tìm kỹ gia nữ nhi, liền hướng về phía hôm nay Trần Tam công tử một phen đe, kỹ tứ lao ra đánh chết cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Thứ nay về sau, Trần gia. Thiếu lui tới hảo. Chương 18, tùy tiện giao hơn cố thành. Tớt cay đập vào mắt, lúc này điều kiện, chỉ có thủy tẩy. Thủy tẩy đến chậm. Vương Đại Bảo một con mắt đã sưng đỏ lên. Hắn nhất suất ruột chính là dùng một khắc chỉ mắt tìm kiếm Kỷ Trầm Ngư, thấy kia thanh y thân ảnh mang theo quan tâm thập phần rõ ràng, vừa lòng mà một nhếch miệng, còn có thể thấy. Còn có thể thấy bốn biểu muội. Bốn biểu muội Kỷ Trầm Ngư không thể không tới quan tâm hắn, làm trò nhiều thế này người đâu. Bác sĩ thực mau tìm tới, cố gia đại môn là ở náo nhiệt trên đường, cách vách chính là y y quán. Vương Đại Bảo bị đỡ đi sảnh ngoài xem bệnh, Vương thị đi theo đi xem. Kỷ Lao Thái Thái muốn tỏ vẻ quan tâm đi xem. Cố Lao Thái Thái sinh khí này người một nhà, cũng cùng qua đi sợ bọn họ lời nói quấy rối. thâm thoát kéo kéo người nhà toàn đi theo, Kỷ Trầm Ngư lạc hậu vài bước, lén lút hưu khẩu trường khí. Mấy hôm, vị này biểu ca sẽ không xuất hiện tới ôm chính mình. Có thể thanh tính không ít. Tứ muội muội một thanh âm xuất kỳ bất ý đánh gãy Kỷ Trầm Ngư tâm tư, Cố Thành đi ra, ngươi này phấn mặt hộp, là tính toán đối phó ta đi. Hắn mang theo tìm kiếm, nha đầu này lớn chỗ mã đến càng tốt, chính là tâm tản nhẫn điểm nhi. Đại tỷ phu mang theo giáo hơn nói, chiêu thức ấy, khuyên ngươi không cần thường dùng. Kỳ trầm ngư tức giận, không phải ngươi, nơi nào sẽ có nảy vừa ra. Thấy nơi xa không người, chỉ có mây trắng từ từ, gần chỗ không người, chỉ có rời đi tam, bốn bước cố thành, trong tay háo lấy ra một cái khăn, một tay che lại chính mình cái mũi, một tay đem khăn run lên. Run rẩy sau, bước nhanh tránh ra, thu hảo khăn. Tới coi trường thành đột nhiên không kịp phòng ngứa hút vào không ít rũ ra tới một ớt chứng đến mặt đỏ bừng đang ở khu này khu khu cụ ta còn có chiêu thức ấy đâu kỷ trầm ngư bắt đầu giáo huấn cha tỷ phu cười đến lo bà tuy rằng không phải hô yếm về nhà mẹ để đi không tiếp tổ mẫu đưa về tới hẳn là có chút lễ nghĩa cố thành ngón tay nàng mặt cụ đến tựa sung máu gà thật vất vả ra tới một câu bướng bình kỷ trầm ngư suy nghĩ chính mình là vì kỷ tu hoa chống lưng sao không chỉ là giáo huấn cha nam thôi. Nếu hắn từ đây sợ kỳ tu hoa, kia Vương thị được ý, có nhàn dối nhi lăn lộn chính mình bọn tỉ muội. Lại đem Cố Thành trên mặt anh khí xem qua, cùng nhà bọn họ hôm nay kỳ thật là có chuẩn bị nghĩ tới. Kỳ ra tới cửa không ra khỏi cửa, Cố Lao Thái Thái không ra ngên, Di nương ra mặt chen vào nói: "Hẳn là hắn là cái không sợ người uy hiếp người." Đem khuôn mặt nhỏ chầm xuống, Kỳ trầm ngư thêm nữa một tầng chuyện này, "Đại tỷ phu, ngươi về sau không đối đại tỷ tỉ, tỉ duy mệnh là tử." Tiểu tâm. Nói qua nên ngang mà đi, cảm thấy xuyên qua lại đây thông khoái, hôm nay đương số đệ nhất cọc. kỷ ra chạy tới nháo vừa ra tử, không cần kỳ trầm ngư thêm sự, này về sau cũng là cái thứ. Chờ kỳ ra người đi qua, kỳ tu hoa cảm thấy đắc ý, ở trong phòng thu thập. Văn thị đi đến cố lao thái thái trước mặt, quỳ xuống tới khóc nửa ngày, làm cho ra cùng lao thái thái mặt đánh ta. Cái gì cô nương như vậy hung, này nhất định là có người bày mưu đặt kế, có người giao đãi nàng làm như vậy cố lao thái thái tức giận nói, đừng nói nữa. đem bên cạnh bát trà cầm lấy tới ném tới trên mặt đất. hôm nay khí chẳng lẽ còn không có thêm đủ. kỳ ra người vô cùng náo nhiệt mà đến, náo cái cỏ ồ nào mà đi. các cô nương làm một chiếc xe ra tới cấp vương đại bảo ngồi. kỳ lạc nhạn cùng mẫu thân ngồi cố kiệu, còn lại ba cái cô nương tễ ngồi một chỗ. kỳ trầm ngư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thê thê thảm thảm ngồi. đi được tới nửa đường thượng, kỳ tam cô nương ấy nấy mà mới nói, tứ muội muội, thật xin lỗi vừa rồi chúng ta là không dám nói lời nào đúng vậy tam tỷ tỷ võ gia tam cô nương trước nay khinh thường chúng ta kỳ ngũ cô nương cũng thực xin lỗi chỉ có chính mình đáng tin những người khác ai cũng không đáng tin cậy. kỳ trầm ngư nghĩ như vậy quá đối hai cái tỷ muội cười đến đáng thương vô cùng ta là không cẩn thận ta không phải cố ý ta ô trong chốc lát về nhà nhưng làm sao bây giờ kỳ tam cô nương chịu quá kỳ trầm ngư tình phân chạy nhanh tới khuyên Trở về chúng ta ở tổ mâu trước mặt vì ngươi nói chuyện. kỳ ngũ cô nương cùng chung kẻ địch, hơn nữa võ tam cô nương xui xẻo, ngũ cô nương thật sự thích, cũng nghĩa khi nói, ta cũng hỗ trợ. Tam tỷ tỷ ngũ muội muội các ngươi thật tốt, ô kỳ trầm ngư một bên nước nở, một mặt trong lòng thầm mắng, này ớt cay quá hang hái nhi, nước mắt ngăn đều ngăn không được. Tới rồi trước ra môn, vương thị hạ cố kiệu, đối kỷ lao thái thái nói, mẫu thân, biểu thiếu ra thương thành như vậy, ta phải chính mình đưa hắn trở về. Vương thị không do nói, Kỷ Lao Thái Thái cũng biết Vương đại bảo Mẫu thân, Vương thị nhà mẹ đẻ tẩu tử làm người đánh đá, ngày thường liền cùng hai cái cô em chồng chủ chủ đi đi, cũng không bóc Trần Vương thị, đi thôi. Mẫu thân Kỷ trầm ngư nước mắt lưng tròng tới rồi, Vương thị nhíu mày, ngươi lại muốn nói gì? Kỷ Trầm Ngư quỳ xuống tới, đôi tay giữ chặt Vương thị váy, đem nước mắt hồ nàng một váy, "Là ta không phải, ta tùy Mẫu thân đi, mẹ muốn đánh muốn chửi, ta không thể làm Mẫu thân nghe." Kỳ Tam cô nương trong lòng đau xót, Đây là đương nhân ra thứ nữ đau khổ. Tứ muội muội mang kia ớt cay thủy tuy rằng không tốt, nhưng mỗi người biết là vì cấp kỷ tu hoa hết giận. Nàng nghẹn ngào đối kỷ lão thái thái cầu xin mà nhìn xem, làm cho vương thị không dám ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình hô một tiếng, tổ mẫu. Kỷ ngũ cô nương cũng cùng khởi thương cảm, không hẹn mà cùng cầu xin nhìn tổ mẫu cùng phụ thân. Kỷ trầm ngư đại minh tinh còn ở biểu diễn, là đau khổ cầu xin vương thị bộ dáng, còn có võ tam biểu tỉ nơi đó, là ta không tốt Nếu không phải hôm nay ta mang theo thứ này, liền sẽ không lộng rất bị nàng nhận được. Mẫu thân, mang ta đi võ ra gì nơi đó nhận lỗi, là đánh là mắng ta gánh, không thể làm mẫu thân nghe. Vương thị không thể không nghĩ lên, tứ cô nương mang thứ này là vì kỷ tu hoa. Thấy nàng đầy mặt nước mắt khóc đến đáng thương, Vương thị trong lòng mới vừa động. Vương đại bảo dễ rủa từ trong xe ngựa gào một giọng nói, "Bốn biểu muội, ngươi không cần sợ. Chuyện này không trách ngươi, toàn quái võ tam biểu muội, trở về thấy ta nương." ta chỉ nói nàng, nguyên bản liền quay nàng. có kia đánh đá tẩu tử ở phía trước, vương thị nghe thế câu nói trong lòng vui mừng, lại quét liếc mắt một cái kỷ lao thái thái, kỷ lao thái thái lẳng lặng nhìn chính mình, kia thần sắc vương thị thập phần minh bạch. nàng gả đến kỳ ra, cùng kỷ lao thái thái qua tay không phải một lần hai lần, trước nay thua nhiều tháng thiếu, lại nói hôm nay cả nhà xuất động, vì chính là chính mình thân sinh đại nữ nhi. vương thị mang lên tươi cười, liền vương đại bảo nói nói, tứ cô nương lên, chuyện này. Có nhân chứng đâu, đại bảo, ngươi trở về nói thật, cũng không thể loạn nhắc lên ngươi võ ra biểu muội Ta chỉ nói thật. Bốn biểu muội ngươi đừng lo lắng, mau đứng lên, ta chỉ có một con mắt, cũng xem tới được ngươi quỷ. Vương đại bảo chỉ có một con mắt có thể xem, không quên lại xem bốn biểu muội Kỷ lao thái thái lúc này mới đỉnh sẵn sàng đương đã mở miệng, tứ nha đầu, biểu thiếu ra muốn chạy nhanh về nhà dưỡng. Ngươi đừng chỉ quấn lấy thái thái, chậm chễ biểu thiếu ra về nhà. Kỷ tam cô nương cùng kỷ ngũ cô nương đảm đương không nổi này một câu, lại đây nâng dậy kỷ trầm ngư. Kỷ trầm ngư nhân thể buông ra vương thị váy, nhìn theo nàng xe ngựa rời đi, nghe vương đại bảo từ trong xe lại vứt ra tới một câu, lao tổ mẫu, hôm nào muốn cảm tạ ta, nhớ rõ mời ta tới ăn bữa cơm. Ba vị cô nương cùng nhau trên mặt biến sắc, người này còn muốn tới, ở trong nhà dưỡng thương đi. chương 19, hung hãn cứu thái thái. Vào đi, hôm nay đều mệt mỏi, các hồi cắt phòng tứ lao ra mang theo tứ nha đầu cùng ta tới kỳ lao Thái Thái ném xuống những lời này Kỷ Tứ lao ra nâng dậy nàng tay trái kỳ Trầm Ngư nâng dậy nàng tay phải đưa nàng trở về phòng bọn nha đầu đưa lên lão Thái Thái việc nhà quần áo Kỷ trầm ngư Ngưrũ liễm cũng tới hỗ trợ đổi qua ra tới Kỷ Trầm Ngư thành thật quỳ quý xuống không đợi hỏi liền cung khai đem một đại thông sai toàn bố chi đến cố thành trên người tổ mẫu ta sai rồi ta thấy đại tỷ tỷ trở về nhà mấy ngày đại tỷ nhà chồng không thấy tới cá nhân hỏi Lại nghe nói đại tỷ tỷ là bị đuổi đi trở về, ta tưởng nha, nếu là chúng ta đi, đại tỷ phu lại đánh nhưng làm sao bây giờ? Phu thân là giảng đạo lý người, mẫu thân là giảng đạo lý người, tổ mẫu là nhất giảng đạo lý người, ta nhất thời nóng nảy, trở về phòng đổi ra cửa quần áo, Thấy vui em cho ta làm cho ớt tay bãi, nhất thời tưởng nhiều mang giống nhau, cũng hảo hộ một hộ tổ mẫu, là ta sai. kỳ lao thái thái co tươi cười, đi, đối với ngươi phụ thân nói đi kỳ trầm ngư lại đến kỳ tứ lao ra trước mặt quỳ xuống phụ thân là ta sai rồi hôm nay không cẩn thận thương đến biểu ca lại tức đi võ ra tam biểu tỷ thỉnh phụ thân mẫu thân mang ta đi võ ra nhận lỗi tất cả đều là ta không phải từ cố gia trở về kỳ tứ lao ra một đường dai than chính là thói đời ngày sau tiểu nhi nữ nhóm không cần cái mũi không cần mặt mũi hắn cũ kỹ ngay ngắn trước có võ thải liên mắng chửi người ở phía trước vẫn là cố gia nha đầu chỉ chứng ra tới lại nghe hướng võ ra nhận lỗi Lập tức giận dữ, cái gì đạo lý? Hôm nay vốn dĩ hảo sinh sôi bọn họ không có việc gì xông tới muốn đánh muốn áo, về sau tu hoa lại phu thê bất hòa, làm võ gia tới nhận lỗi mới là. Hướng bên ngoài kêu cùng người, cho ta bị xe, chờ thái thái trở về, cùng đi võ gia nói cái minh mạch. Kỳ trầm ngư mặt mày nhi kính cẩn nghe theo, là là, phụ thân nói được là. Kỳ tứ lão ra nhẫn nhẫn tâm đầu đối cô ra cùng võ gia, vương đại bảo đám người khí. Đồng nhiên nhớ tới tư nữ nhi ở cố gia xuất đầu vài món sự tình, cũng là không hợp hắn cũ kỹ tính tình. Trước giáo hấn vài câu, lại nói, về sau mỗi ngày tới lao thái thái nơi này sao sao kinh Phật, tức một tức tính tình mới hảo. Kỳ trầm ngư đáp ứng xuống dưới. Chờ kỳ tứ lao ra đi ra ngoài, kỳ lao thái thái hiển từ nói, tứ nha đầu, quá mức linh lợi, không phải chuyện tốt. Kỳ trầm ngư trang mặt đỏ, tổ mẫu, nhân ra lần sau lại sẽ không. Lại tìm kinh Phật, phụ thân làm ta sao? Ta hôm nay liền túm lên tới. Vương thị còn không có trở về, chờ nàng trở lại muốn tìm chính mình sự tình, cũng là ở Kỷ Lao Thái thái trước mắt, có cái che chở. Nha đầu điểm thượng tàng hương, đưa lên giấy và bút mực, Kỷ Trầm Ngư ngồi xuống bắt đầu sao chép. Cũng may bút lông tự trước kia hưng thú học quá mấy năm, tuy rằng không tốt, còn có thể miễn cưỡng tới xem. Sao thượng mấy hành, trong lòng cả kinh, kỷ tứ cô nương trước kia là cái gì tự thể. Vội đem mấy hành tự đưa đi cấp Kỷ Lao Thái thái xem. Tổ mẫu xem ta sao có phải hay không. Ân kỷ lao thái thái quét liếc mắt một cái, nhắm mắt lại nàng là ở Phật trước niệm tâm kinh. Sau nửa canh giờ, bọn nha đầu nhỏ rộng tới hỏi cơm chiều, có, đưa không tiễn. Bên ngoài lại có đáp lời thanh, cứu thái thái tới. Kỷ lao thái thái con ngươi trận mắt, nhàn nhạt nói, mong mời. Vương đại bảo mẫu thân nổi giận đùng đùng mà đến, bên cạnh đi chính là xấu hổ kỷ tứ lao ra, cùng nhận lỗi vương thị. Kỷ tứ lao ra là xấu hổ không cần như vậy ở mỹ. Hảo Hảo cũng nói được rõ ràng. Vương Thị trước nay xảo bất quá nàng, hơn nữa Vương Đại Bảo đôi mắt bị thương kinh người, xương đỏ một mảnh, có chút đối lý, chỉ nhận lỗi. Đại Tẩu, nhìn thấy Lão Thái Thái, ngươi hỏa khí chút nhi. Bọn nha đầu đánh lên mảnh, phong cái này nổi giận đùng đùng người đi vào. Vương Đại Bảo mẫu thân khương thị đối bình thản kỷ Lão Thái Thái còn có thể áp một áp hỏa khí, hỏi trước chờ quá, Lão Thái Thái hảo ha lại mục chừng kỷ trầm ngư, tứ cô nương, ngươi thật tàn nhẫn. Nghe ta nói. Việc này cùng tứ nha đầu không quan hệ. Kỳ tứ lao ra là cái nam nhân, ngược lại không các nàng chạy trốn mau là mặt sau một bước tiến bảo. Kỳ trầm ngư ném xuống bút, lại đây thỉnh an, mợ nói chuyện, thứ ta không hiểu. Tứ cô nương, ngươi như vậy tiểu, liền biết hại nam nhân, lại đại đại còn lợi hại. Khương thị phết miệng, dương mi, mang chính là tới tìm sự tình. Không đợi kỳ tứ lao ra mở miệng, Khương thị xoay người chừng, đem hắn miệng lấp kín, Muội phu. Tháng trước ngươi còn nói nhà của chúng ta mặc kệ hài Tử. Hôm nay ngươi tự vào miệng, đừng nói không phải, này cùng các ngươi già tứ cô nương chạy không ra quan hệ đi. Miệng nàng kì mau, một cổ đầu góc do xoáy dường như lời nói ra tới. Lại xem kỹ Lao Thái Thái, thay cười mi cười đôi mắt, Lao Thái Thái, ngày thường ra ta nhất kính nể chính là ngài, ngài cho ta cái lời chắc chắn nhi đi, ta nhi tử nếu là đôi mắt chị không hết, này tứ cô nương chính là gán nợ người. Cứu Thái Thái bất giận, này không, tứ nha đầu một hồi tới, ta hơn quá, nàng Lao tử hấn. Làm nàng sao kinh Phật, cấp biểu thiếu ra cầu nguyện Bồ Tát, như thế nào sẽ không tốt. Này không tốt lời nói không may mắn, cứu thái thái, chúng ta không nói. kỳ lao thái thái vẫn là thực hiện tử, Khương thị nghẹn một chút, lại xem Phật hương điểm, án thượng mở ra một quyển sách, nàng không biết chữ cũng nhận được, đây là kinh Phật. Không biết chữ phụ nhân, kinh Phật gặp qua mấy quyển, vẫn là nhận được thanh. Vương thị lại tới cười làm lành, tẩu tử, đại bảo chính mình đều nói được danh mạch. Cùng tứ nha đầu không quan hệ nàng không nói võ thải liền không tốt, chỉ đặc biệt chú ý nói vương đại bảo nói, đại bảo nói, không cần khó xử bốn biểu muội Sớm biết nhi tử tâm sự khương thị, mượn cơ hội lại đem kỷ trầm ngư xem vài lần. Thấy nàng khoanh tay rất là kính cẩn nghe theo, là cái dễ khi dễ người, lại có kỷ tứ lao ra khuyên, vương thị bồi tình, kỷ lao thái thái hòa khí thoái nhượng, được đến thỏa mãn khương thị điếu thu hút sao cười, các ngươi không thể trách ta, ta nhi tử bị thương không rõ, ta đương mâu thân Dù sao cũng phải tới hỏi một chút. Đã như vậy, tứ cô nương, ngươi hảo hảo cấp biểu ca sao kinh Phật, sao đến hắn làm tốt ngăn. Bước ra lui bước phải đi, Vương thị âm thầm tùng một hơi, Khương thị bỗng nhiên xoay người lại bắt tương ra tới, hắn nếu là không tốt, ngươi vẫn là đến ngồi. Thằng đến nàng đi xa, Kỳ lao thái thái tay về Phật châu, chậm rãi nói, không cần sợ, nàng chính là tới chơi chơi bị phòng, kỳ thật cũng không thể thế nào. Chính trợn mắt há hốc mồm kỳ trầm ngư, tưởng đây là cổ đại nữ nhân sao? Giật mình ngẩn ra, mới ý thức được kỷ lao thái thái cùng chính mình nói chuyện, lập tức đáp ứng nói, đúng vậy. Bọn nha đầu đưa cơm chiều lại đây, ăn qua, kỷ trầm ngư vì biểu ấy nấy, tiếp tục sao kinh phật một mặt sao một mặt cầu nguyện, Bồ Tát chớ trách, làm hắn nhiều ở trong nhà dưỡng một dưỡng, tính dưỡng thể sắc và tinh thần đối hắn tốt nhất. Vương Thị đưa Khương Thị đi ra ngoài, Khương Thị cơm chiều cũng không ăn, lên xe liền phân phó người, đi nhị cô thái thái ra. Xe thẳng đến võ ra mà đi. Võ gia chính phòng lý chính ở bãi cơm chiều. Hôm nay là Tam phòng cô nương ăn sinh nhật, ba cái phòng đầu cùng nhau ở Võ Lao Thái Thái trong phòng. Võ Thải Liên đã không khóc, một lần nữa thay đẹp quần áo ở uống rượu. Khương thị thịnh khí mà đến, nha đầu mới hồi một tiếng, nhị phòng cứu Thái Thái tới Khương thị vài bước vọt tới trong phòng, đôi tay một chống lạnh, mắng, Tam nha đầu, tiểu tiện nhân, ngươi đem ngươi biểu ca mệnh mau hại không có. Chương 20, đại náo Võ gia. Võ gia chính náo nhiệt, nghe thế hét lớn một tiếng. Ở Lao Thái Thái trước mặt đem rượu, Phùng Trản cười vui. Cùng nhau dừng lại. Võ thải Liên là cái hảo cường người, bởi vì hảo cường, lại sinh đến không tồi, tuy rằng không bằng kỳ ra các cô nương, nhưng là nàng dung mạo cũng coi như trọn tiêm nhi, lại miệng lưỡi bay nhanh thắng với người khác, đương nhiên những người này chung bao gồm nhường nàng. Tốt như vậy cường người, ngày thường yêu nhất chính là ước hiếp người khác, làm cho người để cho người khác xuống đài không được không mặt mũi hôm nay bị cứu Thái Thái như vậy một mắng. Võ thải liên tức giận đến đã quên đây là mợ, theo nước mắt bay tán loạn rơi xuống, nhảy dựng lên liền tiếng vang, hắn mệnh làm sao vậy? Ở trong tay ta nắm chặt không thành. Bắt tay nắm mười nắm, cấp cứu thái thái xem, khóc lớn nói, ta trong tay có từng có cái gì, hắn liền đã chết, cùng ta vô can. Bị mang chính là nhi tử, khương thị như thế nào có thể nghe được đi xuống, đôi tay đem tay háo cuốn mấy cuốn, nhưng người tránh ra một bước, đối bên ngoài quát, người tới, tiến vào cho ta đánh. Nàng tuy thân mang đến. Là mấy cái áo ngăn chắt đánh, tay cầm đoạn côn thô tráng bà tử. Nghe được chủ mẫu một tiếng kêu, thô trắng các bà tử phát ra tiếng la, đưa đánh Vọt vào tới gặp người khác càng thế chúng, các bà tử chỉ nhặt thể diện hôm kia tạp. Đường ly môn gần nhất một cái cao mấy thượng, bãi hai chậu hảo hoa lan. Là vì ăn sinh nhật, mới bỏ được bày ra tới. Võ lao thái thái thịt đau chung, hoa lan tùy côn rơi xuống đất, quăng ngã cái nát nhử. Khương thị mang theo vài người dám đến, liền có cậy vào. Tiêu kêu quát quát giọng nhì cao hơn võ ra người nói lý lẽ mồm 5 miệng người, đi một người, trên cửa lớn nhìn cứu lao ra dẫn người mấy tiến vào Vương gia cứu lao ra, là Khương thị nhà mẹ đẻ huynh đệ. Khương thị như vậy hoành, kỷ vương thị đều làm nàng một đầu, là Khương gia có tiếng khó chơi khó dây vào. nay công phu, bên ngoài chạy tiến một người tới, ly đến thật xa liền kêu lao ra thái thái, lao thái thái, không hảo, một đám người đánh tới cửa lạc. Võ lao thái thái tức giận đến ngón tay Khương thị. Thấy nàng tựa như nữ kim cương, không dám mắng nàng, chỉ mắng nhị phòng võ vương thị, đen tâm đồ vật đưa tới như vậy người, mau đi tống cổ. Võ vương thị ngày thường ở võ lao thái thái trước mặt cũng dám hồi vài câu, hôm nay nàng một câu hồi không ra. Mặt khác hai cái phòng đầu người, hơn nữa nàng trượng phu võ nhị lao ra, đều thổi dâu trừng mắt đối nàng, kia thần sắc tất cả đều là một câu, mau đi tống cổ. Uy Nha Làm sinh nhật vị kia cô nương thật sự khí khổ, che mặt lên tiếng khóc giống lên khóc giống trung hốn loạn mơ hồ không do nói chuyện, khi dễ ta không phải. nay một vị có thể ở lão thái thái chính phòng ăn sinh nhật, là tam phòng lý chính gia nhỏ nhất nữ nhi, ngày thường tính an tĩnh, chọc tới nàng khi giống nhau không khách khí. Khóc vài tiếng, liền mắng võ thải liền, ta ăn sinh nhật, người đỏ mắt. Ngày nào đó bên ngoài không gây chuyện, cố tình hôm nay gặp phải sự tới, chọc như vậy nữ kim cương sống ác quỷ, rào ta sinh nhật, ta và ngươi liều mạng. Nàng nói đua, kỳ thật chính là khóc lớn không ngừng, mắng cái không ngừng Tiếng mắng nhắc nhở võ lao thái thái, lại mắng võ thải liên, hồ đồ hỏng rồi tâm nhân sinh ý xấu hẳn, giống, người cùng muội muội không qua được, cũng không thể dùng cái này biện pháp. Võ lao thái thái cùng kỷ lao thái thái không giống nhau, nàng ngày thường làm hai việc, một kiện là phòng con cháu, phòng chính là con cháu không hiếu thuận, phòng chính là con cháu tưởng nàng tiền. Cái thứ hai chính là ôm tiền. Thượng tuổi, không yêu khác, chỉ ái cái tài, võ lao thái thái từng đối kỷ lao thái thái thổi phồng quá, trong tay có tiền. Con cháu dám không nghe ta. Hai việc ngoại yêu thích, chính là nghe một chút kia một phòng tức phụ lại cùng nhi tử cãi nhau, nàng muốn kẹp ở bên trong nói vài câu. Ba cái tức phụ không có một cái cùng nàng tốt, cũng không có một cái dám cùng nàng không tốt, đại gia tạm chấp nhận quá. Đại gia nhiều ít khó khăn phức tạp sự, luận khởi tới Lao Thái Thái không phải nhất thảo người ngại cái kia, ngẫu nhiên ôm đến tiền nhiều hơn, cũng tán cái tiền trinh, liền cứ như vậy sinh hoạt. Võ Lao Thái Thái dẫn đầu nhi khai mắng, tam phòng Thái Thái lập tức ra tiếng tranh chua phẫn nộ mà mắng võ vương thị nhị thái thái ngươi cái này hồ đồ hỏng rồi tâm người sinh ra tới như vậy ý xấu hẳn giống nếu là ta nhà phủ định toàn bộ tam thập nương ngươi đây là như thế nào nói chuyện võ thái liên tức giận đến cả người phát run lập tức phản kích võ tam thái thái phe phẩy đầu vai giọng the thế nói lời hay ngươi nghe không hiểu ta nói tam cô nương ngươi cũng lớn đừng mỗi ngày đuổi theo bên ngoài nam nhân chạy chính là tìm được trong nhà cũng không cần nhiều thấy làm ngươi biết con tưởng rằng là ngươi câu tới, ngươi mới như vậy nhiệt hô hô dán lên đi. Ngươi bậy bạ. Võ Thải Liên thích Trần Phượng Tê là mỗi người biết rõ. Nhưng làm cho nàng mặt nói rõ, Võ Tam cô nương thể diện vẫn là cảm thấy rất là bị hao tổn. Ta bậy bạ. Ngươi dám mắng trưởng bối. Võ Tam thái thái là cái chỉ nói chuyện, cho rằng động thủ không văn nhã người, thấy Võ Thải Liên tay cầm một cái đồ vật run bần bật, lui về phía sau một bước, nửa tránh đến nha đầu phía sau, lộ ra nửa trường sườn mặt tới, ác độc nói Trần Tam công tử, nhân gia muốn cùng biểu muội đính hôn, ngươi tái kiến hắn, cũng là vô dụng. Bang, một cái bát cơm ném lại đây, mang theo nửa chén cơm ở không trung quay người, trung gian cách bàn tiệc, hạt cơm dương dương nhiều rơi xuống một bàn, võ đại lao ra ở như vậy thiên quân vạn mã trung còn ở ăn cơm, duỗi chiếc đũa một hiệp, thịt vị quấn nhi thượng dính người khác trong chén hạt cơm, hắn một trận ghê tẩm, đem chiếc đũa một phóng, cả giận nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi là người chết. Võ nhị lao ra nguyên bản là động lên là ở khuyên khương thị, cứu Thái Thái, hôm nay Tam phòng chất nữ Nhi ăn sinh nhật, chuyện gì cũng từ từ. Võ Tam lão gia cũng là động, đang ở trường mắt Võ Thái Liên, ngươi như thế nào có thể đánh thím? Có Võ đại lão gia này một tiếng, nhị lão gia cùng Tam lão gia biết vị này buồn bồ tát lão đại sinh khí. Trong nhà thượng có Võ lao Thái Thái, người bình thường nhiều bất công trưởng tử, lại liền bất công tiểu nhi tử, Võ lao Thái Thái là bất công trưởng tử nhiều. Võ đại lão gia ngày thường trang buồn bồ tát, cái gì không tốt lời nói? Đều chỉ vào lao thái thái nói chuyện, lao thái thái nói, nhất định phải bộ dáng này làm. Có người nói không được, võ đại lao ra cũng khách khí, hành, ta hồi lao thái thái đi. Nhưng là ngẫu nhiên khởi sướng tính tình, cũng là cái chấp ngoan cố người. Thính thượng vẫn là thực não nhiệt, thọ tinh láo nhi khóc lớn, võ vương thị nên ứng phó khương thị, chính là thấy nữ nhi đối thượng tam phòng tam láo gia phu thê, nàng đến giúp đỡ. Võ nhị lao ra được đại ca nói, đối khương thị mau quỷ xuống chắp tay thi lễ. Tam lão ra cuối cùng trải vớt rõ ràng, này hệ nhân tố bên ngoài gây ra, Lý ly quần áo định eo tới gặp Khương Thị, nhân là cái phụ nhân, lại như vậy bác, tam lão ra cách khá xa chút, đánh làn điệu, à, tới cửa là khách, hồ nháo vô lý. Ta phi. Khương Thị cách hắn vài bước, một ngụm phi thoá phá không tới, mang theo tàn nhẫn kính nhi, lăn người đi. Đây là kỷ tứ lao ra thở dài, thói đời ngày sau. Lao các thế gia, một năm một năm thủ không được, một thế hệ một thế hệ mau không được. Chương 21. Động tâm hứa vương. Tam lão ra một cái xoay người tránh ra, khuôn mặt trướng đến như lợn gan sắc, hô lớn, người tới, đưa quan, mau đưa quan. dẫm chân vài lần không thấy người tới, mắng cùng chính mình nô tải, người đâu, tam gia nói chuyện, không giữ lời sao. Tam lão ra, trước trên cửa có người nháo đầu, mọi người trong nhà sợ xảy ra chuyện, liền nấu ăn đều đi trước trên cửa chống đỡ. Không thấy tiểu tử đáp lời, một cái nha đầu nơm nớp lo sợ từ các tử mặt sau vương lần đầu lời nói. Võ Tam lão ra một hơi buồn trong lòng chính mình xoa ngược hoán lại đây lại lần nữa mắng to kia quét ra đầu đưa đồ ăn đâu trong phòng lưu thủ đâu hồi Tam lão ra hôm nay cô Nương Trúc Thọ nói nhân thủ không đủ trong phòng không lưu người trông coi chỉ là đón khách người nhà liền 10 cái đưa đồ ăn người nhà lại chiếm đi 6 cái trong phòng bếp vì thúc dục đồ ăn điều đi 10 cái người rửa rau nha đầu chỉ trở lại nơi này Tam lão ra mắng to hỗn Đả hắn trừ bỏ mắng hỗn Đản đã mắng không ra cái gì Võ Lao Thái Thái tại đây loại thời điểm trước nay tự nhận là thần toán, lại không ôm tiền, toàn tư này đó con cháu nhóm hoa, Lao Thái Thái sợ chịu ủy khuất. Thật vất vả khuyên hảo Khương Thị, từ Khương Thị đã phát một hồi tính tình, lại là kêu một câu, ta nhi tử không tốt, các người toàn tiểu tâm. Nhân võ ra thái độ ác liệt, Khương Thị lại muốn 50 lượng bạc y để dự tiền. Võ nhị Lao ra nói lấy không ra, khuyên căn mãi, giảm đến 20 lượng, cho Khương Thị, nữ kim cương hùng củ cũ khí phách hiên ngang. Lúc này mới mang theo một đám đoàn côn bà tử rời đi. Chính phòng, mỗi người hoán trách võ vương thị, muốn mắng, xui xẻo, cùng cái này sát tinh làm thân thích. Võ vương thị không phải cái có thể bị khinh bị người, tức giận đến gan xỉu đi lên, run run không đứng được, võ thải liên cùng buồn trong phòng huynh đệ tỷ muội chiếu ứng trở về phòng. Đi đến một nửa, võ vương thị bỗng nhiên lạnh giọng dừng lại. Ánh trăng đi lên, chiếu đến nàng trong mắt bạch nhiều, hát thiếu, mau phiên đứt hơi qua đi, nhìn liếc mắt một cái chính mình con vợ lẽ nhóm vẫn là lệnh rộng đi nói cho nhị lao ra việc này tất cả đều là kỷ gia nha đầu gây ra đi làm cho bọn họ ra nói rõ lý lẽ hai cái con vợ lẽ chạy trốn bay nhanh võ nhị lao ra nghe được vừa lúc là cái tránh ra cơ hội chính phòng loạn thành một đoàn Khương thị đánh chỉ là cửa trong phòng sang bậy loạn đi là võ thải liên đám người tạo thành đại gia thu thập án trách nói võ nhị lao ra mau không đứng được đối võ đại lao ra bổi cái gương mặt tươi cười nhi đại ca việc này có nguyên nhân Không trách màu liên, tiểu đệ đi tìm kia chủ nợ nói nói. Đã có chủ nợ, vừa rồi như thế nào không nói, mau đi. Kỳ đại lao ra ngồi yên nhìn người thu thập, trong lòng vì chính mình cơm không ăn được rất khổ sở. Võ Thải liên bị thương vương đại bảo, không bỏ trong lòng. Bị Trần Tam công tử mắng, mới bị thương nữ nhi gia tâm. Buổi chiều chạy về tới, đã sớm một năm một mười đối cha mẹ thân nói qua, lấy nàng tới tưởng, toàn quái kỷ trầm ngư. Dùng võ vương thị tới tưởng. Ngày mai tính toán đi kỷ ra hỏi một chút kỷ vương thị. Khương thị tới nhanh như vậy, này toàn ra người cũng chưa nghĩ đến. hoan có đầu, nợ có chủ không phải, phấn mặt hộp là kỷ trầm ngư, võ thải liên mắng kỷ trầm ngư, nàng đương nhiên không nói, hơn nữa tưởng theo lý thường hẳn là. Mắng nàng, không phải cấp gì kỷ vương thị trường nguy phong. Có như vậy vừa ra tử tâm tư, võ vương thị ở trong phòng ngủ, uống qua dược, nhắm mắt nói cho trượng phu trở về nghe đáp lời. Võ nhị lao ra không nửa canh giờ liền trở về ủ rũ cục đuôi mang theo về bài võ vương thị quỳnh lên lại gan xỉu đau đác thủ ấn tiếng nói phát run anh dễ nói như thế nào hắn đem ta mắng cho một trận nói người nữ nhi mang theo người đi nhà hắn đại cô gia trong phủ nháo sự lại mắng kỷ tứ cô nương nói kỷ tứ cô nương hiện tại khóc lóc đâu lại nói đại cô gia cô gia bởi vậy ghi hận trong lòng về sau tu hoa cháu ngoại gái nhi có cái không tốt còn muốn chúng ta ra đảm bảo đền bù cũ kỹ ngay ngắn kỷ tứ lao ra luôn luôn trướng mắt võ gia hành sự tiệm thất thế gia phong cách, hơn nữa khương thị tới náo, toàn cùng võ thải liên có quan hệ, có người làm nàng nhặt người khác đồ vật, còn chính mình mở ra, ở nàng chính mình trong tay bắt đến người khác trên mặt, nàng còn không biết xấu hổ nói chầm ngư không đúng, cuối cùng một câu, là kỷ tứ lao ra lời lẽ chính nghĩa, lại không tốt, là ta nữ nhi, chính là ngươi cháu ngoại gái nhi. ở cô gia chỉ vào mặt mắng đi lên, như vậy hôn chướng đồ vật, như thế nào không đánh chết? võ vương thị nghĩ đến chính mình khí hồ đồ, đã quên kỹ gia anh rể. Trước nay cách điệu cùng người khác bất đồng. Nàng liên thanh hỏi, kia tỷ tỷ đâu, chẳng lẽ không ở. Tỷ tỷ ngã vào, ngồi bên cạnh nói, tứ cô nương không phải cố ý đâu, trở về doa khóc, nói làm ta mang theo tới nhận lỗi, anh rể liền mắng nàng, mọi việc phải có đạo lý. Võ nhị lao ra thở dài, không đợi võ vương thị lại phát giận, bọn nha đầu chạy loạn tiến vào, kinh hoàng thất thố nói, không hảo, tam phòng cô nương nói không mặt mũi, muốn tự sát đâu. Ánh trăng như vượng phô khai, đem ngàn ra vạn hội nhuộm thành ngân bạch. Hứa Vương trong phủ cũng không ngoại lệ. Hứa Vương thủ lễ ngồi ở dưới ánh trăng trên ghế, đôi mắt tỏa sáng nghe Thiêm Thọ đáp lời. Thiêm Thọ cười đến không khép miệng được, cố ra cửa sau khẩu thủ ra tới người, tắt cái Nam Lượng bạc hỏi: Nhà cấp ngươi nháo cái gì? Ta là cách vách trong tiệm, cho các ngươi rảo đến không sinh ý, cấp cái nguyên do. Hảo hồi trưởng quầy. Đến nỗi này trưởng quầy hào phóng đến ra Nam Lượng bạc hỏi ra sự, người nhà không hỏi nhiều, Thiêm Thọ không nói nhiều. Bạc đương ra, kỳ trầm ngư hành vi, cố gia hạ nhân trong miệng nói ra là hai cái bộ dáng. Kia hạ nhân tiếp thu mặt mày hớn hở, kia cô nương hung, cho Di Nương một cái tát tàn nhẫn, "Tàn nhẫn a, Di Nương ở lao thái thái trước mặt quỳ khóc đâu, chúng ta ra đáp ứng nàng, ở nàng trong phòng nốc một cái trình nguyện, Di Nương vẫn là khóc, chúng ta ra chính hướng đâu?" Hắn không hiểu hướng vấn, thiêm thọ cổ vũ này hướng vấn, "Hung." Kia cô nương tàn nhẫn, mang theo ớt cay thủy, bột ớt tới cửa, "Chúng ta ra sau lại chất vấn nàng, người khác không thấy được, chỉ ta gặp được, nàng đem một cái khăn du lên." Một túi ớt bột nhì, ngươi xem ta đôi mắt này hồng, kỳ thật chính là kia một chút hơn. Thủ lễ cũng mặt mày hớn hở, màu bạc ánh trăng nhiễm mày nhẹ động, có hướng về, à, là cái hảo cô nương. Thấy ánh trăng huyết thảy, có bóng cây tử này thượng. Châm rãi, ở thủ lễ trong đầu biến ảo thành hai người, một cái cầm hướng lên trời, là an lăng quốc công chúa, một cái tuy rằng không người, lại đúng lý hợp tình miệng nhỏ ba ba. Trường hợp này, thì hư không lâu muốn nhích người đón dâu hứa vương thủ lễ. Ngưỡng mặt xem bầu trời. Thấy ánh trăng như nước tẩy trong vắt. Như thế đêm đẹp, mới nghe qua chê cười, thủ lễ lại sắc mặt giữ tận lên. Hắn lòng đang đau, một giọt một giọt đi xuống lấy máu. Trong phủ không chắc phi, là thủ lễ trong lòng có tình yêu này hai chữ. Làm cổ đại vương gia, hắn tới rồi tuổi liền có thông phòng. Nhưng hắn trong lòng, còn nghĩ một đôi người bước nguyệt hoa trước, cậu cười phòng vi. Nghiêng thứ ra tới an lăng quốc công chúa, thủ lễ không thể cự tuyệt, mới sinh ra tìm chắc phi tâm, đối ngoại thắc ôn, trong phòng không người Sao sinh hầu hạ công chúa? Có người giải thích thành sợ công chúa chê cười hắn trong phòng không người, thủ lễ trang nghe không được. Mấy nhà lao thần văn phong tới, thủ lễ cho rằng bọn họ là toàn cái này chỗ trống, vì chắn bọn họ, thuận miệng nói một câu, lao thế gia muốn nhìn một cái. Lại rước lấy mấy nhà lao thế gia. Nguyên bản là tùy ý nói chuyện thủ lễ, hiện tại cười đến xấu xa. Kỳ trầm ngư, kỳ tứ cô nương. A ha, cô nương này tàn nhẫn, hung, nặp vào phòng. Cùng an lăng công chúa không có việc gì tới thượng một hồi, thật là không tội một việc. chương 22, Đồng khí Diệu dụng Qua mấy ngày, thời tiết lại thanh lánh không ít. Kỳ trầm Ngư buổi sáng sau kinh Phật, buổi chiều ở chính mình trong phòng. Văn Hạnh tiến vào cười nói, cô nương, lao thái thái cùng thái thái tông cổ người tới nói, ngày mai mời khách, làm các cô nương ấn năn tiết quần áo trang điểm. thỉnh người nào? Kỳ trầm Ngư bản năng thực cảnh giác. Văn Hạnh nói, trong tộc hỗ trợ người, cứu thái thái ra, Di Thái Thái ra, còn có Trần ra Kỳ Trâm Ngư bản năng cảm thấy Đại sự không ổn, trận tròn mắt Không năm không tiết, thỉnh đến như vậy đầy đủ hết Cô nương ngài đã quên Võ Tam cô nương bị thương biểu thiếu ra Lại bị thương Trần Tam công tử Lão Thái Thái nói cứu Thái Thái lại đem Võ ra Di Thái Thái khí bệnh Di Thái Thái Hảo, cùng nhau mời đến Đại gia nói khai việc này, vẫn là Hảo thân thích Kỳ Lão Thái Thái thỉnh Võ Vương Thị, là vì nàng cùng Vương Thị Đem các cô nương việc hôn nhân nói tốt Thỉnh võ vương thị tới tương xem. Những người khác biết tin tức này hay còn nhưng, kỷ trầm ngư cảm thấy lông mày và lông mi trước hắc hắc, không phải hảo dấu hiệu. Vương đại bảo xưng con mắt, vươn tay cánh tay, bốn biểu mọi việc này vô cùng có khả năng. Làm sao bây giờ? Nàng bó tay không biện pháp, một người trong phòng ngồi yên buồn cực, ra tới trong vườn tán phiền muộn. Mấy cái thạch kính tới tới lui lui đi lên vài lần, không được chủ ý chỉ có thở dài. Đem cái đá một chân đá văng ra, ban một thanh âm vang lên đánh vào chỗ rẽ trên tảng đá. đã chưa đến khi tiên kiến chỗ rẽ trên tảng đá có bóng dáng chợt lóe, kỷ trầm ngư trong đầu linh quang chợt lóe. lần trước vương đại bảo mai phục địa phương chính là nơi này. buôn qua đi, đem trước sau địa hình vừa thấy, kỷ trầm ngư bừng tỉnh đại ngộ. hắn ẩn thân nơi này chính mình nhìn không tới, lại phương tiện hắn phát ra tới. nếu không phải chính mình lóe đến mau, ngày đó làm hắn một ôm đã thủ. ngay ở trên tảng đá chợt lóe chợt lóe, đem kẹo vào quá khứ hoa cỏ nhợt nhạt ánh thượng. Kỳ Trầm Ngư hương vấn, thu thập biểu thiếu gia chủ ý có. Ngày đó võ Thải Liên cũng tới, nàng vừa thấy mặt, không chừng muốn tính sổ. Người khác không rõ ràng lắm, võ Thải Liên chính mình về nhà ngấp lại, là Kỷ Trầm Ngư chi khởi tay nàng khựu tay, ớt cây thủy mới bắt đến Vương Đại Bảo trên mặt, trừ phi nàng hồ đồ chứng, mới có thể nghĩ không ra. Hoa gần một canh giờ, Kỳ Trầm Ngư lặp lại ở trong vườn mấy cái lộ qua lại hành tẩu, kỳ gia hiện tại nhân thủ thiếu, không có người nhìn đến, lại trở về. Kỷ Trầm Ngư kêu vú em. Hôm trước nói vài món không cần đồng khí, tìm ra cho ta. Vũ em tìm ra tới, là một cái nửa tàn gương đồng, hỏng rồi hai bên cái thai ấm đồng. Văn Hành nói, này đó thu, lặng lẽ đưa ra đi làm thợ đồng hủy đánh, lại liền không nặng đánh, cũng có thể đổi tiền. Ta hữu dụng. Kỳ Trầm Ngư đem gương đồng nhìn xem, tuy rằng tàn, còn có thể chiếu thấy. Ấm đồng bụng to, Kỳ Trầm Ngư khó khăn, ta tưởng thiết mấy nửa, có biện pháp sao? Cũng may mỏng, Vũ em vẫn là tạm thành vài miếng. Trước bẹp sau có vết dạng, lại tách ra. Kỳ trầm ngư lấy lời nói qua loa lấy lệ các nàng, như vậy tiểu, phương tiện mang đi ra ngoài. Vũ em thoải mái, nguyên lai like là như thế này. Văn hạnh cũng vỗ tay cười, ta nói đi, cô nương tạp nó làm cái gì. Các ngươi đi thôi, ta tìm cái đồ vật thu hồi tới. Kỳ trầm ngư không cho văn hạnh giúp đỡ, lại đem vũ em chi chỉ ra đi, ta đói bụng, giúp ta lộng điểm nhi ăn. Một người ở trong phòng đêm này đó trăng hảo, lại làm bộ mời nhớ tới, ngũ cô nương nơi đó còn muốn đi một chuyến, mang theo mấy cái đồng phiến tử ra tới, không người chỗ bông, dính lên ao thủy ở trên tảng đá ma mấy ma, tất cả đều là kỷ ra trước kia hảo đồng khóc, không ngừng cái gì công phu liền có ánh sáng ra tới. mấy cái chỗ dễ chỗ, kỷ trầm ngư một bên trong bụi cỏ bung một cái, nửa lộ ra một ít, quải qua đi đi qua đi, quả nhiên có thể tiên kiến đến bên trong hình ảnh. Hảo, nàng lại hoa một ít thời gian che giấu một chút, thấy chiều hôm gần hoàng hôn, vừa lòng trở về dùng cơm chiều, ánh đến điểm lên. Văn hạnh ở dưới đèn hầu hạ nàng dùng cơm, vì nàng phạm sầu, thái thái hôm trước kêu đi, nói võ tam cô nương tới, phải cho nàng nhận lỗi, lại nói di thái thái nơi đó, cứu thái thái nơi đó, còn muốn cô nương nhận lỗi, theo ta thấy, cứu thái thái cùng di thái thái trước mặt, các nàng làm cho người khó mà nói cái gì, tam biểu cô nương, cũng không phải là hảo quá đến đi người. Vũ em cũng ưu sầu, oan trách Văn hạnh, ngươi là hầu hạ dùng cơm, ngươi vẫn là toái miệng. Văn hạnh tự hồi nói lỡ, cười không hề nói. Sau khi ăn xong văn hạnh bích hạnh thu thập ra hỏa đi còn, vũ em khó xử nói, ta buổi chiều đi lão thái thái trong phòng hỏi qua, biểu thiếu ra cũng tới, kêu biểu thiếu ra nếu là mượn chuyện này uy hiếp cô nương ngươi, nhưng như thế nào hảo. Võ vương thị sinh bệnh, vương thị đi xem, cùng nha đầu trở về đem lời nói đã sớm truyền khai nói võ ra nói là kỷ tứ cô nương làm chuyện tốt, kỷ ra không nhận nợ, hai bên còn ở cái cỏ. Kỷ trầm ngư mạn không để bụng, vũ em, ngài yên tâm, có này sầu công phu. Vẫn là vì ta Phật trước nhiều niệm niệm kinh đi Vũ em bị nhắc nhở Hoảng hoàng loạn loạn nói Cô nương nói được là Ta đây liền rửa tay dâng hương đi Đi đến cửa phòng chỗ Lại xoay người nói Cầu lao thái thái đi Lao thái thái nhất công chính Biết biết kỷ trầm ngư mang cười Chờ vũ em đi ra ngoài Mới hô một hơi Thật dài Hình như con dư âm còn vang vẳng bên thai cảm giác Lại đem chính mình tiểu vốn riêng Không nhiều lắm trang sức dọn ra tới đếm Càng số càng đáng thương Ra đều ra không được Tiền cũng không nhiều lắm. Lại nói đi ra ngoài, cưới ngựa đi. Ngồi xe đi. Một người cưới ngựa đương nhiên phương tiện, chỉ là kỷ trầm ngư sẽ không khoái mã chạy băng băng. Đánh xe cũng không tồi, ở nơi nào thực tập. Chưa bao giờ cảm thấy nữ hải tử nhược với nam nhân kỷ trầm ngư, đâu một hồi muốn là cái nam nhân thì tốt rồi. Chân một mại, liền đi rồi. Buổi tối không yên tâm, mang theo văn hạnh nói toàn bộ, lại đi mai phục địa phương đi rồi hai tranh, mắt lạnh thấy văn hạnh không thấy được, đương nhiên. Nhưng cái đó hờ khép ở trong bụi cỏ, trừ phi người có tâm, không quá đẹp ra tới. Ngày mai, vương đại bảo nếu là thu liễm còn chưa tính, nếu là không thu liễm, hừ hừ. Ngày mai, võ tam cô nương nếu là thu thập còn chưa tính, nếu là không thu liễm, hừ hừ. Chương 23, Gõ Ở trong lòng đem chính mình giả dạng dường như hung thần kỷ trầm ngư, chi cái giá mang văn hạnh một đường trở về. Đến trong phòng mới không nhịn được mà bật cười, cư nhiên thất Ngày hôm sau. Kỳ ra sớm thu thập nhà thủy tạ, lại thỉnh nhất ban tiểu con hát. Thu thủy mang phong sợ lãnh, lại sinh thượng hỏa lò. Võ vương thị tới sớm nhất, võ thải liên ở bên trong tiểu đảo tưởng chính mình sửa chữa kỷ trầm ngư, mẫu thân, chờ hạ nàng tái phạm hư, ngươi đến giúp ta. Võ vương thị không cho là đúng, nàng vẫn luôn không tin nữ nhi nói, kỳ ra tứ cô nương có lợi hại như vậy, cô ý hoặc chân nâng lên tay nàng khủi tay. Nữ nhi là cái cái gì tính tình, kỳ ra tứ cô nương làm sao dám làm như vậy? Nhan nói đây là làm khách, người đi tốt nhất thành thật võ thải liên không thuận theo vần người ngón tay khẩn mấy khẩn phảng phất nắm lấy kỷ trầm ngư cổ võ gia tam phòng cô nương muốn tìm cái chết bất quá là trang trang bộ dáng bất quá trọc đến tam phòng lại cùng nhị phòng nháo vừa ra mặc kệ võ nhị thái thái vương thị còn ở sinh bệnh luôn muộn trang bệnh trốn sự cơ hồ đem võ nhị thái thái tức giận đến muốn hụt máu xe ở kỷ gia đại môn dừng lại võ nhị thái thái hướng ngoài xe xem này liếc mắt một cái cơ hồ ngây người Nháy mắt nàng trên mặt trời lên kinh hách, tức giận, táo bạo thân sắc. Cửu thái thái khương thị xuyên một kiện làm khách quần áo, chính tươi cười dạng rỡ hướng bên trong tiến, lão thái thái đang đợi ta, ta cũng tưởng nàng đâu. Mợ. Võ thải liên cắn răng, Võ Vương thị kéo không được, một đầu chui đi ra ngoài, ở bên ngoài vang dội nói, Mẫu thân, mau xuống xe, gì chỉ sợ sốt ruột chờ. Võ Vương thị nguyên bản không nghĩ xuống xe, kỳ lão thái thái thỉnh nàng, đánh tên tuổi là thương nghị con vợ lẽ nhóm việc hôn nhân kỳ ra cô nương võ vương thị đều gặp qua, nàng mới đem thứ nữ tinh kế quá không bao lâu, bởi vì nàng cùng trần tam công tử nhiều lời nói mấy câu, võ thải liên không thuận theo không buông tha, nhất định thu thập nàng, lộng cái cục diện rồi dám, đương mẫu thân vì nàng thu thập mới sạch sẽ. thứ nữ sự đêu xấu, hội nghị thường kỳ nhân ra sau lưng nói, giáp mặt cũng nói, võ vương thị hạ quyết tâm con vợ lẽ nhóm việt hôn nhân nhóm cho chính mình căng cái quang trở về, kỳ vương thị vừa đi nói, võ vương thị liền đáp ứng, nàng đáp ứng mau. Là nàng đã sớm nhìn chúng kỷ ra cô nương. Sinh đến hảo, xứng cấp con vợ lẹ nhóm, chẳng lẽ không có cảm kích? Chẳng lẽ nói chính mình không đệ bụng? Lại có kỳ ra cô nương ở nhà mẹ để có kỳ vương thị, đó là chính mình thân tỷ tỷ, ra cửa tử, có chính mình, là bà bà. Liền phân ra đi ra ngoài, võ vương thị cũng không sợ, bởi vì việc hôn nhân còn không có định, nàng hôm nay là tới cùng kỷ lao thái thái thương nghĩ ra như thế nào phân. Về sau ớn nguyệt tấn năm hiếu kính nàng cái gì? không nghĩ cứu thái thái ở. Từ thương thị náo loạn vừa ra sau, võ vương thị khí bệnh, hướng nhà mẹ để truyền tin, chính mình huynh trưởng cũng không thấy tới, đó là cái sợ lao bà, chỉ có một quản sự đề ra một hộp đồ ăn điểm tâm tới xem. Phi! Ai hiếm lạ về điểm này tâm? Muốn chính là câu công đạo lời nói, ít nhất cũng muốn ấm lòng lời nói đi. Không nghĩ một người không tới. Võ vương thị hôm nay gần nhất làm mai sự, thứ hai lại cùng tỷ tỷ nói nói, kích khởi nàng ngày xưa đối cứu thái thái hận. Thị mội cùng nhau sắt về nhà mẹ để đại náo một hồi mới hả giận. Không nghĩ tới, kỳ ra thỉnh cứu thái thái. Này không rõ ràng làm chính mình nan kham. Dục đại không đi xuống, nữ nhi ở bên ngoài hô lên tới, muốn xuống xe. Võ vương thị mới không muốn cùng cứu thái thái chào hỏi. Cứu thái thái Khương thị chính mình cười ngâm ngâm qua tới, bên người nàng luôn có hai cái nha đầu. Tay trái nhất chiêu, hương liên nhi tay phải nhất chiêu, Ngọc liên nhi. Lại cười đến khanh khách, nơi này còn có một cái đáng thương ta nói tam biểu cô nương kia trần công tử không nhớ ngươi đúng không? cố gia người nhà không cần thiết giữ kín như bưng, còn có cố lao thái thái có chê cười bất truyền nàng liền tròn váng. kỳ gia tứ cô nương là phấn mặt hổ, bạch trường một cái hào phôi, võ gia tam cô nương là phấn mặt hổ, cho không trần gia, nhân gia còn không cần. cuối cùng cũng xỉ, đây là lao thế gia, tổ tông trong tay quy củ gia tới như vậy người tốt. đây là cô lao thái thái nguyên lời nói, kỳ trầm ngư rơi xuống cái hùng. Võ Thải liên rơi xuống cái tiện. Khương Thị lúc này nhắc tới tới, chính mình cười đến thực vui vẻ. Võ Vương Thị căng thẳng khuôn mặt xuống xe, lạnh lùng nói: Tẩu tẩu, đây là ngươi cháu ngoại gái nhi, nàng không tốt, ngươi hảo tại nơi nào? Trên cửa người chạy nhanh hướng trong thông báo, Vương Thị vội vàng ra tới, Khương Thị lôi kéo nàng tố khổ, đại cô thái thái, ngài đây là mời khách, là cho ta ngột ngạt. Võ Vương Thị lanh mi mắt lạnh, tỷ tỷ, chúng ta trở về. Kỷ tứ lão gia nghiêm nghị ra tới, chậm đã. cứu thái thái. Di thái thái, lao thái thái đang đợi các ngươi. Không phải hài tử, tính tình náo quá liền tính. Dượng, này tất cả đều là nhà ngươi tiện nha đầu làm hại ta. Võ thải liên căm giận không thể lại nhẫn. Kỳ tứ lao ra giận dữ, đốt. Ngươi không nhận bà con, ta còn không nghĩ nhận ngươi. Đứng ở trên cửa lớn, đem võ thải liên một hồi cửa trách, chúng ta đi cố ra, có ngươi này không xuất các cô nương chuyện gì. Ngươi dẫn người đi phá cửa, cố thông ra mỗi ngày ở đề, ngươi đại biểu tỉ quá đến không tốt. Tất cả đều là có ngươi cửa này hảo thân. Đang nói, lộc cục lại có xe ngựa dừng lại, không đình ổn, trong xe trước khởi tức giận, hảo a, ngươi cái này tiện nha đầu cũng dám ở chỗ này. Trần Tam công tử mẫu thân Trần Thái Thái tới rồi. Nàng con tính hảo chút, xuống xe nhìn thấy kỷ tứ lao ra ở, thu hồi vẻ mặt phẫn nộ miễn cưỡng tiếp đón, tứ lao ra ở lại đối võ vương thị mẹ con căm ghét mà một bĩu môi, lao thái Thái Tam thỉnh bốn xin cho chúng ta tới, không nghĩ tới là tưởng nói vung bảo, chúng ta không thuần theo này một cái nhiều ít hảo tống cổ, kỷ tứ lao ra cho nàng một cái gương mặt tươi cười nhi, trần thái thái, lao thái thái thuốc dục đầu, trần thái thái còn cố đại mặt mũi, ngẩng cao đầu mang theo mấy cái hải tử đi vào. trần gia nhi tử nữ nhi liền không có như vậy khách khí, tuy rằng không chứng mắt cũng ném xuống không tiếng động cười nhạo. khương thị vừa thấy sân tâm, cười hì hì đi vào. kỷ tứ lao ra lưu lại vương thị tỷ muội đơn độc nói chuyện, hắn một hàng đi một hàng lại thở dài, thế nhân nhiều nóng nảy, lấy nóng nảy vì mỹ. Còn không tự biết. Võ Vương thị dọn lệ, tỷ tỷ, chúng ta về nhà hảo. Mới nói phải đi cũng không dễ dàng như vậy, mặt sau tới hai chiếc xe, trên xe đánh xe chính là Võ gia quảng gia, hắn mang theo mấy cái công tử cô nương đều lại đây, Lao Thái thái nói, làm cách đầu, làm tiểu đàn ông cùng cô nương đều tới đi dạo. Võ gia nhị phòng, trừ bỏ kia một cái xui xẻo trong phòng có nam nhân cô nương lập chí khoát phát tu hành, mặt khác hai cái con vợ lẽ, hai cái thư nữ đều lại đây. Võ Vương thị biệt biệt níu níu tới gặp Kỷ Lão Thái thái, Kỷ Lão Thái thái nhiệt tình vạn phần, ném xuống mọi người nói: "Ta có một cái thứ tốt, chỉ cấp Di Thái thái xem." Khương thị tức giận, Trần Thái thái giả dối cười, Võ Vương thị trên mặt có sáng giỏi, đi theo Kỷ Lão Thái thái đơn độc đi vào. Nội thất chung ngồi định rồi, Kỷ Lão Thái thái đầy mặt tươi cười: "Di Thái thái, ngươi ta thân thượng kết thân, ngươi không chê nhà của chúng ta không bằng trước kia, chúng ta muốn trèo cao ngươi đâu." Võ Vương thị trong lòng càng thoải mái. Mấy nhà xuống dốc thế ra, kỷ lao thái thái làm người rất co danh tiếng, nàng buông xuống dáng người lai khách khí, võ vương thị thoải mái hảo phong nói ra, lao thái thái, các cô nương không lời gì để nói, ta đánh tiểu nhi nhìn lớn lên. Chỉ là có một chuyện, về sau như thế nào hiếu kính ta. Lúc này không lấy khiêu, lại đại khi nào. Một phần chỉnh tề của hồi môn, trung gian rút ra bao nhiêu, võ vương thị tưởng chính là như vậy. Chương 24, Vây tay. Đây là của hồi môn đơn tử kỷ lao thái thái cũng không vô nghĩa cùng vương ra kết thân vải thập niên, di thái thái cái gì tính tình đã sớm biết. Võ vương thị cười nói, lao thái thái thông khoái. Nhận được trong tay, thấy cửa hàng có hai gian, quần áo là mấy dương, trang sức là mấy hộ, đều là cái gì, khai đến rõ ràng. Lại có hai cái nhà đầu, hai cái người nhà, duy độc không có hiện bạc. Võ vương thị ngừng lại một chút, kỷ lao thái thái hàm xúc gửi, đây là trong nhà bị, thái thái xem qua đơn tử, hiện bạc, là ta cấp vốn riêng. Ngụ ý, không thể còn đoạt hiện bạc Trên mặt tường đỏ võ vương thị cười mỉa vài tiếng, cẩn thận đem đơn tử lại thâm xem, trong lòng có đại khái, còn trở về, trước tố khổ nói, lao thái thái biết nhà của chúng ta, tam phòng trụ một chỗ, đại lao ra quảng ra, mọi chuyện nghe chúng ta lao thái thái, chúng ta ra không quản sự, bên ngoài tiền nhàn rỗi lúc có lúc không. Tam lão ra quảng điền trang tử, một năm so một năm thu đến thiếu, chúng ta nương mấy cái phân không ra đồ vật, cấp cũng vô dụng. Kỷ lao thái thái lao đạo nói, ta cho ngươi ra cái chủ ý. Hai đối tiểu phu thê thành ra, nương phân điển trang tử, Di Thái Thái có thể phân ra một phần như tới. Võ Vương Thị ánh mắt sáng lên, kia hóa ra hảo, ta chưa từng nghĩ đến quá. Trong lòng gương sáng giống nhau, tỷ tỷ cùng Kỳ Lao Thái Thái đấu, khó trách không thắng. Này Lao Thái Thái, thành tinh. Di Thái Thái, bọn nhỏ lớn, vòng ở trong nhà ăn dùng không lo, bất quá Di Thái Thái liền khổ. Kỳ Lao Thái Thái hòa ái dễ gần, mang theo vì Võ Vương Thị tốt giọng nói nói, các nàng chính mình đi ra ngoài trụ. Khắc khởi nồi và bếp chính mình tiêu tiền, tứ lao ra là không đáp ứng. Là ta nói, mấy cái phòng đầu tễ một chỗ khổ, ta ăn cả đời, các cô nương ăn đến khổ lại đến khí, chỉ là ta già rồi, về sau đi xem các nàng, không nghĩ sẽ các ngươi lao thái thái. Hơi hơi mỉm cười, võ vương thị cũng đi theo cười. kỳ lao thái thái lại nhất nhất phân tích, lại nói gì thái thái, ngươi thường tới bồi ta nói chuyện, có tốt cũng nghĩ đến ta. Ta rảnh rỗi vì ngươi tính toán, hiện giờ độ phì của đất không phì, thu hoạch không tốt, Hơn nữa trang đầu lĩnh phủ, công phụ, công chúng phân ra tới, có thể có vài phần. Võ Vương Thị nói, đúng đúng. Vì ngươi, Di Thái Thái, bọn nhỏ thành thân, là ngươi nói phân đổ vật hảo thời điểm. Ngươi muốn đơn độc quá, vừa lúc phân ra đi. Ngươi muốn lưu trong nhà, có thể phân vài món đổ vật. Kỷ Lao Thái Thái lại lắc lắc của hồi môn đơn tử, nhi tử đám tức phụ cũng cho ngươi mấy thứ, không phải hảo. Này Lao Thái Thái tinh quát quát tính nhân ra đổ vật, Võ Vương Thị buồn bực, trước kia biết nàng lợi hại đảo cũng không quản nhà người khác sự này nhắc lên nàng cháu gái nhi nàng liền trở nên so hiệu cầm đồ triều phụng còn chuông hoa không dung võ vương thị nói chuyện kỷ lao thái thái lại nói ta hôm nay đối với ngươi giao cái đấy nhi tết nhất lễ lạc ngươi cùng nhị lao ra chuyện không như ý tiểu phu thê sẽ không mặc kệ như thế nào mang theo thế sự đều nhìn thấu hiểu rõ tươi cười kỷ lao thái thái hơi ngẩn mặt chờ võ vương thị đáp lời võ vương thị vẫn là nghiền ngẫm chén trà nhỏ thời gian mới tươi cười đứng dậy hành lễ lao thái thái Này bà Mai cũng không thể qua loa. Kỷ lao thái thái sớm có ăn bài, nhà trai bà Mai, ta cho các ngươi chỉ hai người, một cái là nhà ngươi lao thái thái, thỉnh nàng chọn cá nhân, một cái là cứu lao ra. Không được. Võ vương thị cả kinh, tới tay thịt mỡ có lao thái thái nhúng tay, còn có thể hảo được. Kỷ lao thái thái xem ở trong mắt, sang tỏ mà cười, bọn nhỏ hiếu kính ngươi, lao thái thái nào biết đâu rằng. Còn nữa, hôm nay ta cố ý thỉnh cứu thái thái cùng trần thái thái tới. Là vì các ngươi nói vun vào, bọn nhỏ cãi nhau, đại nhân đi theo bên trong nháo tính cái gì. Không để ý tới sắc mặt khó coi võ vương thị, kỷ lão thái thái tự tại nói, nhà gái bà Mai, ta cùng thái thái một cái ý tứ, các ngươi không thỉnh, cứu lao ra, chúng ta liền thỉnh, cứu thái thái, hai bên đều là thân thích, có việc cũng chiêu ứng. Còn có một cái, liền thỉnh Trần Thái Thái. Đem Trần ra cùng cứu thái thái trở thành nhất thời kẻ thù võ vương thị, xem như bị đè nặng, bị của hồi môn rủ rô mới đáp ứng. Hai người ra tới, Khương Thị đặc biệt chú ý mà xem, cũng nhìn không ra đoán liếc. Trần Thái Thái hí mắt, châm trọc giống nhau nhìn thấu kỷ lao Thái Thái tâm tình hảo. Võ Vương Thị là lại không tình nguyện, lại bất an, cụ thể chuyện gì, nàng nhìn không ra. Thấy các cô nương không ở, con vợ lẽ nhóm cũng không ở, Vương Thị nói cho nàng, bọn nhỏ kết bạn đi dạo. Võ Vương Thị buông tâm, nàng đối người khác là mặc kệ, đối nữ nhi là trước nay yên tâm, nàng trừ bỏ sẽ can hệ trụ Trần Tam công từ sự, khác không yên tâm thượng. Đến nỗi võ thải liên muốn đi tìm kỷ trầm ngư đen ủi, võ vương thị càng không thèm nghĩ. Võ tam cô nương, lúc này đang ở cùng kỷ trầm ngư đấu khẩu. Nam nữ có khác, kỷ lao thái thái để phòng không xấu hổ sự ra tới, chỉ bốn cái cao tuổi mụ mụ, đem tiểu ra cùng các cô nương tách ra. Trần ra cô nương, võ ra cô nương cùng kỷ ra cô nương đều ở chỗ này xem cá. Võ thải liên không có hảo ý nói, bốn biểu muội ngươi xem đối diện, vương ra biểu ca vẫn luôn xem ngươi. Tam biểu tỷ nơi này ngươi tốt nhất đương nhiên là xem ngươi. Kỷ Trầm Ngư bất động thanh sắc, tăng biểu tỷ, ly đến xa như vậy, ngươi là thấy thế nào quá khứ? Cha nữ muốn tìm việc, Kỷ Trầm Ngư nghĩ thầm, có biện pháp nào? Kỷ Lạc nhạn như nhự mi, có tâm nói Kỷ Trầm Ngư vài câu, lại tưởng mẫu thân mấy ngày nay chính khen nàng. Tuy rằng mẫu thân cũng giáo huấn nàng, bất quá mẫu thân trong lén lút vẫn là khen nàng, nói tứ cô nương nhất hiểu được hiếu kính. Vương Thị trong mắt hiếu kính, chính là nàng chán ghét cố gia, Kỷ Trầm Ngư đi làm ở Mỹ, đây là hiếu thuận. Đối diện, là tiểu đàn ông. Vương Đại Bảo xưng một con mắt, cùng hai con mắt đều sưng, lại không quá hồng trần tam công tử sóng vai lâm thủy, túi đầu trang xem cá, là trong nước ảnh ngược tử. Hai người lặng lẽ nói thầm, bốn biểu mội tốt nhất đi. Ly đến quá xa, thấy không rõ. Trần Phượng tê tiêm con mắt hăng say như nhìn, nhìn. Rồi ra tay, Đại Bảo biểu ca gỡ xuống chính mình phúc thần ngọc bội, tài đại khí thô, ta đánh cuộc ngọc bội, hôm nay nàng là của ta. Hành, ta đánh cuộc tây trâm. Trần Phượng Tê cho rằng hảo chơi, giơ tay sở phát thượng kim cây châm. Vương Đại Bảo Lăng bám lấy, ngươi đây là cái gì giới nhi? Lại đem ngọc bội nhoáng lên, ta cái này giá trị 20 lượng bạc. Trần Phượng Tê lấy hắn không có biện pháp, ta cái này là vàng ròng, hai phân nhiều trọng, chính ngươi tính. Thấy trong nước bóng dáng nhoáng lên, có người lấy khăn pháp với, Trần Phượng Tê có chút kích động, tứ muội muội là đối ta vây tay. Chương 25, trong sạch. Cách ngạn, Võ Thải Liên trừng mắt kỳ Trầm Ngư, ngươi làm gì vậy? Kỳ châm ngư thấy đối diện hai người đều đang xem, hướng bọn họ góc độ thượng xinh đẹp cười quá, lại nói, bọn tỷ muội chơi, ta hôm nay quần áo cùng tam biểu tỷ nhan sắc gần, trở về phòng đi đổi kiện quần áo. Người trong phòng ở đâu, ta cũng đi. Võ Thải liên lòng nghi ngờ nổi lên, vừa rồi vây tay, hiện tại cười, rõ ràng là ước hạ người nào. Nàng không chỉ có chính mình muốn đi theo, còn ước hạ người khác, chúng ta đi bốn biểu muội trong phòng ngồi ngồi, hẳn là ly đến gần, người mới bỗng nhiên muốn thay quần áo. Đem người đều làm ra đi theo, kỷ trầm ngư nhún nhún bay, đối kỷ lạc nhặn nói, nhị tỷ tỷ, đi ta trong phòng, ta đi đằng trước. Phía dưới sau câu cố ý nghỉ một hơi lại nói, quả nhiên Ái chiếm thượng phòng võ thải liên lại cười lạnh, chúng ta không phải nha đầu, vì cái gì đi người mặt sau. Ta muốn dẫn đường kỷ trầm ngư lúc này mới nói ra, lại cố ý lên tiếng kêu văn hạnh, ta trở về phòng, ngươi đi trước chuẩn bị. Hô qua lại cọ sát, thấy đối diện hai cái nam nhân là vội vàng đi rồi, kỷ trầm ngư mới cười đứng dậy. Thỉnh đến ta trong phòng ngồi ngồi. Đi trên đường, lại không nhàn rỗi. Ngón tay phía trước một gốc cây tử hoa, đó là nhị tỷ tỷ loại, các vị đừng nhúc đích, ta véo cho các ngươi. Bằng không chính là, con đường này, trừ bỏ nhà của chúng ta tỉ muội, các ngươi cũng không tắt thủ. Võ Thải Liên đi đến phía trước đi, trong lỗ múi hử một tiếng. Muốn ngươi dẫn đường. Kỳ Trâm Ngư đi đến nàng nghiên sơn phương, càng tốt xem bùi cỏ trung gương đồng. Thấy trong gương góc áo nhẹ lóe, đúng là vương đại bảo trên người quần áo biết hắn lại tránh ở nơi đó, đối tìm việc nhi võ thải liên đạm đạm cười, kỷ trầm ngư lược đề cao thanh âm nói chuyện, vương đại bảo nghe vào lỗ thai, hư trương hai tay, đối phía sau trần phượng tê nói nhỏ, giáo ngươi một tay, xem trọng, một cái hổ phát, nhảy đi ra ngoài, vừa vặn ôm lấy đi ở phía trước võ thải liên, hắn xưng đỏ một con mắt, một khác chỉ mắt thấy không rõ ràng lắm, võ thải liên cùng kỷ trầm ngư quần áo nhan sắc gần, là kỷ trầm ngư làm nha đầu ở trên cửa nhìn, cố ý đổi một kiện. Các cô nương đại bị kinh hoách, thét chói thai sau này lui. Trần Phượng tê nhảy ra, vừa thấy người, a, ôm sai rồi. Vương đại bảo không đầu không đuôi, nói cái gì cũng nghe không đi vào. Chỉ cảm thấy trong lòng ngực thân mình hương mềm, ôm lấy môi liền thấu đi lên, hung hăng cắn. Võ thải liên cơ hồ ngất xịu đi, hé miệng muốn tê một cái hoạt lưu lưu đầu lưới nhân cơ hội vào tới, lấp kín nàng miệng, mất mạng hút nàng đầu lưới. Hút lưu lần này động tĩnh còn không nhỏ, Trần Phượng tê mừng, dỡ, ha ha, hảo Hắn nhìn ra tới là võ thải liên, cũng không ra tiếng nghị cách cứu viện, ngược lại cho rằng đây là ngàn tái khó gặp cho hay, ở bên cạnh chỉ điểm, mau, ôm lấy bà vai, nàng muốn tránh ra. Võ thải liên đau rơi lệ hạ, thật vất vả được cái loe không, trên giới hàm răng dùng sức một cắn, vương đại bảo thẳng nhảy dựng lên, đôi tay che miệng môi, ai ra, cắn chết ta. Lại túi đầu vừa thấy, càng nhảy đến cao, nương nhà, là ngươi, rời đi vài bước xa, là một đám các cô nương. Kỳ lạc nhạn cả kinh một chữ không có, trong đầu trống rỗng. Kỳ tam cô nương sau này lui, mang theo võ ra cô nương cũng sau này. Các nàng là nhịn cười, chỉ là không dám cười, là về sau lui vài bước lại cười. Kỳ ngũ cô nương thường nói võ tam cô nương là ma đầu, độc nàng đi phía trước đi một bước. Còn có đồng hành người, là trần ra các cô nương cùng nhau tới xem, trên mặt tươi cười sò kinh hết nhiều. Gió thu từ từ mà thổi, một diệp sàn sạt vang, không biết qua bao lâu, võ thải liên nhảy dựng lên. Dương Nhanh Múa vuốt tới đánh Vương Đại Bảo, không phải người, ngươi không phải người, ngươi đi tìm chết. Như vậy hung. Trần Phượng Tê sờ sờ cái, nghe Vương Đại Bảo biên trốn biên kêu to, lại đánh, tiêu ta Nương Ngươi thiếu đánh ta, chuyện này không tính. Trần Phượng Tê cảm giác chính mình lại học nhất chiêu, làm cho nhiều thế này người, chuyện này còn có thể không tính. Vương Đại Bảo hướng về phía võ Thải Liên hô to, ta muốn cưới chính là bốn biểu muội. Là bốn biểu muội, có nghe hay không? Võ Thải Liên khóc giống một tiếng. Dương móng nuốt buôn kỷ trầm ngư liền tới đây, là ngươi làm hại ta, ta hoa hoa ngươi mặt. Kỷ trầm ngư nghĩ thầm này một đôi người lúc này còn không biết thu liễm, cất bước liền chạy, vừa chạy vừa kêu cứu mạng a. Kỷ ngũ cô nương hôm nay hả giận, đi đầu đem võ thải liên ngăn lại, một mở miệng vốn là khuyên, nhịn không được muốn cười, nàng cười, các cô nương toàn cười, kỷ lạc nhạn cũng theo cười, võ thải liên càng tức giận đến muốn điên, bắt lấy các nàng loạn đá loạn đánh, tránh ứng ra, ta muốn giết nàng. Vương đại bảo đôi mắt đau. Môi cũng đau, nhìn vài lần thấy huyết không được có, lại đây mèo vọ thải liên tóc, ở nàng bên thai mắng, ngươi dám đi tìm bốn biểu muội ta liền giết ngươi. Lại mắng, cũng ngay, hôm nay chuyện này không tính, nghe được hồng, không thể tính. Môi lại đau, vương đại bảo lại đi sở, lại là không ít huyết, hoán hận nói, ngươi cắn ta, chuyện này muốn tính. Trần Phượng tê cười đến ngã chân, ôm lấy nàng không tính, bị cắn muốn tính. Hảo Tâm nhắc nhở một chút, đại bảo, ngươi bị rào pha tướng, thiếu một khối ra. Hắn lạnh lùng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Về sau ai phải gả ngươi? Võ Thải Liên, ta và ngươi liều mạng. Vương đại bảo bắt lấy Võ Thải Liên đầu vai, dùng sức lung lay mấy cái, đứng ngay vào mặt cho nàng một cái bàn tay. Kỳ Lạc nhạn hàm răng nghi căng thẳng, biểu ca còn như vậy tàn nhẫn. Trần Phượng tê lại xúi giục, đại bảo, ngươi đánh biểu muội. Ngươi cô mẫu sẽ không đáp ứng. Vương đại bảo đúng ngay vào mặt lại cấp Võ Thải Liên một cái bàn tay, ngoáng, ta trong sạch, ngươi trả ta trong sạch. Này một vị ăn chơi chắc táng, còn có trong sạch. Hán tới hung ác, các cô nương đã sớm thối lui đến hai bên. Lúc này mới nhớ tới, đi tìm người. Thấy nơi xa, hai cái mụ mụ lúc này mới lại đây. Khách nhân nhiều, người nhà thiếu, mụ mụ nhóm chỉ thủ phân giới địa phương, không cho các cô nương cùng tiểu đàn ông hỗn lên là được. Vương Đại bảo lộ thục, mang theo Trần Phượng tê đường vòng lại đây. Có thể thấy được lộ thục chưa chắc là chuyện tốt, ý xấu cùng nhau, tất có kiếp nạn này. Kỳ lao Thái Thái đám người thực mau bị kinh động, thấy Vương Đại Bảo khóc la lại đây, ta trong sạch, ngươi hủy ta trong sạch. Võ Thải Liên phi đầu tán phát, bị hắn truy đánh lại đây, biên khóc biên e, mẫu thân, hắn muốn giết ta. Kỷ tứ lao ra vội vàng đuổi tới, cảm thấy chính mình rất có độ lượng, mới không có bị tức chết. Trước nay Văn nhà hắn, mau bộ mặt giữ tợn gào to nói, ra chuyện gì? Vương Đại Bảo một đầu buôn hắn lại đây, dượng, ta ở nhà các ngươi ném trong sạch, ngươi đến vì ta làm chủ. Thấy một cái đầu bay nhanh lại đây, kỷ tứ lao ra nhấc tay thật mạnh một chút, đánh đến vương đại bảo quỷ gào một chút, ngươi còn đánh ta. Hướng trên mặt đất ngồi xuống, gân cổ lên quỷ khóc sói gào, ta trong sạch. Khương thị không rảnh lo nhi tử, nàng buôn võ thải liên mà đi, là cái xe đánh bộ dáng, ngươi lại khởi cái gì ý xấu. Võ Vương thị lại đây chắn nàng, sinh lạt một tiếng, quần áo bị xé vỡ một mảnh, lại lảo đảo lui về phía sau vài bước, né tránh Khương thị công kích, cũng kêu to lên. viện này thanh nhưng nhập vấn tiêu. Kỷ Lao Thái Thái liên tiếp thanh mà kêu người tới hỏi, các cô nương mồm năm miệng mười, đã hồi cái rõ ràng. Trần Thái Thái ha mà một tiếng cười, Lao Thái Thái, ngươi lại đương một lần bà mối. Khương Thị xoay người giận dữ, nhà ta không cưới nàng. Vương Đại Bảo ngồi dưới đất dôi chân, không tính, không thể tính. Lại lần nữa khóc lớn, ta muốn bốn biểu muội. Kỷ Tứ Lao ra sắp say xe, xe, nghe thế câu nói, có lòng nghi ngờ, cùng Tứ nha đầu cái gì quan hệ. chương 26, đáng yêu Kỷ Tứ Lao ra. Vương thị trong lòng lòng nghi ngờ đại tác phẩm, mấy ngày nay không ngừng có việc, kiện kiện không rời đi kỷ trầm ngư. Hồi tưởng nàng ở cố gia hành vi, vương thị mặt trầm xuống, lao ra, thỉnh tứ cô nương tới, hỏi một chút ngại gì. Viện ngoại, thức tha là lướt đi tới hai người. Phía trước chính là nha đầu văn hạnh, mặt sau đi theo một cái thiếu nữ. Mọi người đều loạn, độc nàng là yên lặng an tưởng. Cũng không có qua ý trang điểm, xuyên một kiện qua cơn mưa trời lại sáng không thấy được không lộ khiếp quần áo, tóc đen sườn biên nghiên truy. Mặt trên có một chi bộ diêu động đến chấm rãi, cho thấy được chủ nhân không hoảng không loạn. Người này, đúng là Kỳ Trầm Ngư. Kỳ Tứ Lao ra vốn dĩ bực bội, cho rằng nữ nhi gặp đến cái gì. Nghe được Vương Đại Bảo chỉ cần bốn biểu muội, cũng không cố tình bất công Kỳ Tứ Lao ra rất là lo lắng. Phải biết rằng biểu thiếu ra Vương Đại Bảo, là cái người nào. Kỳ Trầm Ngư lịch sự văn nhã lại đây, ở phụ thân trước mặt hành lễ, phụ thân, là kêu ta sao. Lại đối tổ mẫu một cái ánh mắt. Kỷ lao thái thái thấy nàng không có việc gì, cười cười. Nay tôi cười đối võ vương thị tới nói, không thua gì đúng ngay vào mặt cho nàng một bà thai. Nàng bước đi muốn đi, kỷ tứ lao ra bình bình tĩnh tĩnh kêu người, quảng ra, dẫn người lại đây, hỏi chuyện, hào hào hỏi, ai muốn áo, xoa đi ra ngoài. Là, hai bên bà tử người nhà cùng quảng gia cùng nhau đáp ứng, thanh không bằng hồng lôi, cũng đem võ vương thị trấn trở về. Kỷ tứ lao ra nghiêng đầu xem nàng, khỏe mắt đảo qua quần áo bất trình. Môi sưng đỏ võ thải Liên có một tia căm ghét nảy lên trong lòng. Di thái thái hô qua võ vương thị, lại xem ôm nhi tử đau lòng hắn thương khương thị, cứu thái thái, người đều ở chỗ này, các ngươi không cần cấp cũng không nội táo, đến trong phòng tới, hỏi cái minh mạch. Thấy võ thải Liên không chịu động, kỷ tứ lao ra nhàn nhạt đối vương thị nói, ngươi chiếu cô tam biểu cô nương, nàng ly chúng ta trước mắt, liền phải tìm tứ nha đầu sự tình. Như là không chỉ tứ nha đầu, đối ngũ nha đầu cũng chừng tới chừng đi, vì cái gì? Hôm nay hiện nguyên hình, chơi không được vốn riêng sống võ thải liên khóc đến càng hung, võ vương thị cùng vương thị mang nàng đi vào. Vương đại bảo trước kia tới, kỷ tứ lao ra còn có thể chịu đựng, hôm nay thấy hắn môi lại thêm thương, chỉ có một con hảo trong mắt không quên đối kỷ trầm ngư chuyển. Kỷ tứ lao ra lạnh lùng nói, thỉnh biểu thiếu ra đi vào, bọn tỷ muội lớn, muốn tôn trọng. Khương thị xám xịt mang nhi tử đi vào. Muốn nói nàng sợ cái gì người, chính là cũ kỹ ngay ngắn kỷ tứ lao ra nói chuyện, Khương thị còn nghe vài phần. Đi vào nhìn thấy võ thải liên, khương thị lại thành gà trọi. Kỷ lao thái thái đối kỷ trầm ngư vương tay, người đi theo ta kỷ chầm ngư lộ ra muốn nói lại thôi, lại gục đầu xuống, đỡ kỷ lao thái thái đi vào. Hai cái võ già con vợ lẽ nguyên bản không dám nhiều xem, hiện tại tuy rằng còn không biết muốn đính việc hôn nhân, nhìn thấy này một vị cô nương nộn nhịp hống hống trung an an tưởng tưởng mà ra, dường như khói nhẹ chung một tia tuyết liên hoa, làm nhân thần mục một thanh. Không quan hệ người, bọn họ không thể đi vào. Làm chứng các cô nương. Trần Phượng Tê trước tiên ở phòng ngoại, kỷ tứ lao ra cuối cùng đi vào, kỷ trầm ngư quỳ xuống tới, hồi tổ mẫu, phụ thân mẫu thân, dùng nữ nhi trước nói, giảng, mau giảng, Khương Thị, võ vương thị, thậm chí còn có vương thị, kỷ tứ lao ra nhàn nhạt quét liếc mắt một cái thế tử, vương thị lùi về tay, tam biểu tỷ từ nhỏ liền khi dễ, đây là kỷ trầm ngư câu đầu tiên lời nói, không hỏi lại chứng thực, chỉ thấy võ thải liên mang chính mình thuần thục, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Võ Thải liên hết sức nước nở vài tiếng, lại hung hãn. Hôm nay này dèm pha áp xuống tới, gây sóng gió tâm cũng ít rất nhiều. Kỳ trầm ngư có thể thông dong đáp lời, xem ở mẫu thân cùng gì thái thái trên mặt, nữ nhi cũng không lộ ra. Hiện tại lớn, tam biểu tỷ càng là chỉ vào mặt mắng. Ở đại tỷ trong nhà là như thế này, vừa rồi lại là lời nói lạnh nhạt chỉ là gõ, ta không thể nghe, thân là chủ nhân, lại không thể chống đối, đẩy nói trong phòng thay quần áo. Không nghĩ tam biểu tỷ cùng biểu ca ước hạ nói vậy đây là Võ Vương Thị tức muốn thuộc máu Khương Thị đằng mà đứng dậy, lời nói hướng về phía Kỷ Trầm Ngư mặt lại hướng về phía Võ Vương Thị ta nhi tử không ước phấn đầu không ngước thẻ đỏ ước nàng làm gì Kỷ Tứ lao ra chợt mặt trầm xuống người tới Thỉnh cứu Thái Thái đi ra ngoài Kỷ Trầm Ngư ngây ngốc lại thêm một câu cái gì là phấn đầu cái gì là thẻ đỏ hỏi lại liền đánh Kỷ Tứ lao ra đem nữ nhi cùng nhau mắng Kỷ trầm Ngư thành thật Quỷ Hảo Nghĩ thầm ta biết cái gì là phấn đầu, cái gì là thẻ đỏ. Võ thải liên là nuông chiều không kết cấu, lại còn hiểu đến phấn đầu cùng thẻ đỏ không thể so sánh với. Nàng thân mình mềm nũng, hôn mê bất tỉnh. Liên nhi. Võ vương thị gắt gao ôm nàng, thất thanh khóc giống, đóng xe, chúng ta về nhà đi. Di Thái Thái không thể đi, việc này hỏi xong, nên báo quan liền báo quan. Kỷ tứ lao ra còn không thả người. Vương thị ngập ngừng vài cái, thấy trượng phu sắc mặt đã là cổ nén, vội nói. Đưa đến lao thái thái trong phòng nghỉ ngơi, lại thỉnh bác sĩ. Kỷ tứ lao ra cười lạnh, còn ngại không mất mặt. Người muốn ném đi ra bên ngoài. Đối thản nhiên độc ngồi trần thái thái nhìn xem, liền tính nàng nhìn không tới, nàng nữ nhi lúc ấy đều ở, còn có con trai của nàng, nàng hảo nhi tử. Mặc kệ nói như thế nào, trước đêm võ thải liên đưa vào đi, bên ngoài kỷ trầm ngư lại đáp lời, tam biểu tỷ nhất định đi theo nữ nhi trở về phòng, lấy nữ nhi tưởng, biểu ca như thế nào sẽ ở nơi đó. Tổ mẫu nói hôm nay người nhiều, chỉ mụ mụ nhóm hầu hạ, biểu ca là bao lâu đến, chúng ta thế nhưng không biết. Nàng con ngươi có bị khuất, phụ thân, nữ nhi không tốt, còn có cha mẹ thân ơn. Tam biểu tỉ gần nhất không có việc gì tổng sinh sự, nữ nhi thật sự hoan uổng. Vương Đại bảo xưng cái môi, đi theo nói, ngươi là hoan uổng. Còn có biểu ca, ngươi cùng biểu tỷ chuyện này, như thế nào nhắc lên ta, bọn tỉ muội đều có thể làm chứng, ta đi ở mặt sau, biểu ca ngươi rõ ràng không thấy được ta, trong miệng liền kêu ta. Ta là bao lâu đắc tội ngươi, như vậy hại ta. Kỷ Trầm Ngư lại đem Vương Đại Bảo cũng chỉ trích. Kỷ Tứ lao ra làm nàng một bên ngồi, lại đem những người khác kêu tiến bảo hỏi, nói đều giống nhau. Hỏi đến Trần Phượng Tê khi, hắn đáp úng, ta lộ không thân, Vương Công Tử mang ta qua đi, ta không biết là chuyện này. Vương Đại Bảo hận đến tìm không thấy đồ vật, hởi xuống chính mình ngọc đội tạp qua đi, Trần Phượng Tê đôi tay tiếp được, cảm ơn, cái này tỷ lệ ta tương đắc chung. Ngươi, ta rõ ràng là thích bốn biểu muội. Vương Đại Bảo vẫn là này một câu, hơn nữa chơ mặt ra, dựa, ta ở nhà ngươi mất mặt, ngươi đền bù đền bù, đem bốn biểu muội cho ta, ta liền không ngôn ngữ. Câm miệng, kỷ tứ lão ra đã trong lòng biết rõ ràng, chính mình hảo thái thái, không có việc gì liền cùng nàng hảo cháu trai nói thầm, bọn nha đầu nghe qua, cũng không nghe ra tới, nguyên lai là cùng tứ nha đầu có quan hệ. Đáng thương tứ nha đầu, làm khó nàng còn như vậy bình tĩnh, Trần thái thái lúc này thêm mắm thêm muối, tứ cô nương. Da lớn như vậy sự, ngươi đảo không kinh không dọa. Kỳ trầm ngư chầm rãi đỏ vành mắt, Trần Thái Thái nói nơi nào lời nói, thanh danh liên quan đến sinh tử, ta cấp có tác dụng gì, loạn có tác dụng gì. Nhưng có một hơi ở, trước nói minh sự tình, lại loạn không muộn. Trần Thái Thái á khẩu không trả lời được. Kỳ tứ lao ra cười lạnh một chút, đối Khương Thị nói, chất nhi bị thương lại chịu van uổng, báo con đi. Khương Thị vẫn luôn không nói chuyện, là nàng trong lòng hiểu rõ, chạy nhanh bồi cười, bồi phu. Người một nhà này nói cái gì? Nàng rất là khó xử, đông nhiên tới tìm Trần Thái Thái, ngươi đảm đương bà Mai, vì ta nhi tử định ra này trong phủ tứ cô nương, tam biểu cô nương sao, có thê có thiếp cũng bình thường. Ngươi, võ vương thị mới từ trong phòng ra tới, liền nghe thế câu nói, một hơi không đi lên, cũng hôn mê bất tỉnh. Vài ngươi ấn huyệt nhân trung, lấy người hương, đem nàng đánh thức, vương đại bảo thần khí mà lại đây nói, ha, ngươi cũng không muốn, chuyện này chúng ta không tính. Người không nói. Ta không nói, mọi người đều không nói, không tính. Võ Vương Thị run giầy vươn hai tay, nếu không phải không sức lực, nhọn nhọn móng tay bóp chết người này. Khương Thị đang đứng ở kỷ lao Thái Thái trước mặt, vạn ngón tay đầu số, tứ cô nương nhà, hoa khí, gặp người có lễ, đại bảo thích nàng. Kỷ lao Thái Thái khinh thường nhìn lại, cùng kỷ tứ lao ra giống nhau, chỉ là không để ý tới nàng. Một không cẩn thận nàng la lối khóc lóc, như thế nào lý luận? Trần Thái Thái mừng rỡ không được, sau khi trở về, một tháng. Có chê cười nói, nàng trong lòng bài, ngày mai đi nhà mẹ để nói nói, hậu thiên thấy vương thái thái, ngày kia thấy trường thái thái. Nghĩ đến quá nhập thần, kỷ tứ lao ra kêu nàng vài tiếng mới nghe được, mê giật mình quay đầu lại, à. Kỷ tứ lao ra ngoại hạ tính tình, ôn hòa nói, trần thái thái, ngươi làm mai mối người, tam biểu cô nương hứa cấp biểu thiếu gia, hôm nay liền hạ định, tạ môi lễ ngày mai đưa đến ngươi trong phủ. Không được. Trăm miệng một lời, võ vương thị, khương thị, võ thái liên, vương đại bảo kỷ tứ lão già vững như thái sơn, nhẹ nhàng bâng quơ. vậy báo quan, bằng không bẩn ta thành tinh rồng giỏi. trần thái thái cười tủm tỉm, còn có tứ cô nương thanh danh. có sao? kỷ tứ lão già mặt hiện khói mù, con người hung ác vô cùng, từng câu từng chữ hỏi, lại xem trong phòng người. biểu thiếu ra cùng tam biểu cô nương tư tình, là cái dạng này đi. tay áo vung, lại lại lần nữa thản nhiên, bằng không báo quan. kỷ trầm ngư thiếu chút nữa nhi cười ra tới, không nghĩ tới này cũ kỹ phụ thân, còn có chiêu thức ấy. Tam câu hai câu, đẩy đến sạch sẽ Võ Vương Thị cùng Khương Thị cùng nhau xem Kỳ Trầm Ngư Chị dâu em chồng ít có ăn ý, nàng Liền dễ dàng như vậy trong sạch Phụ thân, nữ nhi nguyện trường bạn độc đèn Vì tổ mẫu cùng cha mẹ thân cầu phúc Kỷ Trầm Ngư đã sớm tưởng đối sách Mang tóc tu hành đi, tốt nhất đưa đến cái nào trong miếu đi Sau đó đi luôn Đáng khinh biểu thiếu gia, hung ác biểu cô nương Kỳ lạc nhạn gần nhất nhẹ nhàng Nhưng giống nhau muốn lo lắng, đây là ngày mấy Kỷ lao thái thái hạ cái lời chú giải, đáng thương, chọc tới cái gì. May mắn gần nhất niệm Phật Kinh, Bồ Tát phù hộ, gặp dự hóa lành, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Cùng kỷ tứ lão ra mẫu tử đối xem một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đây là nhằm vào kỷ trầm ngư một hồi thanh hoạ, võ thải liên là chính mình thượng vội vàng một đầu đụng phải. Làm người quá yêu chiếm thượng phong, đây là kết cục. Võ thải liên ở trong phòng lên tiếng khóc giống, tiếng khóc thê thảm, võ vương thị rốt cuộc không đứng được. Ta số khổ hài tử phát thân đi vào, cùng nữ nhi ôm nhau khóc ròng. Chương 27, Vương Thị tư tâm tiết lộ. Võ Thải liên tưởng tượng đến gả Vương đại bảo, hận không thể lập tức đi tìm chết. Có ý đồ xấu như tầm ưu mã tầm mã là một chuyện, gả cho hắn là mặt khác một chuyện. Nàng khóc đến nghẹn ngào không kể, kia tiện nha đầu. Người yên tâm. Võ Vương Thị trong mắt hiện lên đoan ngoan, những việc này quá xảo, kiện kiện đều có kỷ trầm ngư ở trong đó. Bên ngoài truyền đến kỷ trầm ngư trầm ổn thanh âm, tổ mẫu. Phụ thân mâu thân, những việc này cũng quá xảo, giống như kiện kiện đều có ta. Ở cô gia là tam biểu tỷ đuổi đi tam mắng ở trong nhà lại là nàng đi theo ta trở về phòng, nữ nhi cả người làm miệng, từ đây khó địch đầu đường nhắn ôn. Võ Thải Liên ngây người, Võ Vương Thị tức giận đến cả người run rẩy nàng đảo nói một cái không còn một mảnh. Bên ngoài truyền đến kinh hô, thứ cô nương, không thể. Làm sao vậy? Võ Vương Thị ném xuống nữ nhi đến phía trước cửa sổ đi xem. Kiến Kỷ Trầm Ngư trong tay nhiều một phen kéo, đuối tóc nửa tán, là vừa mới một tay mở ra, hiện tại đang muốn cắt tóc. Kỷ Lao thái thái gấp đến độ nước mắt xuống dưới, màu giữ chặt. Vài người nhào lên đi, mới đem Kỷ Trầm Ngư trong tay kéo đoạt được tới. Kỷ Tứ Lao ra đối Vương Thị hoán hận nhìn thoáng qua, mắng người hảo thân thích. Vương Thị vừa rồi còn hoài nghi Kỷ Trầm Ngư, hiện tại ngẫm lại nàng nói chính là đạo lý. Nóng lòng thổ lộ chính mình Vương Thị Hoàng Hốt Trương, nói, Tứ cô nương, ngươi còn trẻ tuổi. Nói cái gì đừng, cô tử nói. Ngươi đại hỷ nhật tử muốn tới, Lao Thái Thái hôm nay mời khách, là cô ý vì các ngươi tỉ mội đính hôn sự. Võ Vương Thị bình tĩnh tâm, rốt cuộc không phải võ Thái Liên như vậy tiểu hài tử, đi ra khỏi cửa phòng nói, là, ta cùng Lao Thái Thái đã nói tốt, chúng ta là nhà nào, không phải đổi ý người. Người khác nghe qua lời này hay còn nhưng, Vương Đại Bảo nóng nảy mắt, một phen giữ chặt Vương Thị hét lớn, cô mâu nói chuyện không giữ lời. Ta vì ngươi hỏi thăm hứa Vương Tuyển phi Người đáp ứng đem bốn biểu mội cho ta. Kỷ Lão Thái Thái bá mà nhìn qua, không phải sắc mặt tốt. Kỷ Tứ lao ra bá mà nhìn qua, không phải sắc mặt tốt ngoại. Vương Thị cách hắn gần, tưởng cũng không có tưởng. Kỷ Tứ lao ra giơ tay cho Vương Thị một cái tác, lại trọng lại tàn nhẫn, máng, tiện nhân. Vương Thị bị đánh ngã xuống đất, kéo lấy nàng quần áo Vương Đại Bảo đi theo, lập tức đè ở trên người nàng, còn ở loạn đều, trả ta bốn biểu mội, ngươi đáp ứng ta. Kỷ Tứ lao ra trước mắt tối sầm, hướng phía sau mềm mại đảo đi phu thân cách hắn gần nhất muốn vì mẫu thân cầu tình kỷ lạc nhạn đỡ lấy hắn người nhà kịp thời tiếp nhận bằng không kỷ tứ lao ra thân mình phi trọng lại muốn đảo hai cái kỷ gia từ trên xuống dưới hoảng thành một đoàn chỉ có trần thái thái xem đến mùi ngon kỷ trầm ngư cũng không nháo cắt tóc đi theo đến trong phòng hầu hạ võ gia hai cái con vợ lẽ thả kinh thả hỉ ở rêu xanh thượng trên mặt đất đứng khoe miệng đều lộ ra tươi cười ý thức được huynh đệ tồn tại cho nhau liếm nhau hai người đều thẹn thùng đương huynh đệ Trước đã mở miệng, nói nhỏ, bốn biểu muội không biết hứa cấp ca ca vẫn là hứa cho ta. Đương ca ca láo thành chút, thở dài nói, kỳ ra dượng là ngay ngắn người, ra như vậy sự tình, này việc hôn nhân không biết có thể thành không thể thành. Một cái người nhà chạy trốn bay nhanh dẫn bác sĩ lại đây, huynh đệ hai người đọc lên, mau mau, nơi này. Lao thái thái trên giường, kỳ tứ lao ra mặt như đạm kim, tỉnh lại nói câu đầu tiên, chính là kêu vương thị, ta cũng không biết lưu thư, ta kỷ ra không chịu nổi mất mặt như vậy cũng thế, ngươi thu thập đồ vật về nhà mẹ để ở vài ngày, lại tìm kiếm đến cứu thái thái người, khí nhược tơ nhận nói, cứu thái thái, phiền thoái ngươi về nhà, đem ngươi muội tử cùng nhau mang đi. lao ra, này cùng ta vô can. vương thị quy xuống tới phanh phanh dập đầu, người khác không người dám khuyên, chỉ có kỳ lạc nhạn khóc lóc nắm lấy phụ thân tay cầm hoảng, ngài không thể đem mẫu thân đuổi đi. vương thị lại đi cầu kỳ lao thái thái, ôm lấy nàng váy biên đau khổ khẩn cầu, mẫu thân là ta sai rồi là ta hồ đồ tuy là cưu thái thái cùng các nàng luôn luôn bất hòa nhìn thấy vương thị khóc đến đáng thương cũng xấu hổ nói không nên lời lời nói vương đại bảo lăng đầu lăng não đúng vậy là nhị cô mẫu sai rồi kỷ lao thái thái nghiêm túc chừng mắt vương thị cười lạnh nói vương tuyển phi ngươi bao lâu biết đến hừ hừ giấu đến thiết khẩn đánh giá ta không biết vương thị cái gì đều không rảnh lo chỉ liều mạng cầu nàng lao thái thái không thể đem ta đuổi đi ta chính là phạm vào nhất thời hồ đồ Kỷ Lao Thái thái lạnh như băng sương, lạnh lùng nói: "Ta hôm nay đối với ngươi nói rõ, việc này ta đã sớm biết, ta đối tứ Lao ra nói, muốn đi, làm nhị nha đầu đi." Tam nha đầu, thứ nha đầu, ngũ nha đầu đều không đi. A. Vương thị trên mặt vui vẻ, cảm thấy không đối lại đến che giấu, đã bị Kỷ Lao Thái thái xem ở trong mắt. Kỷ Lao Thái thái đầu một hồi, đối với Vương thị không che giấu chính mình phiên ác, đem chính mình váy biên từ Vương thị trong tay rút ra, đối Kỷ Trầm Ngư vung tay. Tới đỡ ta. Đi ra ngoài một bước, mới xoay người nói, về sau cái này ra, vẫn là ta tới còn đi. Đuổi đi thái thái đi, nhà của chúng ta cũng không này quy củ, thái thái thân mình không tốt, mặt khác thu thập hai gian phòng ở, tính dương đi. Vương thị trời đất quay cuồng, khó khăn chống đỡ chính mình, khóc lóc xoay người, ở kỷ lao thái thái phía sau lại khấu một cái đầu, đa tạ lao thái thái. Kết quả này so đuổi đi đi hảo, chính là kỷ lạc nhạn vẫn là không thể tiếp thu, lại đây nâng dậy mẫu thân, ngươi mặc kệ nhưng làm ai còn đâu. Lạc nhạ đừng nói nữa. Vương thị đánh gãy nàng, nằm ở nữ nhi đầu vai rơi lệ không ngừng. Nàng thương tâm không chỉ có là quản gia quyền không có, còn có một đống người ngoài xem nàng chê cười. Khương thị tưởng an ủi vài câu, lại nói không nên lời. Vương đại bảo một người bỏ đá xuống giếng, đại cô mẫu, ngươi không đem bốn biểu muội cho ta, về nhà đi cũng đem ngươi đổi ra tới. Lỗ thai bị Khương thị gắt gao bóc chặt, Khương thị mắng, hạ lưu hẳn giống, người nào không hảo trêu trọng nhất định trêu chọc sẻ ra chuyện, liên lụy này rất nhiều, ngươi sấn tâm như ý." Võ Vương thị trong mắt phun ra lửa giận, lời này nói ai? Thấy Vương đại bảo quỷ kêu thêm thanh, bị Khương thị dẫn theo đi rồi. Bác sĩ cấp kỳ tứ lao ra khai quá dược, kỳ tứ lao ra suy yếu mà phân phó, cấp bác sĩ tiền khám bệnh, lại đỡ ta trong phòng đi. Cảm thấy khí đoản, xuyên khẩu nhi khí, còn không có quên Vương thị, cấp thái thái thu thập tam gian tinh phòng, liền trong vườn rừng cây tử mặt sau kia tăng gian là được. Hắn cũng đi rồi. Vương Thị chưa từng có như vậy tứ cố vô thân gió thu hô xuyên mảnh mà nhập mang theo từ đầu đến chân lạnh băng tỷ tỷ nhưng có nhàn dối, chúng ta nói vài câu phía sau truyền đến âm chắc chắc võ Vương Thị mẹ con còn không có đi Trần Thái Thái là kỹ lao Thái Thái ước trong phòng nói chuyện không ngoài cầu nàng trở về không cần nói bậy Vương Thị quay người lại thấy võ Vương Thị bất đồng cùng ngày thường ánh mắt thẳng lăng lăng nói ăn người không phải muốn ăn thì người như là muốn lột da người muội muội ngươi cũng trách ta. Vương thị không thể tin được, đây là màu liên làm ra tới sự. Tỷ tỷ, mượn một bước nói chuyện, Lão thái thái còn ở bên trong. Võ vương thị vẫn là âm dương quái khí. Vương thị mang theo nữ nhi, võ vương thị mẹ con ở phía sau, gia kỷ lao thái thái phòng, tìm được gần nhất tiểu hòa thính. Đem người rảnh rỗi đuổi đi, chỉ có bốn người ở. Vương thị mệt mỏi mà đôi tay che mặt, người nói đi, các người đều do ta. Thật là hoan uổng. Võ vương thị lạnh lùng nói, đầu một kiện, hứa vương tuyển phi bao lâu định ra tới Âm lánh ngoắc ngoắc khoẻ môi, ta không biết. chương 28, võ vương thị còn tưởng xoay người. Người như thế nào không biết. Đại bảo không phải cho người đưa qua tin. Vương thị phẫn nộ rồi, xong quyền nắm lên tới. Võ vương thị cứng còn ngồi, thật dài nga một tiếng, là kêu một ngày. Hắn nói qua ta làm người hỏi thăm, nhị lao ra mỗi ngày đi hứa vương phủ, trở về nói không việc này, thật vất vả nhìn thấy hứa vương một mặt, hứa vương rất là lạnh nhạt. Vương thị sinh khi nói. Có lẽ hứa Vương Điện Hạ chọn chung nhà người khác. Ngươi xem ta làm việc, có ngươi như vậy không nhanh nhẹn. Ta mấy chỗ thế ra hỏi qua, nhân ra cô nương đang ở tuyển việc hôn nhân. Nếu là tuyển chắc phi sự tình trở thành sự thật, các nàng còn tuyển việc hôn nhân. Võ Vương Thị dứt khoát lưu loát. Vương Thị khinh bị cười, ta hiện tại cũng không thể xác định trở thành sự thật, bất quá là chờ. Võ Vương Thị từng bước ép sát, là ngươi. Là ngươi an bài hôm nay sự. Là ngươi muốn hại ta nữ nhi không trong sạch. Đem ngươi thơ nghe kỷ lạc nhạn đánh giá, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi nữ nhi sinh đến tốt nhất. Lấy nữ nhi của ta đương kẻ thù. muội tử. Vương thị không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, ngươi nữ nhi đuổi theo trần tam công tử chạy, trong mắt nào có người khác. Ta đến nỗi làm như vậy. Võ vương thị lập tức ếch. Xoay người cho võ thải liên một cái tát, đều là ngươi tranh đua. Võ thải liên khóc dòng nói, việc này ở gì trong nhà gặp được, gì cũng không phải người tốt. Ta không tốt, đều không cần hảo. Ngươi còn có thể thế nào, mau nịnh bợ nịnh bợ ngươi gì đi, lạc nhạn nha đầu muốn đi vương phủ, chúng ta không nịnh bợ sao được. Võ vương thị tiếp tục tranh chua. Kỳ lạc nhạn không thể chịu được lời này, cũng khóc, các ngươi nói chuyện, hảo hảo nhất lên ta. Vương thị tâm lực tiểu tụy, vô lực nói, muội tử, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Võ vương thị cắn răng một cái, ngươi cũng thấy rồi, màu liên không gả chất nhì cũng không được. Bọn họ là đường huynh mội a. Vương thị kinh ngạc đến ngây người trụ. Võ vương thị cười lạnh, tỷ tỷ ngươi đã quên không thành, đại ca, là từ biểu thúc trong nhà quá kế tới. Vương thị lập tức không ngôn ngữ. Một lát sau vẫn là khó khăn, chính là tên này phân thượng không thể nào nói nổi. Làm đại bảo nhận tổ quy tông, còn hồi biểu thúc trong nhà đi võ vương thị tàn nhẫn kinh nhi, mang theo ai cũng không thể giao động quyết tâm. Vương thị cảm thấy khó khăn quá lớn, biểu thúc ra có ba cái anh em bà con, bọn họ sẽ đáp ứng. Võ vương thị nặng người nói, thành quá thân lại quá kế trở về chính là. Ta không gả hắn. Võ Thải Liên lời nói, cũng là tái nhật. Võ Vương Thị cùng Vương Thị cùng nhau gian dạy, không ngươi nói chuyện phần. Vương Thị đối kỷ lạc nhận nói, mang ngươi biểu muội trong phòng đi, bắt ngươi hảo quần áo cho nàng thay. Chỉ còn lại tỉ muội hai người khi, Võ Vương Thị lại nói, tỉ tỉ ngươi hảo hảo ngẫm lại, nhà ngươi tứ nha đầu, chỉ sợ là cái khó chơi có tâm kế người. Nay ngày thường thật không có nhìn ra tới. Vương Thị do dự. Võ Vương Thị cười lạnh, trước kia không có, lạc quá thủy về sau chỉ sợ liền thông suốt. Vương thị giận tí mặt, ngươi có ý tứ gì? Tỷ tỷ, ta là người sáng suốt, ngươi không cần giấu ta. Võ Vương thị tay vô ở trước ngực, chém đinh chặt sắt Vương thị một tấc một tấc mềm xuống dưới, Nam Liệt ngồi ở trên ghế, đừng nói đi ra ngoài, nhà của chúng ta lão gia không thể so muội phu nghe ngươi. Võ Vương thị ánh mắt lập lòe, nhà các ngươi có như vậy một vị lao thái thái, mượn hôm nay cơ hội đem ngươi quản gia quyền đoạt, mưu tử bàn ngươi một người, ngươi như thế nào có thể hành? Muội muội ta không dối gạt ngươi, cho nên hứa vương tuyển phi sự, ta nhất định phải vì nữ nhi biến thành. Vương thị đem lời nói thật khuyên tâm bẩm báo, lại vì chính mình giải vây, ta đối với ngươi nói qua nhiều lần, hứa vương tuyển phi, ngươi không để ý tới ta, nguyên lai là chính mình có phương pháp, biết việc này không thật. Đối mặt vương thị ép hỏi, võ vương thị cũng không thể quyết đoán, ớp á ớ, đúng nói, thật không thật sự, còn không thể một cây tử đánh chết. Chân ra, ai, việc đã đến nước này, tỷ tỷ giúp ta đem hồi liên việc hôn nhân biến thành ta cũng không gạt ngươi. Trần Lão gia thuê đệ, nghe nói muốn nạp hoàng hậu trong cung nữ quan. Ngươi. Vương Thị tức giận đến tay vô về thân mình, thiếu chút nữa nhì gan xỉu đi lên. bỏ hứa vương với không màng. Nguyên lai là tưởng Trần gia tương đối dễ đến. võ Vương Thị tự biết gạt không đúng, tỷ muội hai người ngày thường biểu hiện được đến liên hệ xa giao. vội bồi thượng thần cầu, tỷ tỷ đừng nóng giận. hứa vương tuyển phi ở Lão Thê gia tuyển, trời biết hắn có phải hay không vui đùa lời nói. Trần gia, Rốt cuộc dễ dàng chút. Vương Thị chậm rãi nguôi giận, Hảo đi, ta tha thứ ngươi lần này. Võ Vương Thị bài trừ tôi cười, tỷ tỷ, tẩu tẩu nơi đó, ngươi còn muốn giúp ta nói chuyện, ta sẽ. Vương Thị tức giận, có nhất thời, hai người đều không có nói chuyện. Võ Vương Thị trần chờ đã mở miệng, tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ở nhà thời điểm, có một năm mùa đông, ta thất thủ hoạt đến tuyết trong ổ, tỷ tỷ ngươi. Vương Thị mềm lòng xuống dưới, dùng khăn lau nước mắt, lại vỗ chính mình trên mặt bị đánh địa phương, vẫn là nóng rất đau. Võ vương thị một bước lại đây, bùng quỳ đến vương thị dưới chân, tuyệt vọng nói, tỷ tỷ, màu liên sự ngươi đến giúp ta, cho ta thể diện. Hảo hảo, ta nhất định giúp ngươi. Kêu hảo, tỷ tỷ đi đối cứu thái thái nói, làm nàng tới trước nhà ta tới nhận lỗi, lại đến cầu thân. Lễ muốn cung kính ý muốn thành. Võ vương thị tâm sự, là ở chỗ này. Vương thị cười khổ, tẩu tẩu người kia, ngươi chẳng lẽ không biết. Tỷ tỷ, ngươi nếu là không đáp ứng ta, muội muội không có thể diện. Một cây dây thường bóp chết màu liên, ta lại tìm chết. Võ vương thị thập phần kiên quyết. Nàng vẫn luôn không đi, chính là nghĩ vậy dạng trở về, từ đây ở võ ra không có nơi dừng chân. Về sau hoa hảo nguyệt viên ngày, nàng là ngày ngày nghe chào ngày. Vương thị chỉ có thể trước dô dành nàng, ta tận lực ta biết, ta nhất định giúp ngươi. Không. Việc này liên quan đến muội tử ta thể diện, cũng liên quan đến tỷ tỷ ngươi thể diện. Ngươi thể. Võ vương thị con ngươi thấm thoát mạo bạch quang. So bên ngoài gió thu còn muốn lấy người. Bất đắc Dĩ Vương thị phát tử thể. Võ Vương thị lúc này mới lên, trở lại ngồi xong, Nhu Thanh Tế ngữ lại nói, "Tỷ tỷ, còn có nhà các ngươi từ nha đầu việc này, này việc hôn nhân cũng không thể đổi ý." Cái này, hôm nay xảy ra chuyện, các ngươi đều hướng trên người nàng tài Vương thị trong lòng cũng có nghi hoặc, lại giả mù sa mưa nói, lao thái thái chỉ sợ không đáp ứng." Võ Vương thị nhéo trong tay khăn, "Tỷ tỷ, chính ngươi giải hơn cái tâm nhắn đi, nha đầu này Chỉ sợ phải đi lên rồi. Này việc hôn nhân ở trong tay ta, ta không phân ra, còn có thể vì ngươi hết giận. Nếu là việc hôn nhân không thành, ngươi tưởng đưa nàng đi hứa vương phủ. Lập tức đem vương thị hỏi đảo, nghĩ lại một chút, quả nhiên có lý. Nhưng việc này, cũng là chỉ có thể tận lực sự. Vương thị nhắc nhở võ vương thị, ta vì ngươi, còn có một cái chủ ý sấn ngươi trong phòng con cái đều ở. Têu lên nơi này tới, hung hăng chấn dọa bọn họ, làm cho bọn họ trở về không dám nói lung tung nhưng trần thái thái nơi đó võ vương thị lo lắng nhất người là trần thái thái vương thị nói việc này không nên chậm trễ người giao đái quá con gái bị thượng lễ trọng mau đi cầu nàng vương thị là muốn tịnh dưỡng người bất quá lúc này kỷ lao thái thái có việc kỷ tứ lao ra uống đau nàng còn ở nơi này ngồi không nhúc nhích chương 29, lòng dạ hiểm độc người là không có tiết tháo võ vương thị còn có một cái tâm nguyện nàng vặn vào mặt tỷ tỷ người khác miệng đổ không thượng màu liên không có thanh danh kia tứ nha đầu, ta không thể buông tha nàng. Về sau là nhà các ngươi người, ngươi không buông tha, khổ sở không phải ngươi." Vương thị giơ lên khỏe miệng, tỉ muội xuất giá người, là không sai biệt lắm ra. Võ ra người nhiều, không mấy năm liền không bằng kỳ ra. Còn có một cái, chính là kỳ tứ lao ra ngay ngắn, Vương thị nội tâm hư, cũng xử không đến chạy đi đâu. Tuy rằng ý xấu thượng không thể thông khoái, chính là nhìn thấy muội muội khi, là nàng khoe ra tư bản. Vương thị nửa thật nửa giả, không phải không có sung sướng. Ngươi nhà tôi có một cái cô nương mới không thanh danh, màu liên lại xui xẻo, tức phụ lại không tốt, người ngoài nói người, ta tưởng giúp ngươi nói chuyện cũng không được. Lại hạ giọng. trần gia, ý tứ lao ra đều không nghĩ lui tới. Lao thái thái không đáp ứng, nói đi lại nhân ra càng thiếu một nhà. Tứ lao ra mới thỉnh nàng tới. Còn không bằng không thỉnh nàng đâu. Võ vương thị có cảm ái kỷ tứ Lão ra thời điểm, chính là hôm nay. Lấy khăn lao nước mắt, ngắm lại trần thái thái ngày thường liền mắt cao hơn đỉnh. Chờ hạ lại muốn đi cầu nàng, chính mình trên mặt như thế nào hạ đến tới. Thở dài một tiếng, võ vương thị nói, về sau thấp nàng một đầu. Vẫn là cả đời. Ai tạo thành này kết quả, vương thị cũng ngượng ngủng, luận khởi tới, tứ nha đầu là có hiểm nghi. Bất quá ta hiện tại muốn tính dưỡng, ai, không thể giúp ngươi. Võ vương thị một khang phẫn hận chỉ ở kỷ trầm ngư trên người, ta không cần ngươi giúp, chỉ là nói cho ngươi. mậu liên không thanh danh, nàng cũng đừng nghĩ có. Vương thị tới hứng thú. Ngươi có cái gì chú ý? Quá đến một, hai tháng, chờ hạ tuyết, ngoài thành thôn trang thượng thỉnh các người già cô nương đi chơi, làm lạc nhạn mang theo qua đi. Trên nền tuyết có động băng gì đó, ta cũng không biết. Một cái rơi vào đi, một cái đi cứu, hử, hãm bọn họ mấy ngày, cứu ra cũng là ôm ôm vào một chỗ. Chẳng lẽ không lấy ấm? Võ Vương Thị là một cái độc kế. Kỳ trầm Ngư không phải Vương Thị trên người rơi xuống, Vương Thị mới mặc kệ. Lại tưởng tượng, vì hôm nay sự chính mình ăn một cái tát, Bị Lao Thái Thái cầm đi quản gia quyền, lại muốn tính dưỡng, Vương Thị đạm nhiên nói, Nga, nghe đi lên không tồi. Hai người còn muốn nói đi xuống, Võ Vương Thị nha đầu ở ngoài cửa rối rối đầu, Võ Vương Thị tâm cho mặt tăng nói, tiến vào lại là cái gì không tốt lời nói. Không, là Lao Thái Thái cùng Trần Thái Thái nói xong lời nói, hỏi gì Thái Thái đâu. Ngày thường lênh lợi nha đầu, hiện tại đều lo sợ bất an, sợ một không cẩn thận làm tức giận Võ Vương Thị. Võ Vương Thị định ra tâm. Trong lòng một đạo tử một đạo tử thương, Huyết Hồng Thiên nức tựa không thể khép lại, nhưng là người trật tự yên tĩnh, chậm rãi hỏi, tiểu ra cùng các cô nương đâu. Ở bên ngoài hầu hạ, nhà đầu hồi lời nói, hai cái con vợ lẽ võ kỳ an, võ này ninh, thứ nữ võ băng liên ở xảy ra chuyện về sau, cũng không dám nhiều đi nửa bước. Ba người là một mẫu sở sinh, võ kỳ an cùng võ này ninh dùng ánh mắt tiếp đón võ băng liền, làm nàng đi theo chính mình cùng nhau tới bên ngoài đứng. Biết Vương thị tỉ muội thương nghị không phải lời hay, nội tâm lại muốn nghe, cũng không dám chạm gần. Trong viện có cây hoa quế, thu đại chiếm trụ phạm vi nơi, ba người ở dưới y mắng, có Võ Vương thị nha đầu ở hành lang hạ, ba người cũng không giao lưu. Thẳng đến có người nói chuyện, Thái Thái thỉnh tiểu gia cùng cô nương đi vào. Ba người đôi mắt nhìn chằm chằm ngầm, mới đến thấy Võ Vương thị. Nhanh chóng quét liếc mắt một cái, thấy Võ Vương thị trong ánh mắt còn nước mắt, còn có thương tâm bộ dáng. Ba người từng người sấn tâm, người này, xứng đáng. Vương thị muốn xem kỷ tứ lao ra rời đi, tiểu hoa thính thượng chỉ có võ gia nhị phòng bốn người. Võ vương thị khôi phục ngạm mạn, hơi ngẩng lên đầu nói, các ngươi cũng thấy được, hôm nay việc này dừng lại. Võ kỳ an tiếp đi lên, mẫu thân, nhưng dặn dò người nhà, trở về không cần nhiều lời. Mẫu thân, nhưng cùng nơi này các trưởng bối nói một tiếng, lại ở trần thái thái nơi đó cầu một cầu, trở về không cần phải nói. Đây là võ này ninh. Võ băng liên cuối cùng một cái, rụt re nói, mẫu thân. Ngày mai bắt đầu ta ngày ngày tụng kinh dân hương, vì mẫu thân cùng Tam tỷ tỷ cầu phúc. Võ Vương thị vừa lòng gật đầu một cái, nàng muốn nghe nói đều nghe được, đối Võ Băng Liên một cái ánh mắt, ngươi Tam tỷ tỷ ở chỗ này nhị cô nương trong phòng, ngươi đi tiếp nàng lại đây. Hai cái con vợ lẽ vẫn không nhúc nhích, chờ Võ Băng Liên đi ra ngoài, Võ Vương thị vô cùng đau đớn đã mở miệng, ta vì các ngươi trong mắt lại nhiều nước mắt, nản lòng ý lạnh trứng mắt ngầm, một hơi thượng không tới dường như nghỉ ngơi nửa ngày, mới sâu kín mặt khác là một hơi Kỳ ra nữ như nhóm, các người nhưng tương đặt chung. Hai cái con vợ lẽ đại hỉ, không người tay háo mau rủ xuống đất, đa tả mẫu thân Ngọc Thành. Cười lạnh một tiếng, võ vương thị hư tình giả ý nói, Ai, ta bình tĩnh lại, ngẫm lại nơi này tứ cô nương cũng không phải có tâm, đều do màu liên. Ai, ta trước khi cùng nơi này lao thái thái đem việc hôn nhân đều nói tốt, hiện tại không biết còn có thể thành không thể. Võ kỳ an thật cẩn thận nói, đều nói, kỳ ra là sĩ diện người mặt mũi lời này, đâm võ vương thị tâm nàng biến sắc võ kỳ an lại cười nói bằng không như thế nào sẽ cùng mẫu thân nói chuyện này cố nhiên là có mẫu thân dạy dỗ đến hảo cũng là mẫu thân ngày trước nay là nơi này lao thái thái coi trọng người võ vương thị lại hòa hoãn khuôn mặt đem sự tình nói ra này an ngươi hứa chính là tứ cô nương thật sự võ kỳ an tâm hoa nộ phóng lập tức khó nại vừa rồi kêu luật trung kỳ tứ cô nương an bình đi ra kia khí độ làm người vừa gặp đã thương võ này ninh bổi cười một chút Võ Vương Thị nói, người hứa chính là ngũ cô nương. Võ này Ninh cũng lập tức hoan thiên hỷ địa, kỳ ra nào có xấu cô nương. Hơn nữa vừa rồi cũng nghe đến nói chuyện, tiểu thuyền em hai, tư thế bước chân, cũng như nước chảy mây trôi. Huynh đệ hai người vui vẻ chỉ trong chốc lát, quy xuống tới cùng nhau tạ võ Vương Thị, khó được tạ một hồi thiệt tình thực lòng, toàn trượng mẫu thân đệ bụng, mấy đứa con trai nên báo đáp. Thôi thôi, liền tính kỷ lao thái thái không đổi ý, các ngươi nói được cũng đúng, kỳ ra là cái trọng tin người. Lão Thái Thái lại đương ra nếu là không đương ra, có thể đem chính mình tỷ tỷ ép tới mấy chục năm không ngần đầu. Võ Vương Thị trong lòng đống nhiên lại như vạn đạo kim đâm, có như vậy Lão Thái Thái đè nặng Thái Thái mới có các cô nương lung chiều. Hừ, tới rồi chính mình trong tay, làm nàng biết biết. Thấy hai cái con vợ lẽ ngần đầu chờ chính mình, Võ Vương Thị áp xuống cả người không thoải mái, làm bộ làm tịch nói: Ta vì các ngươi để bụng, làm lụng vất vả là hẳn là. Bất quá trong nhà Lão Thái Thái nơi đó nàng chính là khó mà nói lời nói người. Đáng thương ta chỉ nghĩ các ngươi cưới cái hiền thề, kỷ ra tứ lao ra ngay ngắn, trong thành ngoài thành đều nổi danh. Ta nghĩ đến hảo, hiện tại tưởng tượng, các ngươi thành thân sau là muốn phân ra, trong nhà lao thái thái nếu là không đáp ứng nhưng làm sao bây giờ. Mẫu thân ý tứ. Võ kỳ an cùng võ này ninh hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, chỉ có thể hỏi lại vương thị. Võ vương thị hút hút cái mũi, các ngươi tưởng nha. Lão thái thái trong phòng ngả voi điều bốn hỷ vật trang sức, các ngươi thành thân, tổng phải cho các người, còn có kia một đôi mạ vàng hoa cỏ văn tượng như mình, còn có. Một hơi nói năm, sáu bộ dáng, võ vương thị khó xử nói, nàng như thế nào chịu cấp. chương 30, phụ mệnh tới an ủi. Đây là tiểu đàn ông phân lệ thượng hẳn là có, võ gia là lao thế gia, trước kia có lệ cũ. Võ kỳ an cùng võ này ninh thật sự muốn, võ lao thái thái cũng không có cách. Võ vương thị nói như vậy. Huynh đệ hai người đương nhiên rõ ràng. Lập tức bồi cười nói, mẫu thân, thứ này còn muốn mẫu thân đi muốn, lao thái thái mới bằng lòng cấp. Chúng ta đi muốn, lao thái thái trong mắt nào có chúng ta. Ta cũng là ý tứ này. Võ vương thị nghe được người khác nói võ lao thái thái không tốt, khó được vui vẻ một chút. Đối với võ vương thị, võ kỳ an huynh đệ cũng có biện pháp, nàng là người ý xấu độc thủ lại trường. Ở võ gia lớn lên, võ kỳ an huynh đệ đã sớm bối mà nói qua, dài quá liền nghĩ biện pháp phân ra đi. Sau lại có kia kiện không thể diện sự, võ lao thái thái bất đắc dĩ nói phân ra, võ kỳ an huynh đệ hiện tại muốn ứng phó, cũng chỉ là cái này mẹ cả. Cùng thê tử so sánh với, võ vương thị tay trường khiến cho nàng trường đi. Dù sao nàng chỉ có thể trường như vậy một hồi, một khi phân ra đi ra ngoài, hiếu kính thượng là hiếu hạ, nàng còn có thể thế nào. Còn có một cái, chính là kỷ tứ lao ra cái này nhạc phụ quá làm người vừa ý ở trong nhà người khác vứt bỏ tổ tông thanh danh khi. Kỷ ra tứ lao ra là làm người kính nể một cái. Trước sau suy nghĩ một chút, võ kỳ an cùng võ này Linh lại cười nói, mẫu thân vất vả cho tới bây giờ, tuy rằng muốn tới, chúng ta chỉ bãi bãi. Mấy đứa con trai lớn như vậy, không thể hiếu kính, này mấy thứ tử đồ vật, tính toán hiếu kính cha mẹ thân. Võ vương thị hôm nay không gặp may mắn, nữ nhi lọt vào như vậy xui xẻo sự. Nàng mặt từ võ thải liên xảy ra chuyện liền không có tươi cười, trong lòng lại không ngừng nhiều một cây châm chát. Nhưng là nghe được võ kỳ an huynh đệ những lời này, võ vương thị nở rộ ra tươi cười, tươi cười thân thiết, tựa hồ mới nhìn đến hai cái con vợ lẽ còn quỷ thân thiết nói, các người đứng lên đi. Lại nói, lời này là nói như thế nào, ta như thế nào có thể các người yêu kính. Mẫu thân nếu không vui lòng nhận cho, chúng ta huynh đệ không dám lên. Võ kỳ an huynh đệ trăm miệng một lời, trong lòng cũng không cảm thấy khổ, nghĩ đến kỳ tứ cô nương trang trọng hào phóng, kỳ ngũ cô nương tiểu xảo tinh xảo, hai người tươi cười đầy mặt đều mang theo thành tâm. Cũng may võ vương thị không cười bao lâu liền không hề cười, bằng không có thể cách hướng đến người. Chính mình nữ nhi bêu xấu sự, có cái gì buồn cười. Cùng con vợ lẽ nhóm đem về sau nên hiếu kính nói tốt, võ vương thị lúc này mới lòng nóng như lửa đốt, chúng ta đi thôi, về nhà còn có việc đâu. Còn muốn đi cấp trần thái thái đệ lời nói, thật đen đủi. Kỷ ra tiện đi khách nhân, vương thị đi tính dưỡng, kỷ lao thái thái mang theo người xem qua kỷ tứ lao ra, làm hắn nghỉ ngơi, chính mình trở về phòng các cô nương từng người trở về phòng, kỷ trầm ngư trở lại trong viện, thấy hai cái lạ mặt nha đầu đi lên hành lễ, nô tỳ đầu xuân gặp qua tứ cô nương, một cái khác kêu văn ngọc, kỷ trầm ngư xử suốt, khác tỷ muội trong phòng, cũng nhiều hai người, văn hạnh nói được rất chậm, thỉnh thoảng đánh giá kỷ trầm ngư sắc mặt, tứ cô nương, lao thái thái chỉ cho ngươi, hầu hạ mấy ngày, có lẽ liền đi rồi, đầu xuân cùng văn ngọc cùng nhau gật đầu, đúng vậy, tứ cô nương muốn hay không chúng ta, chúng ta không trâu ngồi đi. Kỷ Trầm Ngư hiểu được, đây là lao thái thái phòng bị nàng luẩn quẩn trong lòng. Lập tức làm rõ, đã tới, liền ngốc đi, tổ mẫu muốn hỏi, liền nói ta thực thích. Cắt tóc cũng hảo, đương cô tử cũng hảo, hơn nữa bị người một ngụm một câu chỉ trích, kỷ lao thái thái lo lắng, kỷ Trầm Ngư tìm chết thắt cổ. Cứ như vậy, đối kỷ Trầm Ngư càng không ổn. Nàng đến trong phòng đi, đầu xuân cùng vãn ngọc bên người đi theo. Kỷ Trầm Ngư cười khổ, nàng thật đúng là chính là tính toán tìm chết. Nương việc này. Ao bên cạnh phóng một đôi giày, từ đây thủy đột. Văn hạnh ngày mai có giả, ra cửa về nhà. Kỳ trầm ngư tính đến ổn định vững chắc, tìm sự tình lưu lại văn hạnh. Lại giả thành văn hạnh ở giữa trưa người ra vào nhiều thời điểm, từ rắc biên đi ra ngoài. Nàng cùng văn hạnh cái đầu không sai biệt lắm, mọi người đều là màu da trắng nón. Thủ vệ mụ mụ lao thái thái mới nói muốn đổi, đổi một cái không quen thuộc nha đầu, có thể hôn đi ra ngoài. Không nghĩ tới, gừng càng già càng cay, lao thái thái xuất phát từ quan tâm. Kỷ Trầm Ngư bó tay không biện pháp. Trong phòng dầu dĩ ngồi trong chốc lát, Đầu Xuân cùng Vãn Ngọc buổi nói giỡn, các nàng chịu Kỷ Lao Thái thái giận dò, khai đạo tứ cô nương, cơn giận không đâu nơi nơi có, làm nàng sớm muộn gì tụng kinh, khai khai vận đi. Chỉ nghĩ an tĩnh Kỷ Trầm Ngư, bị hai cái nha đầu phiền đến không được, còn muốn đánh lên tinh thần tới ứng đối. Bằng không, các nàng hồi tổ mẫu, muốn nói chính mình không tưởng khai. Lại về sau, cả nhà đều biết, chính mình không tưởng khai. Kỷ Trầm Ngư nghĩ thầm, có như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? lại không phải ta sẻ ra chuyện. cô nương, chúng ta này dây đeo đánh cái ngọc sắc sợi tơ đi. vãn ngọc cười khinh khách, lại tới tìm nói. kỳ trầm ngư thật sự cười bất động, rũ đầu vai rũ mắt, ngươi nói tốt liền hảo đi. đầu xuân đại kinh thất sắc, có muốn phát lại đây thế tử? cô nương ngươi không phải mái. kỳ trầm ngư không thể nhịn được nữa, vừa nhấc đầu lượng nhất lượng chính mình tiểu bạch nha, ta hảo đâu? thật dài một tiếng hết giận, từ vãn ngọc cùng đầu xuân môi trùng giật ra các nàng rũ xuống đầu vai, không có việc gì liền hảo tứ muội muội ở trong phòng sao mơ hồ có tiếng người lại đây là cái trẻ tuổi nam tử thanh âm kỷ trầm ngư đột nhiên tò mò là ai văn hạnh ở bên ngoài nói là đại gia tới tứ cô nương ở đâu ngài mong mời lại quay đầu đối trong phòng thông báo đại gia tới kỷ trầm ngư đôi thượng cười đi lên vài bước chuẩn bị nên đón trong nhà xưng hô đại gia là kỳ đại lao gia con trai độc nhất kỳ lao thái thái tâm đầu nhục Qua kế cấp kỳ tứ lao ra kỳ đại công tử kỳ sĩ văn, đem cửa mở ra, một cái hào hoa phong nhã, dáng vóc cao gầy thanh niên không chút hoang mang lại đây. Kiến kỳ trầm ngư chờ ở một bên, lại không nhanh không chậm mà thi lễ, tứ muội muội hảo, đại ca ca hảo. Kỳ trầm ngư sắc mặt sáng ngời lên, kỳ sĩ văn anh tuấn văn nhã, nhìn làm người đẹp mắt, lại đến hắn học thức uyên bác, người trong nhà người biết, kỳ tứ lao ra không yêu khoe khoang người, duy độc sẽ khen chính mình trưởng tử. Mà kỷ trầm ngư chạy trốn trong kế hoạch có một ít nho nhỏ địa phương yêu cầu học thức bên bác người giúp một chút. Hoa lê trước ghế tử thượng thỉnh kỷ sĩ văn ngồi, Kỳ trầm ngư trở lại chủ vị thượng. Chủ nhân còn không có hỏi vì cái gì lại đây. Kỷ sĩ văn đầy nhịp điệu mà lại nói tiếp, đọc sách mệt mỏi, ra tới tán tán, đi đến tứ muội muội nơi này đến xem ngươi. Hắn ôn hòa minh nhuận con ngươi, nhìn không ra một kia giả dối, nhưng Kỳ trầm ngư biết Kỳ sĩ văn không phải một cái không có việc gì tới cửa người. Theo hắn nói cười hỏi, đại ca ca nhìn cái gì thư? Xem hoài âm hầu hàn tín, hàn tín không phát tích trước, từng chịu dưới háng chi nhủ, năm xưa không được ý, nhận nhất thời chi khí, sau lại đến phong vương hầu Kỵ sĩ văn một hơi nói vài cái, trước kia chịu nhục sau lại đắc trí người. Kỷ trầm ngư nghịch ngậm lên, đại ca ca, ta nghe nói hoài âm hầu sau lại không đến chết giả. Nàng phun một chút đầu lưới, nha, ta nghĩ sai rồi không phải. Kỷ sĩ văn sở trường chỉ điểm nàng cười, hảo, ngươi không cảm kích. Ta đối với ngươi nói thật. Ta chính cần cù học tập, tổ mẫu kêu ta đi, nói nhìn xem tứ muội muội, miễn cho nàng luẩn quẩn trong lòng, làm người trong nhà lo lắng. Ngươi còn có bướng bình tâm, nghĩ đến là không có việc gì. Nếu như thế, ta là bạch lại đây. Bước ra phải đi, kỷ trầm ngư gọi lại hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn, đại ca ca bổi ta nói chuyện, cầu mà không được, thỉnh không cần đi, ta còn có chuyện nói. Chương 31, Huynh muội. Kỷ trầm ngư thập phần chi ngoan ngoãn, kỷ sĩ văn mừng rỡ. Hảo, nếu ngươi mời ta lưu lại, ta đây cố mà làm. Bất qua nói mấy câu, kỷ trầm ngư cũng vui sướng. Vị này đại ca ca là cái hảo ở chung người. Văn hạnh đem ta phóng hảo lá trả lấy tới kỷ trầm ngư vẻ mặt lấy lòng. Kỷ sĩ văn khẽ cười, tứ muội muội, ngươi đây là cầu người làm việc. Kỷ trầm ngư trêu gẹo hắn, đại ca ca có thể làm cái gì? Liệt ra một cái đơn tử, dùng ta tinh tế mà xem, lại cho ngươi phái đi. Kỷ sĩ văn lại một nhạc, đem ngươi lanh lợi. Văn hạnh đưa lên trà. Dùng chính là quả mơ thanh men gốm bắt trà cũng không thực tân, kỳ sĩ văn cầm ở trong tay, thiên lệch về một bên góc độ, nhìn thấy vài tia tinh tế vĩnh dạ hắn chuyển kia bắt trà, tựa chờ trà lệnh, kỳ thật đem tổn hại chỗ số một số, cười nói đồ vật không hảo, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ đi muốn, kỳ trầm ngư không minh bạch, nàng cũng không tẩy bắt trà. Văn hạnh lại biết, lung tung đáp ứng một tiếng đi xuống, trong nhà bọn tỉ muội khổ, kỳ sĩ văn biết không thiếu, Vương Thị là người, kỳ sĩ văn càng biết. Bình tĩnh trước xem ta mấy, lại xem hoa mai bộ bàn. Kỷ trầm ngư đã mở miệng, có chút mong đợi. Đại ca ca, ngươi thường hướng bên ngoài đi, nói chút sách cổ nhi cho ta nghe nghe đi. Ta là Thuyết thư tiên sinh. Kỷ sĩ văn bị đánh gãy, cùng Kỷ trầm ngư vui đùa. Kỷ trầm ngư khuôn mặt nhỏ quải một quải, tổ mẫu làm ngươi tới khai đạo ta không phải, ta thích nghe. Đại ca ca mau nói đi. Này rứt khoát lưu loát kính nhi, Kỷ sĩ văn lại muốn cười. Hảo, ngươi muốn nghe cái gì? Ta biết đều bị đáp. Ta muốn nghe nha. Chúng ta cái này quốc kêu vân tể, còn có khác quốc gia sao? Kỳ trầm ngư con ngươi tỏa sáng suốt thần thải, bọn họ là cái gì phong thổ, cùng quốc gia của ta cùng cùng bất đồng. Kỳ sĩ văn cười ngâm ngâm, thiên hạm như thế nào chỉ có một quốc gia đang muốn nói tiếp, Kỳ trầm ngư đánh gây hắn, hơi có chút làm nũng, họa cái phương vị cho ta xem đi. Ta, ngươi biết ta đã thấy bản đồ. Kỳ sĩ văn kinh ngạc, cổ đại bản đồ khó được, miêu một bức bản đồ tất cả đều là người dùng chân tới lượng. Kỳ Trầm Ngư không biết kỳ sĩ Văn gặp qua bản đồ, chỉ là đưa ra thỉnh cầu. Kiến Kỵ sĩ Văn nói có bản đồ, không khỏi Kỷ Trầm Ngư lại hỉ, "Bản đồ cho ta xem." Kỷ sĩ Văn vì khó, đứng dậy nói, "Nghiên mặc, lấy giấy bút tới, ta chỉ có thể họa cho ngươi xem, bản đồ không ở nhà." Huynh mội hai người hướng đối gian đi, minh cửa sổ bày một trương họa án. Kỷ sĩ Văn quan tâm hỏi, "Tứ muội muội hiện tại còn vẽ?" Kỷ Trầm Ngư cười đến không hề trò dạng, từ trượt chân rơi xuống nước, như là không yêu vẽ. Kỳ thật sẽ không họa cổ họa. tranh màu nước đảo sẽ vài nét bút, vẫn là tiểu học học, lấy ra tay, chỉ sợ dọa đảo vài người. Vậy ném xuống đi, tính dưỡng thân mình quan trọng. Kỳ sĩ văn con người phát lệnh, càng vì quan tâm, tới, ta họa bản đồ cho người xem. Trên án thư bãi sứ men xanh thủy vu, mở ra cái thành nghiên. Mấy chi tế hào bút treo ở một bên, phía dưới là một sạp bốn, năm tờ giấy tiên. Kỳ sĩ văn âm thầm gật đầu, rút ra một chương giấy phô hảo, hỏi này giấy là nơi nào tới? đang ở nghiên mặt kỷ trầm ngư xinh đẹp, phụ thân đưa tới. cổ đại đầu tiên là dùng thẻ che ký sự, sau lại có giấy, cũng không giống hiện tại như vậy bình thường. kỷ tứ lao ra chịu cấp nữ nhi đưa chút trang giấy, kỷ sĩ văn ngữ mang hai ý nghĩa nói, phụ thân luôn là đau chúng ta. đúng vậy kỷ trầm ngư trang mơ màng hồ đồ đáp ứng một tiếng, túi đầu xem chính mình thủ hạ mực nước, tiểu tâm không bắn đến trên áo đi. mấy chi tế hảo bút đều ngòi bút tinh tế, kỷ sĩ văn cầm ở trong tay liền cười. Đây là người vẽ mẫu hoa tử đi. Mới không phải vẽ tranh. Kỳ Trâm Ngư bật cười, đại ca ca nói được là. Tuyết trắng dây viết thư thượng, kỳ sĩ văn bắt đầu vẽ tranh. Đầu tiên là vài nét bút, câu ra thật dài địa giới. Lại viết thượng quốc danh, đây là chúng ta vượt tể, nơi này là An Lăng. Cùng chúng ta thành tam giác kẹp thế chính là Tông Khâu. Ở chúng ta sau lưng chính là Trúc Sơn. Ngưỡng mặt thổn thức, chúc quốc gia cùng An Lăng quốc tương giao. Kỳ Trâm Ngư vốn dĩ tưởng nói này phù hợp binh pháp tôn tử thượng xa thân gần đánh kiến kỳ sĩ văn đầy mặt ưu sầu không đành lòng đả kích hắn ái quốc cảm xúc đem lời nói nuốt đi xuống lại có vài nét bút trên giấy tiệm rõ ràng kỳ sĩ văn cũng coi như là lợi hại mấy chỗ sân xuyên ao hồ đều biết kỳ trầm ngư bỗng nhiên nhớ tới cười đến dễ thân đang yêu đại ca ca ngươi này đổ là thượng bắc hạ nam tả tây hữu đông sao lập tức đem kỳ sĩ văn hỏi đảo hắn đáp đúng kia đổ kỳ thật cũng không rõ ràng lắm ta hoạn phương hướng cũng có lợi lạc hắn trong chớp mắt liền minh bạch hỏi ngược lại ngươi hỏi đến như vậy rõ ràng chẳng lẽ còn có thể đi dạo một dạo kỳ trầm ngư hơi không người tử hắn không thể cho hắn ha ha eo vẻ mặt định loạn kia nguyên đổ miệng nhỏ mở dầu, không nghe nói một người vui không bằng mọi người cùng vui ngươi một người nhìn nhạt ném xuống chúng ta không hẳn là muội muội đen bóng con ngươi thậm chí bị khuất kỳ sĩ văn trong lòng thật lớn náy náy nói khép nép nói thứ này là bên ngoài một cái học lưu học đồ vật là duyên phận mới nhìn đến, ngươi cũng biết bản đồ nơi nào là mỗi người trong nhà có. Đông nhiên hiểu được, nâng lên tay không nhẹ không nặng cho Kỷ Trầm Ngư một chút, cười mắng, ta xuất lực họa cho ngươi xem, ngươi còn soi mói. Ngông nên đem bút một phóng, không vẽ. Kỷ Trầm Ngư hì hì cười, chạy nhanh hướng hắn. Đại ca ca trưởng, đại ca ca đoàn kêu vài câu, ôm cánh tay hai mắt đối nóc nhà Kỵ sĩ Văn mới buồn cười, vẽ xong rồi, muội muội ngốc, lại cầu ta cũng hỏa không ra. Nguyên lai like sao? là lừa người ta. Kỷ trầm ngư chầm rãi thu tới cười, trầm rãi nổi lên ảm đạm thần thương. Hai ngón tay đem đai lưng vòng một vòng, lại vòng một vòng. Kỵ sĩ văn sợ tới mức nhận lỗi xin tha, thật là chỉ có này đó, ngươi không tin, bao lâu cho ngươi xem nguyên đồ. Trước mắt mây đen giăng đầy, lập tức tình quang vạn trượng. Kỷ trầm ngư con ngươi linh hoạt lên, tươi cười hoạt bắt lên, tiếng cười rộng rãi lên, kia chúng ta nói định rồi. Trong nháy mắt công phu, hai loại khuôn mặt lưỡng trọng thiên. Hư nha đầu làm ta sợ. Kỷ sĩ Văn lại muốn giơ tay gõ, Kỷ Trầm Ngư hi hi ha ha chạy ra. Bên ngoài Vãn Ngọc cùng Đầu Xuân tràn ra gương mặt tươi cười nhi, tứ cô nương không tức giận. Kỷ sĩ Văn suốt quần áo, à, tứ muội muội, ca ca ta không phải cái người rảnh rỗi, nếu ngươi đã khỏe, ta còn cần cụ học tập đi." Kỷ Trầm Ngư theo ở phía sau đưa hắn, đến viện môn ngoại đem nha đầu ném ở sau người, trong tay háo đưa qua một cái bọc nhỏ, nói nhỏ, "Đây là vài món cũ đồng khí, khả năng đổi điểm nhi bạc." "Hành, đều giao cho ta." Kỵ sĩ Văn nạp vào trong tay áo, lại đối Kỷ Trầm Ngư hòa nhã nói, "Có tâm sự, đừng buồn, đi cùng bọn tỷ muội chơi một chút, đi tổ mẫu nơi đó cũng đúng. Muốn ta ra cửa mua cái gì, làm Văn Hành tới nói cho ta." Kỷ Trầm Ngư thiệt tình thực lòng đối hắn ngồi xổm xuống thân mình, đa tạ đại ca ca. Thẳng đến kỵ sĩ Văn, Kỷ Trầm Ngư tay vịn viền môn, còn đối với hắn bóng dáng xem. Hắn cha mẹ song vong, còn có thể khai đạo người khác, là cái tâm địa rộng rãi người mang theo kỷ trầm ngư làm chuyện xấu đồng lõa, vài món tử toái đồng khí, kỳ sĩ văn hồi chính mình thư phòng, cùng hắn gã sai vật trước ra tới, võ gia nhị phòng đại ra tới, một cái bộ mặt thanh tuấn, thon gầy thân mình người đi ra phòng, mỉm cười chắp tay, sĩ văn huynh, kỳ sĩ văn vừa thấy lại hỉ, kéo hắn đến một bên nhi đi, ngươi tới vừa lúc, nhà ngươi kia bản đồ, ta muốn nhìn nhìn lại, có bản đồ người ở chỗ này. chương 32, lo lắng, võ kỳ an mặt mày húnh hở nhìn thấy kỳ sĩ văn tươi cười đầy mặt, vội hỏi nói, ngươi cũng có cao hứng sự tình. Kỳ sĩ văn ở hắn trên đầu vai chụp một chút, cười nói, là ta có cầu với ngươi, lúc này mới lễ hạ với người. vậy ngươi chưa nói, ta lại nói. võ kỳ an trong lòng âm thầm buồn cười, chính mình cũng là có cầu với kỷ sĩ văn, chạy tới lễ hạ với hắn. Kỷ sĩ văn con ngươi loài ánh sáng, nhà ngươi bản đồ, mượn ta hảo hảo xem mấy ngày. bản đồ là võ gia thượng mấy thế hệ chân quý, cùng thực tế quốc thủ có cải biến bất quá như vậy bản đồ có thể nhìn đến, đã là không dễ dàng. Võ Kỳ An lộ ra khó xử thần sắc, này đồ là đại lao ra, lần trước là chúng ta tranh chấp quốc thổ lớn nhỏ, thừa dịp hắn thích, cho mượn tới cùng ngươi nhìn xem, lại làm ta mượn. Hắn phản ứng lại đây, thần sắc kinh ngạc, ngươi không phải xem qua, như thế nào còn muốn xem. Một khi hiểu được, Võ Kỳ An đoán mò một hồi, là ngươi Hồng Nhan chi kỷ, Thanh Mai trúc mã. Một cái tắt xóa sạch Võ Kỳ An lo tưởng, kỳ sĩ văn hắc mặt, là ta muội muội. Không có bất luận cái gì nguyên nhân, Võ Cơ an tâm trung nhảy một chút, bản năng hỏi, là tứ muội muội. Lời nói mới nói ra tới, chính mình hối hận nói lỡ, trên mặt hiện lên vài tia xấu hổ, kỵ sĩ Văn lòng nghi ngờ đại tác phẩm nhìn qua, Võ Kỳ An đỏ mặt. Hắn ngày thường học hữu gian lời nói phong cũng không yếu, hôm nay nói sai một câu, lắp bắp, dường như miêu cắn rứt đầu lưỡi. Kỵ sĩ Văn theo đuổi không bỏ, ngươi mặt đỏ cái gì? Tiểu đệ ta. Hôm nay ở quý phủ làm khách, đa dụng vài chén rượu, Võ Kỳ An miễn cưỡng đáp lời. Một bàn tay chỉ dối lại đây, thon dài bạch tích, đây là kỳ sĩ văn ngón trỏ. Hắn dùng ngón tay không lễ phép mà ở Võ Kỳ An trên mặt cọ vài cái, thu hồi tới ở chính mình cái mũi thượng nghe, tức giận nói, ta bồi ngươi uống rượu, hiện tại nơi nào còn có mùi rượu. Võ Kỳ An vừa rồi là ứng đỏ, hiện tại là mặt trướng đến đỏ bừng, thật sự không nghĩ ra được nói, cùng khởi đôi tay xin tha, sĩ văn huynh, tiểu đệ men say còn không co qua đi, hôm nay tứ muội muội bị bị khuất. Ta tưởng không chừng Sĩ Văn Huynh lấy đồ vật hướng nàng, ta là đoán mò. Này không sai biệt lắm có thể đối được, nhưng là người lòng nghi ngờ cùng nhau, trực giác thượng cảm thấy không thể tin phục. Kỷ Sĩ Văn đầy mặt hồ nghi, phủi phủi quần áo, hai mắt sừng đến một bên, ngươi không đối ta nói thật, ta không giao người này bằng hữu. Sĩ Văn Huynh võ kỳ an giọng nói đều run rẩy, tay cũng có vài phần hoảng loạn. Hắn càng là như vậy, Kỷ Sĩ Văn càng phải trang sinh khí, mau nói. Ta, nói ra, còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Võ Kỳ An rốt cuộc kiên trì không được. Tiến lên một bước thâm thi lễ, khuôn mặt biến thành tim trướng, ta tới chính là tưởng việc này, bất quá ngươi không dung ta từ từ nói, thật sự là thẹn thùng. Kỳ Sĩ Văn cũng là tuyệt đỉnh thông minh, đoán một cái 8.9/10, đổi đổi sắc mặt, ngươi nói. Không có nhìn đến hắn biến sắc mặt, Võ Kỳ An khẽ cắn môi, thẹn thùng nói, nhà ta mẹ cả, hôm nay đến trong phủ. Chuyện gì? Kỳ Sĩ Văn rậm chân một cái, thật là cấp người chết. Võ Kỳ An ngẩng đầu, tâm hoa nộ phóng biểu tình vì ta cùng tứ muội muội đính việc hôn nhân vì nhị đệ cùng quý phủ ngũ muội muội đính việc hôn nhân kỳ sĩ văn không thể nhịn được nữa dùng sức đấm một chút cái bàn bát trà mới đưa tới nước trà còn nóng bỏng bán ra tới năng đến kỳ sĩ văn Tây, phùng tay hắn vùng tay cởi khổ hẳn là năng này đang độ tử như thế nào năng chính là ta võ kỳ an nhịn không được buồn cười đưa lại đây chính mình khăn còn giúp kỳ sĩ văn xoa xoa tay lại không người lại là thi lễ về sau ngươi chính là ta đại ca sĩ văn huynh xin nhận tiểu đệ nhất bái. ngươi từ từ, ngươi yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Kỷ sĩ văn cười khổ chuyển vì thanh minh, trong lòng nhanh chóng đem võ ra trên dưới người chờ toàn tưởng một lần, tức giận nói: nhà các ngươi Kêu loạn tao địa phương, ta bọn nguội nguội không thể gả ngươi. võ kỳ an cười hì hì, đại ca ngươi nói được không tính, lão tổ mẫu làm người nhất ngôn cựu đỉnh, mẫu thân ở trong nhà đang chuẩn bị xính lễ, kỉ sĩ văn sụ mặt đứng lên liền hướng bên ngoài đi, bị võ kỳ an một phen bám trụ, ở phía sau nóng nảy, ngươi đi đâu? Ta đi nói cho tổ mẫu, này việc hôn nhân không thể thành. Kỷ sĩ văn xoay người ngón tay võ kỳ an liền nói mở ra, chúng ta là cùng trường bạn tốt. Không sai. Bất quá gả các ngươi huynh đệ chính là ta muội muội, Nhà các ngươi. Hắn nghiêng đầu tức giận đi lên, vẫn là ra sao. Ta mẫu thân là cái dạng gì người, ta sẽ không biết. Người ta mẫu thân là thân tỉ muội, đều là một đường mặt hàng. Võ kỳ an hướng bên ngoài xem, lại nhỏ giọng trách nói, một đường mặt hàng nói cũng nói ra. Kỷ sĩ văn trong lòng tức giận cuộn cuộn, chuyện cũ năm xưa từng cọc ra tới, lại cùng võ kỳ an không có gì giấu nhau, một lần nữa ngồi xuống, sinh khi nói, tháng trước ta mẫu thân làm người tới hỏi ta, nói điền trang tử thượng đồ vật trong nhà muốn đa phần. Ta ăn dùng ở trong nhà, chịu phụ thân dạy dỗ, ta không để bụng này một hối, bất quá nàng cũng không phải dùng ở trong nhà, chỉ là trung gian kiếm lời đến chính mình túi tiền riêng đi. Ta làm người đi đáp lời nói không được, nàng nhìn thấy ta nửa tháng không sắc mặt tốt, ta lớn. Không thường hướng bên trong đi, không thấy nàng thì thế nào. Võ Kỳ An dơ tay quên đủ, ít nói vài câu đi. Không nói nàng, liền nói mẫu thân ngươi, các ngươi huynh đệ tỉ muội quá nhật tự hào sao. Làm ta muội muội gà. Không được. Kỵ sĩ Văn kiên trì phản đối. Võ Kỳ An chỉ có thể cầu hắn, ngươi nghe ta nói. Ngươi cấm miệng, đều là cái này trong thành lớn lên, nhà ai chi tiết không biết. Kỵ sĩ Văn lại là một hồi trường thiên đại dạy bảo. Đem Võ Kỳ An nói nóng nảy. Há môn bính ra hai chữ tới, phân ra. Ca nhảy giòn tự tạp đến kỳ sĩ văn lời nói dừng lại, võ kỳ an con ngươi nhẹ lóe, kiên định nói, ta cùng nhị đệ thành thân sau sẽ phân ra. Thiệt hay giả? Kỷ sĩ văn nghiêng con mắt liếc. Võ kỳ an tươi cười đầy mặt đối với hắn, ta lại đây, chính là thỉnh đại ca ngươi. Kỷ sĩ văn sạc hắn, ai là đại ca ngươi? Võ kỳ an thập phần hảo tính tình, hảo hảo, sĩ văn huynh, xem ngươi dọa, ta tới này một chuyến là đúng thỉnh ngươi đi gặp tứ muội muội đối nàng nói, thành thân sau chúng ta liền phân ra, đây là trước đó vài ngày trong nhà khai tông tử, toàn tộc người đều lại đây, làm cho người ta nói ra tới nói sẽ không sửa. Làm nàng an tâm, ta sẽ đau nàng. Trên mặt lại đỏ lên, lại bang mà một tiếng, ăn một cái tát. Kỷ sĩ văn tức giận như kim cương, ngươi lại nói, ngươi đau nàng, ngươi là người nào? Võ kỳ an tay vỗ về mặt cười lui về phía sau hai bước hắc hắc, ta không phải người nào là ngươi về sau muội phu. hắn một sự nhịn chín sự lành mà con eo, liền kém quỳ xuống tới thỉnh ngươi giúp ta nói câu lời hay ta là người ngươi còn có thể không biết kỳ sĩ văn có khí không địa phương ra lại cảm thấy bị đánh võ kỳ an ai đến oan uổng miễn miễn cương cương nói hảo đi lấy bản đồ tới ta cấp tứ muội muội đưa đi vì ngươi nói những lời này võ kỳ an tươi cười rạng rỡ, hảo lên núi đao xuống biển lửa ta cũng mang tới cho ngươi vì người trong lòng hắn rời đi thời điểm đi được bay nhanh Trong thư phòng chỉ có kỷ sĩ văn một người khi, hắn cười cười, phân ra. Chủ ý này khẳng định là tổ mẫu, thật không sai. chương 33, chân tướng thuốc dục nhân tâm. Ngày thứ ba bản đồ mới đưa tới, võ kỳ an hoa nhiều ít công phu, hắn một chữ không có nói. Đưa đến kỷ sĩ văn trong tay, kỷ đại công tử thực vừa lòng đi gặp kỷ trầm ngư, trước bán cái cái nút, trong tay lắc lắc chác, cho người đưa thứ tốt tới. Kỷ trầm ngư xinh đẹp rời đi châu ngồi, ngồi sổm thân trước phúc xuống dưới. G Ta mấy ngày nay gặp may mắn, nơi nơi nhận lễ. Kỷ sĩ văn một không cẩn thận nói lưu miệng, chính mình còn không có nghe ra tới, nói, mọi mọi người cũng có việc cầu ta. Kỷ trầm ngư đi đến trên bàn, thân thủ phủng tới một bộ tân trà cụ, chấp chớp mắt, phụ thân làm người đưa tới cái này, này không phải đại ca ca công lao. Vì cái này hành lễ, ngươi về sau không biết muốn hành nhiều ít. Kỷ sĩ văn dễ cẩn nàng, chờ ra cửa tử, có việc không có việc gì, chỉ có ta cái này anh vợ còn có thể nói chuyện được. Kỳ trầm ngư đảo không ngượng ngùng, chỉ đô một đô miệng, thấy phụ thân đi, thấy tổ mẫu đi, ngươi chê cười ta. Hào muội muội, thứ tốt đưa lên, ngươi liền sẽ không giận ta. Kỳ sĩ văn đem chắp đưa lại đây, kỳ trầm ngư tiếp ở trong tay mở ra, là cái gì? Chắc một cái phát hoàng gia dê cuốn, tản ra cổ xưa hơi thở, lặng lặng nằm ở thâm sắc tơ lụa thượng, như là một quyển yên lặng cổ đại văn hóa. Triển khai tới, kỳ trầm ngư kinh ngạc kinh ngạc cảm thán, đây là tay vẽ. Quả nhiên. Chính mình bản đồ có phải hay không thượng bác hạ nam hỏi đúng rồi, cái này bản đồ hoàn toàn tay vẽ, có chút địa phương tiêu phương hướng, có thể thấy được vẽ người kia, lúc ấy là không có nhiều ít văn hóa. Mà kỷ sĩ văn hóa ra tới bản đồ, ít nhất tòa tiêu còn đối được. Kiến kỷ trầm ngư tĩnh như lúc ban đầu hoa, kỷ sĩ văn dối đầu nhìn xem, cũng kỳ quái, cái này, cùng ta xem không giống nhau. Kỷ trầm ngư nhẹ nhàng nói, đây là nguyên bản. Tiểu tử này, kỷ sĩ văn trong lòng sinh khí, lại ở biết việc hôn nhân sau Đem hai cái muội muội từ đầu đến chân nhìn vài lần, càng xem càng hối hận, như thế nào gả cho chính mình biết đến huynh đệ hai người, mà không phải chính mình tùy bái. Quá quen thuộc người, liền biết khuyết điểm. Mà kỷ sĩ văn nghĩ như vậy thời điểm, hắn tùy bái hiện người là cái nào, hắn còn không có tìm được. Xuống mổ cổ nhân, đến là một đông lớn. trầm mê với bản đồ chung kỷ trầm ngư không có nghe được, trong tay phủng chính là một kiện hoàn hoàn toàn toàn đồ cổ, mặt trên có gió cắt dấu vết, cũng có mấy cái lỗ nhỏ, như là trùng tán còn có khả nghi đỏ sậm, không biết là cái gì. chỉ xem mặt ngoài, chính là một kiện trải qua nhiều ít năm phong xương đổ vật. kỳ sĩ văn xoay người hướng bên ngoài đi, người chậm rãi xem, ở lâu mấy ngày không quan hệ. kỳ trầm ngư ở một tiếng, chờ đến nhớ tới muốn đưa hắn, buồn cười mà nhìn đến kỳ sĩ văn cuối cùng một bước bán ra viên môn, lại liền thân ảnh không hề. kỳ đại công tử cho rằng chính mình hẳn là sinh khí, liền không có giúp võ kỳ an nói chuyện. hắn vì chính mình tìm một cái thực tốt lý do. Làm bọn muội muội sớm biết rằng, không bằng làm các nàng văn biết. Văn biết, vẫn là khuê trung nữ nhi không biết yêu sầu. Vũ Quy tuy rằng hảo, nhưng là sớm biết, cũng sẽ có lo lắng đi. Tìm được cái này đường hoàng lý do, kỳ đại công tử hà giận mà trở về đọc sách. Ngày hôm sau võ kỳ an tới đòi lại lời nói, kỳ đại công tử lừa dối hắn vài câu, đem hắn mặt mày hớn hở đuổi đi. Kỳ trầm ngư ở ngày hôm sau, đem bản đồ một bút một bút miêu xuống dưới. Này bản đồ cũng may đem không ít địa phương nhân vật phong tình viết ở mặt trên, tỷ như viết An Lăng, hiếu Chiến, tỷ như viết Vân Tề, liền viết đến cảnh sắc di người. Thản nhiên kỷ trầm ngư định tỉnh qua đi, trở về liền phủ nguyên đồ xem đến mê say. ở cổ đại Du Sơn ngọn thủy làm người hướng tới, Vương Thị tinh dưỡng trong nhà an nhàn yên lặng đến nhiều. đến ngày thứ ba thượng không thấy kỷ sĩ Văn tới lấy bản đồ, kỷ trầm ngư hỏi Văn Hạnh, đại ca ca thư phòng ở trước cổng trong mặt. đúng vậy, bất quá Ly Nhị môn không xa lắm. Lão Thái Thái nói, phương tiện nhìn thấy hắn. Văn Hạnh đang ở thu thập mùa đông đại mao quần áo, cùng một đống quần áo ngồi ở một chỗ. Kỷ Trâm Ngư rất muốn đi, nhị môn mấy chỗ môn đều sơ chín. Trước cổng trong mặt là bộ dáng gì, dù sao cũng phải nghĩ cách làm quen một chút. Không có cơ hội, muốn sáng tạo cơ hội. Hỏi lại Văn Hạnh, phụ thân ngày hôm qua nói hôm nay không ở nhà, là đi đâu một nhà. Là đi viên gia Văn Hạnh ngày hôm qua cũng nghe đến kỷ tứ Lao ra hồi kỷ Lao Thái Thái lời nói cho rằng cô nương đã quên, thuận miệng nói ra. Kỷ Trầm Ngư trong mắt vừa chuyển, ta đi ra ngoài đi một chút. Bản đồ sớm đặt ở trong tay áo, làm Văn Hạnh tiếp tục thu thập quần áo. trong viện nhìn thấy Bích Hạnh cấp hoa tới nước, làm nàng cũng không cần cùng. Kỷ Trầm Ngư một người hướng nhị môn đi lên. gió thu càng trọng, đậu khấu giá thượng còn có vãn khai hoa, cũng có kết ra tới trái cây. Trông chất túi xuống, có thể thưởng thức. này giàn hoa ly nhị môn rất gần, Kỷ Trầm Ngư ở dưới đứng trong chốc lát. Nhìn thấy nhị môn thượng không có người, bước nhanh đi ra cửa thủy hoa, Tả Hữu tìm kiếm một chút, nhìn thấy tam gian phòng ở cổ xưa ưu nhã, hắc ngói bạch tường, điểm suyết vài giờ tím cúc hoa. Đang muốn qua đi, có người ở sau người kinh hỉ, tứ muội muội. "Là cái xa lạ nam tử thanh âm." Kỷ Trầm Ngư là gan chưa bao giờ tiểu, lại là chính mình trong nhà, lùi hai bước liền trở lại nhị môn, cũng không sợ hắn, xoay người trở về xem, thấy một người cong eo, cho nên nhìn không tới mặt, tư thái thực cung kính giếng nói thực ôn nhu, muội muội hảo. Ngươi là? Kỷ Trầm ngơ ánh mắt đầu tiên có thể xác định đây là cái cổ đại thủ lễ nam tử, nếu là Trần Tam công tử, đã sớm đôi mắt như câu, thẳng tắp đem người từ đầu đến chân quát một lần. Nếu là Vương đại bảo gặp được như vậy cơ hội tốt, hắn còn sẽ tiêu sẽ hành lễ, hắn khẳng định gión ra gión ren, ôm chặt bắt đầu muốn làm gì thì làm, hơn nữa ước gì người khác đều nhìn đến. Võ Kỳ An từ biết định thân sự là kỷ tứ cô nương, lại là gặp qua người Mỗi ngày đem kỳ trầm ngư đặt ở trong đầu tưởng bao nhiêu lần. Từ thân hình đến ăn mặc, trong lòng một lần một lần quá. Hôm nay vừa thấy là có thể nhận ra tới, cũng là hắn nghĩ đến quá nhiều nguyên nhân. Thấy gia nhân có rõ hỏi ý tứ, Võ Kỳ An thật cẩn thận thử nâng lên thân mình, kiến kỳ trầm ngư không có đi khai, mỉm cười nửa đứng dậy, nhẹ giọng nói, ta là Võ Kỳ An. Lại tưởng tượng, chính mình buồn cười, tứ muội muội nàng biết Võ Kỳ An là ai. Kỳ trầm ngư đối với cổ nhân này một bộ dường già lễ tiết đã sớm trong bụng buồn cười. Thấy hắn ngẩng đầu, không chút hoang mang nhìn thoáng qua, là cái phong độ trí thức nồng hậu thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, văn nhã không dư, rứt khoát không đủ. Tựa trong vườn tùy gió tây mà phục cốc hoa, lại không phải núi cao trên đỉnh mặt trời rực rỡ. Chỉnh thể tới nói, một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, làm người trước mắt sáng ngời. Hắn tuấn tú lại thẹn thùng, biết kỷ trầm ngư muốn đánh giá chính mình, rũ xuống mi mắt, mang theo đại khí cũng không dám xuyên bộ dáng từ nàng quan khán. Kỷ Trầm Ngư nhịn không được cười lên một tiếng, này cười nàng nhớ tới, cái này tự xưng võ kỳ an người diện mạo quen thuộc, cùng võ thải liên thực tương tự. Đây là vương thị nói việc hôn nhân. Kỷ Trầm Ngư tâm đi xuống trầm xuống. Nàng yêu cầu thời gian, không nghĩ quá sớm đính hôn. Có người tới, đi mau võ kỳ an đôi mắt nửa rũ, lô thai còn thực tiềm, hơn nữa vì Kỷ Trầm Ngư suy nghĩ. Kỷ Trầm Ngư cười khổ, nhị môn đều không thể loạn ra, có cái gì hảo biện pháp có thể toàn thân mà lui đâu mũi chân dẫm lên nhị môn, phía sau có một câu theo tới, là Ôn Nhu đã cực giọng nam, ngươi yên tâm, ta sẽ đãi ngươi thực hảo. Kỷ Trầm Ngư nghe được, trong lòng chỉ có gấp gáp, thúc dục bước người tâm. Chương 34, tình thương của cha Ích Kỷ. Kỷ Trầm Ngư bước nhanh trở về phòng, hành quá văn hạnh bên cạnh, mang theo phong làm văn hạnh sử sốt, cô nương. Kỷ Trầm Ngư bỏ lỡ hai bước, xoay người đối nàng cười, vẫn là mau mau đến trong phòng, một hai lên giường phô, người cơ hổ sủi lơ ở mặt trên. Đống nhiên minh bạch Chính mình không thể lại chờ. Thựa như ngoài cửa sổ hoa, bỏ lỡ một quý chính là cả đời. Văn hạnh tiểu tâm cùng lại đây, quan tâm hỏi, cô nương, ngươi đụng vào cái gì? Tứ cô nương gần nhất thật sự xui xẻo, chính mình trong nhà cũng đâm thai tinh. Kỳ trầm ngư cho nàng một cái cảm động tươi cười, rất tưởng nhắc tới sức lực, lại chỉ có mềm yếu vô lực, đi mệt, làm ta nghỉ một lát nhi. Trong tay háo ngạnh ngạnh, là cái kia phóng bản đồ cháp May mắn vừa rồi tiến vào không trực tiếp phóng trên bàn. Bằng không Văn Hạnh nhìn thấy, lại muốn hỏi thượng một hồi. kia, Muốn cái gì kêu ta? Văn Hạnh không yên tâm đi ra ngoài. Mở ra tủ quần áo, tìm vài món không thường xuyên, lại bên ngoài dùng đến quần áo, đánh thành một cái tay mải Sợ Văn Hạnh nhìn đến, nhét ở tận cùng bên trong, dùng quần áo che lại, đến lúc đó một lấy phải. Ngày mai liền đi. Nguyện vọng này mãnh liệt nhất biến biến va chạm kỷ trầm ngư tâm. Nơi đây cũng có ấm áp, đây là vì cái gì kỷ trầm ngư chậm chạp nghi nghi. Vương thị tâm địa không tốt, ở cái này trong nhà rất ít có triển khai dùng địa phương. Phụ thân kỷ tứ lao ra cũ kỹ, rất lớn trình độ có thể lợi dụng. Tổ mẫu, tất chính là làm người dứt bỏ không thể. Nay cổ đại nhà cửa, tiểu hiên thúy đình viện, kỳ trầm ngư kỳ thật là hưởng thụ. Hưởng thụ đến cuối cùng kia một khắc mới đi, hiện tại giờ khắc này tới. Tiền riêng, đáng thương vô cùng không nhiều lắm, ngã vào tiểu tối tiền, nhéo nhéo, một tiểu đem, ước lượng trọng lượng, làm người mềm ải. Kỳ Trầm Ngư không phải dễ dàng hề vài người, nàng may mắn đối chính mình nói nhỏ, có, tổng so không có hảo. Nhân sinh vui sướng, chính là không ngừng may mắn chính mình sở hữu, lại đi truy tìm chính mình không có. Làm xong này hết thảy, Kỳ Trầm Ngư tâm định không ít. dựa cửa sổ cười tủm tìm xem mảnh cuốn gió tây, hồi tưởng vừa rồi kia một màn. Ta là Võ Kỳ An. Cái này lời dạo đầu không tồi. Ta sẽ đối với người tốt. Cái này hứa hẹn cũng xuôi thai. Chính là... Kỳ tứ cô nương không phải cổ đại người. Cúc hoa ở gió thu chung một đường nghiêng lệch, dường như vừa rồi người nọ dáng người. Hắn là con vợ lẽ, thành thân sau có lẽ toàn tâm toàn ý, không muốn lại có nhị tâm, có lẽ sẽ có người khác, hơn nữa liên tưởng chính mình thân thế, không có lý do gì đối con vợ lẽ hảo. Này hết thảy, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Kỳ châm ngư tùy tay một chảo, bắt lấy vài miếng bay tới tàng cúc, trong tay xoa ba xoa ba một ném. Đi cũng. Văn hạnh lại tiến vào. Nhìn thấy chính là tứ cô nương nhạc nhạc ha hả mà lộng kim chỉ. Nàng trương đại miệng, tại chỗ thạch hóa. Lộng kim chỉ. Tứ cô nương đã sớm thả ra lời nói, rốt cuộc làm không được. Hôm nay là nơi nào tới nhàn hạ thoải mái. Kỳ trầm ngư phi cho nàng một cái sóng mắt, như sóng như tờ, văn hạnh miệng không thể lại trương, đầu một hoai, đông mà đụng vào khung cửa thượng. Kỳ trầm ngư vô tội bẹp khởi miệng, chầm rãi đỏ vánh mắt, đều do ta. Xem ra nha đầu này không thể vui đùa. Cô nương Là ta chính mình không tốt, ngươi ngàn vạn đừng khổ sở. Văn Hạnh buông trong tay đồ vật, một trận gió dường như chạy tới khuyên kỷ trầm ngư. Lại xem nàng trong tay mới làm mấy châm, dường như cầu tao. Văn Hạnh trong lòng bi thương không hiểu, tứ cô nương kim chỉ không nói trong nhà tốt nhất, cũng lấy ra đi người khác kiểu ngón tay cái. từ rơi xuống nước. Việc may vá, là cổ đại nữ tử bằng thân năng lực. Văn Hạnh không đành lòng đề, đồng thời nhớ tới chính mình là đưa ăn, qua đi bưng tới, đưa đến kỷ trầm ngư trên tay. Thuận thế đem nàng kìm chỉ gỡ xuống tới, đầy mặt tươi cười, cô nương ăn đi, vào thù, lao thái thái ăn đồ bổ đầu, các cô nương cũng đi theo có lộc ăn. Ha ha, hảo kỷ châm ngư có tiếc đối, nàng phải đi, phải rời khỏi loại này đại trạch viện hoàn cảnh. Chính mình bàn tay trần sớm hay muộn dốc sức làm một cái, bất quá một năm hai năm ba năm, phỏng trừng đời này đừng hy vọng lại đụng vào cái gì châm cái gì tuyến. Hoài chơi đóng vai gia đình tâm tình chơi thượng mấy châm, văn hạnh liền lo lắng không cho chơi. Vậy không chơi đi trong tay là chén tổ yến canh, kỷ trầm ngư cười tủm tỉm, đống nhiên phát hiện này phòng, này mấy, này giường, đều có nói không nên lời lưu luyến. nàng ở trong lòng nói cho chính mình, bởi vì lao tổ mẫu, kỷ trầm ngư sinh hạ tới, liền không có gặp qua tổ mẫu, chỉ nghe người nhà nói qua, lão tổ mẫu phi thường thích chính mình. nàng tổ mẫu Ngộng ở chỗ này viên, luôn là vứt không dưới kỷ lao thái thái. trong tay lại ăn lão thái thái vốn riêng canh, ăn một ngụm, mặt mày hớn hở, văn Hoạnh trời lạnh. Ngươi ra cửa nhớ rõ thêm quần áo. Văn hạnh cảm động đến rơi nước mắt, đem kim chỉ sắp xếp hảo, cô nương đại mau quần áo, ngày mai lại phơi một hồi liền càng tốt. Liền thiên lanh xuống dưới, không ngại sự. Kỷ Trầm Ngư gật gật đầu, lại ăn một ngụm, đầy mặt quan tâm. Văn hạnh, người yêu nhất uống nước lạnh, về sau trời lạnh, nhớ rõ uống nhiệt. Văn hạnh cảm động vô cùng, trong tay sắp xếp Kỷ Trầm Ngư một ít hổ quần áo, năm trước ăn tiết tráng sức, có chút muốn đưa đi ra ngoài tạc, hẳn là lấy ra tới lúc này mới trời thu mát mẻ kỳ trầm Ngư dương mắt xem lóc nhà không có nói ăn xong rồi chén ném xuống tới kỷ kỳ trầm Ngư đi xem bà Vũ lại là vài câu dễ nghe lời nói hống đến bà Vú vui mừng lộ rõ trên nét mặt thấy viện ngoại đi vào tới một cái người chính mình phụ thân Kỷ Tứ lao ra tới Kỷ kỳ trầm Ngư đối Kỷ Tứ lao ra cô cảm tình ít nhất hắn ở xử trí mấy ngày hôm trước sự tình thượng không phải lao phong kiến đón nhận đi cười Khanh khách phụ thân Hảo lại đối phụ thân lấy lòng vài câu Sáng mai hồng hống lao tổ mẫu, từ nay về sau, túi chào, một người đi sống thiên ngai. Đi như thế nào, kỷ trầm ngư sớm có chủ ý sau cửa nách ra vào người nhất hỗn đột, mùa thu đưa than hỏa người, có cao lớn thô kệch nữ nhân, trên đầu bọc khăn bải, túi đầu là có thể đi ra ngoài. Kim câu bỏ đi cá, không trung nhậm bay lượng. Nghĩ đến đây, kỷ trầm ngư đối kỷ tứ lao ra phá lệ thân thiết, thấy trên người hắn chỉ là một kiện kẹp áo choàng, vội nói, phụ thân trong phòng thỉnh, tổ mẫu nói năm nay lanh đến sớm phụ thân thân mình không tốt, hẳn là đổi kiện bỏng miên quần áo, vẹn vẹn nói mấy câu, kỷ tứ lão gia trong lòng thoải mái thoải mái. đối nữ nhi xem một cái, không phải nghiêng nước nghiêng thành, cũng là quốc sắc thiên hương. hắn càng cho rằng chính mình tới rất đúng, thông thả ung dung vào phòng, không chút hoang mang ở giữa ngồi xuống, thấy nữ nhi thân thủ phụng cha đi lên, phá lệ cung kính trung lại lộ ra cha con thân mật, phụ thân thỉnh, đây là tổ mẫu cho ta hảo trà, hôm trước đại ca ca tới mới phao một hồi, phụ thân tới, đương nhiên muốn phao cái này. Ha ha, tứ nha đầu, ngươi trưởng thành, thực biết hiếu thuận. Kỷ tứ lao ra tâm tình sung sướng, tiếp nhận bát trà tiếp đón nữ nhi, ngồi xuống, ta có lời đối với ngươi nói. Kỷ trầm ngư ngoan ngoãn ngồi xuống, kiến kỷ tứ lao ra mở ra bát trà cái, uống một ngụm liền bông. Trong tay háo lấy ra một thứ, đưa qua, ngươi đem cái này thu. Bảo quang sáng lạ trung, là kiện điểm thúy lạ lướp chân châu phỉ thúy kim thoa. Phụ thân đây là. Kỷ trầm ngư tổng cảm thấy kỳ quạc, khó hiểu mà hỏi. Kỷ tứ lão gia tươi cười thân thiết, tứ nha đầu, ngươi việc hôn nhân còn không có định, hứa vương điện hạ muốn tuyển phi, ngươi cũng đi thôi. Kỷ trầm ngư đầu gõ cong mà một tiếng, có thứ gì nổ tung tới, nàng là cho rằng bức thân sao? Không, không phải, biết tứ lão gia làm người Kỷ trầm ngư, nháy mắt minh bạch đây là Kỷ tứ lão gia đối chính mình thiên vị, phải biết rằng vương thị cùng Kỷ lạc nhã biết, khẳng định là không đáp ứng, lại là điện quan hỏa thạch chật lóe, Kỷ trầm ngư lại minh bạch, chính mình rơi xuống nước, nguyên nhân tại đây. Trường 35, xem trọng nhất nữ nhi. Vô biên mờ mịt, từ trong phòng tứ phía dự lên. Vẫn là này gian phòng, vẫn là người này. Kỳ trầm ngư khẽ cắn môi, trong mắt có hơi nước. Nàng cũng có phụ thân, bất quá cái kia phụ thân cùng chính mình không hợp ý nhau. Hai người cũng đều nghĩ tới hảo hảo liêu một hồi, tâm bình khí hỏa, lại tổng không được thể mướn. Người ở bên ngoài trong mắt, vẫn là một đôi bình thường cha con. Bất quá đương phụ thân biết chính mình rơi xuống ngũ, mà đương nữ nhi lại thực buồn dầu bởi vì bên người nàng có người khác phụ thân như vậy thân mật thập phần phù hợp một câu lưu hành nói nữ nhi là phụ thân đời trước tình nhân loại này buồn dầu thẳng đến kỷ trầm ngư đi vào gì thế tiếp xúc đến cổ đại mới thật sâu minh bạch có đôi khi nghe không hiểu đối phương nói chỉ cần có thể nói đi xuống chính là một loại hạnh phúc nay đây nàng hiện tại thập phần minh bạch kỷ tứ lao ra tâm tình kỷ tứ lao ra mỉm cười nhìn nữ nhi trong mắt lệ quang hắn kiệt lực phải làm không bất công phụ thân trong nhà đối kỷ nhạ Cùng lúc trước không có xuất giá kỳ tu hoa, cũng đủ cao hơn người khác. Tứ nha đầu, ta cùng tổ mẫu nói qua, tổ mẫu không đáp ứng ngươi đi, phải cho người đính nhà người khác việc hôn nhân. kia việc hôn nhân nói hư không xấu, nói tốt sao, bọn nhỏ là cái hảo trợ phu. Bất quá kỳ tứ lao ra thẹn thùng. Đối nữ nhi nhóm làm mai sự, đặt ở hiện đại là cha con thân tình, đặt ở cổ đại, lại là không hợp tình lý. Nhưng hắn nói, vì chính hắn trong lòng một chút dư hận. Nhưng tổ mẫu cũng nói, hứa vương điện hạ tuyển phi các ngươi tỉ mọi chung gian chỉ có ngươi nhất thích hợp mấy ngày nay sự tình kỷ tứ lao ra cùng kỷ lao thái thái thấy được rõ ràng kỷ lạc nhạn ngây thơ kỷ tam cô nương nhát gan sợ phiền phức kỷ ngũ cô nương lại tính trẻ con chút chỉ có kỷ trầm ngư, bị người hãm hại còn không kiêu ngạo không xiểm định là đưa đi tuyển phi đệ nhất nhân tuyển đưa đi tuyển cũng chưa chắc chung kỷ tứ lao ra im lặng một chút không biết nữ nhi có nghe hay không đến hiểu hắn dư hận vừa phun vì mau nhà của chúng ta thượng tam đại là trong kinh phong cảnh nhân gia, ngươi tiểu không biết lúc trước trong nhà bộ dáng tứ nha đầu người hướng chỗ cao đi, đừng tưởng rằng vương phủ chính là cái hố lửa, hố lửa lời này kỳ thật là kỳ lao thái thái nói Gà một cái tầm thường người phu thê bất hòa cũng nói không chừng đi vương phủ đi, ngươi muốn trúng tuyển liền khẳng định có thể chung. kỳ trầm ngư kinh ngạc một chút, dương mắt kiến kỳ tứ lao ra nửa rũ khuôn mặt, đám chìm ở chuyện cũ chung, bất quá là thuận miệng nói một câu lặng lẽ tuồn một hơi tiếp tục rũ khâm đang ngồi nghe câu nói kế tiếp không nhiều lắm kỷ tứ lão ra cười một cái đem trang sức thú hảo trong nhà không bằng trước kia bạc đái các ngươi tỉ muội đến kia một ngày ngươi mang cái này đi kỷ trầm ngư rốt cuộc nhịn không được nàng nhìn chăm chú cái này cũ kỹ người có loại xúc động muốn hô to ta phải đi ngày mai liền sẽ không còn được gặp lại cái loại này đi pháp tất nhiên sẽ liên lụy đến người khác kỷ ra ra một cái trốn đi nữ nhi hoặc là nữ nhi đột nhiên không có bóng dáng tin đồn sẽ tùy thời dựng lên. Kỷ tứ lao ra hiểu sai ý, cho rằng kỷ trầm ngư không tiếng động trầm mặc ánh mắt có khác ý tứ, vô vô chính mình đầu gối, giải thích nói, không chỉ có là ngươi, tam nha đầu ngũ nha đầu đều có. bất quá, tứ nha đầu, tứ đôi mắt phía dưới đánh giá một chút, nhẹ giọng nói, chỉ có ngươi có thể chung, bị ngươi xem trọng, là loại đắc ý hay còn này là xuất từ với kỷ tứ lao ra khẩn cầu. hắn rõ ràng là ở khẩn cầu, trong nhà bạc đãi các ngươi tỉ muội trước kia trong nhà phong cảnh. Từ thế gia công tử mà lao ra kỷ tứ lao ra, bình sinh tiếc nuối đều ở những lời này. Bọn con cháu vô năng, không thể trọng trấn gia nghiệp. Hắn lại một lần khẳng định, người có thể chung. Đem quáng đời còn lại chờ đợi tất cả tại nữ nhi trên người. Kỷ trầm ngư cũng không có nghĩ nhiều hắn quáng đời còn lại chờ đợi, nàng chỉ là hổ thẹn, chính mình ngày mai đi luôn, ở người có tâm trong miệng, chỉ sợ sẽ chuyển thành tư bôn a bắt góc. Võ vương thị hận nàng chính tận xương, nàng sẽ không thịnh hành phong làm lãng. Đi! cũng muốn đi được chính đáng, kỷ trầm ngư mới gặp võ kỳ an mà dối gian tâm, tại đây một khác, chân chính định rồi xuống dưới, nàng hai chồng mắt nhu hòa đến nhiều, đang muốn nói chuyện, kỷ tứ lao ra thấy nữ nhi luôn là chờ mặc, lại hiểu sai ý cô nương ra không lắc đầu cũng không gật đầu, kỷ thật chính là đồng ý, tứ lao ra xem trọng nhất nữ nhi, hắn phá lệ kiên nhẫn, hứa vương điện hạ là hoàng hậu sở sinh, thân phận là có tôn quý, trong tay có binh quyền, đánh giặc sao, hàm hồ một chút liền qua đi. Kỳ Trầm Ngư cũng đồng thời nhớ tới chính mình nghe nói, Hứa Vương thủ lệ đánh thắng trượng, bị một ngày ba đạo thánh chỉ thúc dục trở về, tiếp theo liền có An Lăng quốc công chúa gả thấp. Lại không hiểu người, cũng biết đây là một hồi chính trị hôn nhân, hoặc là chính trị âm ưu. Kỳ tứ lão gia đang nói đến đó, công chúa không phải hảo gả, huống chi An Lăng quốc là cái cường quốc. Ta chịu đưa các ngươi tỷ muội tham tuyển, cẩn thận nghĩ tới. Công chúa gả lại đây, điện hạ đương nhiên nhất định phù hợp, chỉ sợ không phải có tâm. Thứ nha đầu Ngươi nếu muốn được sủng ái, liền sẽ được sủng ái." Kỳ Trầm Ngư mặt không hồng, Kỳ tứ Lao ra đỏ mặt. Trung niên nhân mặt đỏ thập phần đáng yêu, Kỳ Trầm Ngư con ngươi nhẹ lóe, kết hợp chính mình nghe được tin tức, nhẹ giọng xác minh, phụ thân, nghe nói Hứa Vương điện hạ nói qua, không cưới chính phi, không nạp chấp phi." Đúng vậy, thuyết minh điện hạ là cái thủ lễ người, bất quá lúc này đây bất đồng Kỳ tứ Lao ra cũng vì Hứa Vương bất đắc dĩ, người từng trải đều biết hắn bị bắt đi hòa thân. Nam nhân hòa thân, cỡ nào đại sỉ nhục. Muốn đón dâu công chúa, hứa vương điện hạ sợ có mất nước thể, tự mình tuyển mấy cái chắc phi đón đón dâu, về sau hầu hạ công chúa, cũng là trong phòng có người. Kỷ tứ lao ra thất thần, không có chất phi, hà tất nhất định vội vã thành thân trước tuyển, này không phải cùng công chúa quyết định bất hòa điểm báo trước. Yêu thương xem một cái kỷ trầm ngư, ta hôm nay đi hứa vương trong phủ hỏi qua, nói xác có việc này. Thấy ta người ta nói thật sự rõ ràng, nói hứa vương điện hạ không ở trong kinh, không sai biệt lắm tháng sau hồi kinh. Muốn ở lao thế ra chúng tuyển hai vị chấp phi, tháng chạm đi ra ngoài, hướng An Lăng quốc đón dâu. Lại đỏ bừng mặt, không dám nhìn nữ nhi, trước nên thú, cũng không hành phu thê chi lễ, đây cũng là đối công chúa tôn trọng. Chờ không kịp kỳ lão thái thái tới nói, kỳ tứ lao ra triệt để toàn nói, hắn trong lòng bức thiết hy vọng lại thấy ánh mặt trời cạnh cửa tâm, rõ như ban ngày. Kỳ trầm ngư ánh mắt sáng lên, không viên phòng. Đây là chuyện tốt. Chính là viên phòng, cũng không có gì, có thể trang bệnh, có thể có khác biện pháp. Nàng lập tức rõ ràng sáng tỏ, mỉm cười ngọt ngào hỏi, phụ thân, cùng hướng biên cảnh đi đón, đón dâu. Ra vẻ hoan thiên hỷ địa, ta còn không có ra quá như vậy xa nhà. Lạ à, tổ mẫu nói, ngày mai là may và tới, cho các ngươi tỉ muội lại đã làm năm quần áo, cho ngươi trong lén lút nhiều làm vài món, ngươi cũng không nên nói. Kỷ tứ lão ra thấy nữ nhi tính trẻ con, nhịn không được cười lên một tiếng. Kế tiếp phụ từ nữ hiếu, thẳng đến Kỷ tứ lão ra rời đi. Kỷ châm ngư hoàn toàn an tĩnh. Đi bên cạnh đường xá xa xôi Này trung gian hoàn toàn có thể có cái đột phát trạng hướng Phương tiện chính mình rời đi Mà nhà ngôn Sẽ không liên lụy đến kỳ ra Văn hạnh lại tiến vào khi Thấy tứ cô nương nét mặt tỏa sáng Cùng vừa rồi tươi cười dạng dỡ lại là một cái khác bộ dáng. Chương 36 Kỷ Lao Thái Thái Tâm Tư Kỷ Lao Thái Thái Tổng Tâm Thần Không Yên Một người ngồi ở trên giường ngơ ngẩn Phòng ngoại nha đầu ôn nhu đáp lời Di Thái Thái ra biểu thiếu ra tới Ở bên cạnh mụ. Là kỷ lao thái thái của hồi môn, nhìn thấy lao thái thái đảo qua trên mặt suy sụp, tươi cười rặng rỡ, mong mời. Võ kỳ an tiến vào cái này lỗ hổng, thương mụ mụ liền thấu thú, lao thái thái, ngài tôn nữ tế tới. Ai kỷ lao thái thái liền tổng thở dài? Nhớ tới kỷ tứ lao ra tâm tư, làm cả đời an nhàn, lại già rồi chỉ nghĩ an nhàn kỷ lao thái thái tâm không yên. Có ủng thanh khi, kỷ lao thái thái không hề thở dài, mặt mày hớn hở, nhìn chăm chú võ kỳ an tiến vào. Võ gia loạn kính nhi không cần phải nói, chỉ là này hai đứa nhỏ, hãy còn này cái này đại, là cái thật tốt hải tử. Hắn thông minh lanh lợi, sinh đến lại hảo, đi đường như gió, ở các trưởng bối trước mặt lại trước nay thật cẩn thận, kỳ lão thái thái nhìn thấy võ kỳ an liền tâm hoa khai, vui tươi hớn hở vẫy tay, tính ngươi tới, ta có thứ tốt đâu. Tiêu nha đầu, kia nhiệt hoa quế hạt rẻ, cho hắn nhiều tới mấy cái. Bọn nha đầu đưa lên tới, cũng sẽ đối võ kỳ an nhiều xem vài lần. Lùi tới người chung. Võ gia hai vị biểu thiếu gia sinh đến là tốt nhất. Trần Tam công tử kia tự cho mình siêu phàm, chỉ có thể làm người ghê tởm. Võ kỳ an thiếu không người tử nói lời cảm tạ quá, lột mấy cái hẳn rẻ, dùng khăn khởi, trước đưa cho kỳ lao thái thái, đôi tay chỉnh qua đỉnh đầu, tổ mẫu thỉnh. Từ biết việc hôn nhân sẽ định ở kỳ gia, võ kỳ an huynh đệ một ngày tới một cái, đánh cùng kỳ sĩ văn luận thi văn, thỉnh giáo Kỷ tứ lao gia, vẫn ăn Kỷ gia tổ mẫu danh nghĩa, thay phiên ở kỳ gia đi lại không ngừng. Kỳ gia tuy rằng cũng suy tàn, phòng đầu thiếu, kỳ tứ cô nương cùng kỳ ngũ cô nương của hồi môn, so với võ gia huynh đệ xính lễ muốn bài dương đến nhiều. Lại có thanh danh mặt trên, kỳ tứ lao ra tổng luận võ gia ba cái phòng lao đầu ra xuôi thai đến nhiều. Võ gia huynh đệ không có đầu thai ở người trong sạch, lại có thể có như vậy một cái nhặt ra, lại cùng kỳ sĩ văn đã sớm nhận thức, mỗi ngày chạy trốn cần. Miệng lại ngọn, nói bên ngoài náo nhiệt cấp kỳ lao thái thái dài buồn, kỳ lao thái thái như thế nào có thể không thích bọn họ? Nàng là càng xem càng ái. Lại cười nói, ngươi tổ mẫu được không? Võ kỳ an cảnh giác mà đánh giá một chút chạn bếp sau, xác định không có lờ mờ các cô nương ở, thông dông nói, tổ mẫu hỏi lao thái thái hảo, nói qua mấy ngày chính là quan đồng sinh, định ra ngoài thành thường đi trong am, cùng lao thái thái trụ thượng mấy ngày thành tịnh thanh tĩnh. Nga, nàng có cái này hứng thú phía dưới một câu có đi hay là không, kỳ lao thái thái trầm ngâm một chút. Vương thị tính dưỡng, võ vương thị phái người tới cửa muốn định đảo việc hôn nhân Bởi vì kỷ tứ lao ra thay đổi tâm tư, tổng trang hắn không thoải mái không thấy khách nhân, kỷ lao thái thái liền đẩy kỷ tứ lao ra làm chủ mới được, hiện tại võ lao thái thái ước ngoài thành ở vài ngày, kỷ lao thái thái trong lòng hiểu rõ, là vì việc hôn nhân mà đến. Ngôi võ kỳ an, ngưỡng mặt có thể thấy được nhàn nhạt cầu khẩn. Hắn khuôn mặt thuần tịnh, ra thịt tổng cho người ta thanh thoát cảm giác, kỷ lao thái thái liên tiếp, đây là cái thật tốt hài tử. Lại không chừng đảo việc hôn nhân, chỉ sợ quy về nhà người khác. Kỳ tứ lao ra lại thấy ánh mặt trời cạnh cửa, đương mẫu thân chỉ có tán thành. Trong lén lút lấy kinh nghiệm phong xương người từng trải tới xem, hứa vương tuyển phi nếu là không chúng, võ gia này việc hôn nhân cũng không có, xem như hai đầu toàn thất. Kỷ lao thái thái cũng không tưởng lừa dối võ kỳ an huynh đệ, này hai anh em một ngày tới một cái cho nàng thỉnh an, nàng trong lòng đau đầu. Lập tức có chủ ý, trước đáp ứng xuống dưới, kia hóa ra hảo, trước một ngày đi vẫn là cùng ngày đi, chúng ta cùng đi, trên đường náo nhiệt. Trên mặt cũng không có biến hóa, tâm tư bất quá trong ngáy mắt. Ở Võ Kỳ An xem ra, đáp ứng đến sảng khoái không thắt. Hắn vui mừng khôn xiết, lại đây quỳ xuống, đa tạ tổ mẫu đau chúng ta. Thương Ngụ mụ, mụ nhất biết Kỳ lão thái thái tâm sự người, ngạc nhiên với nàng thay đổi. Lại thấy Võ Kỳ An hỉ khó tự ức, khỏe môi hơi câu, này cũng đáng đến tạ. Người tạ chính là cái gì? Kỳ lão thái thái ý cười liên tục, chọn cái mắt nhi. Võ Kỳ An cũng biết như vậy không trang trọng, lập tức tìm một cái lý do. Rõ mặt nói, tổ mẫu làm ta thỉnh nơi này lao thái thái đi, chuyện này làm được viên mãn, đà tạ lao thái thái. Minh bái sự, kỳ lao thái thái đáp ứng đi, việc hôn nhân tương đương thành. Võ Kỳ An năn xong hạt rẻ, nói qua 10 xe nịnh hót lời nói, cáo từ ra tới, trong lòng Dũng, Dũng chỉ nghĩ đầy sinh lực. Hắn không nghĩ tới chính là, hắn đi rồi, kỷ lao thái thái đối thường mụ mụ thở dài, không cần đại chạm vào không thượng, lại ném bản khác. Ta già rồi, có tư tâm, này hai đứa nhỏ thật tốt. Ta muốn định ra tới. Hứa Vương điện hạ tới, hắn chưa chắc tương đắc trùng, nếu là tương đắc trùng, võ ra không thể cùng điện hạ sánh vai, bọn họ đảo dám đi lý luận, cứ như vậy đi, ta xem như làm một kiện sấn tâm sự." Thương Ngụ mụ, mụ cười nói, "Ta theo lão thái thái cả đời, chưa thấy qua so lão thái thái càng Chu toàn người." "Hừ, ngươi lời này ta không thích nghe kỳ lão thái thái trong lỗ mũi lừa quá," lại nở nụ cười. Kíp mắt rất là tính kế nói, "Ta đi." Thái thái liền ra tới quản gia, "Nàng quản gia sẽ dung đến các cô nương hư chuyện của nàng. Này không, ta đem việc hôn nhân định ra tới, võ ra người truyền lời cho nàng, về sau gió êm sóng lặng, giai đại vui mừng. Ta không cần lo lắng hai cái hảo hài tử tới rồi nhà người khác, thái thái cũng bất chút tâm, thiếu dùng chút thủ đoạn. Hứa vương điện hạ tới, thật sự nhìn chúng cái nào, kia cùng ta không quan hệ. Mang theo tuổi già người lối đời, hơi hơi mỉm cười kêu nha đầu, đi đối tứ lao ra nói, ta muốn ra khỏi thành xem quan đồng sinh, trong nhà không có người thỉnh thái thái gia tới quản quản sự ai muốn từ tức phụ trên tay đoạt quyền vương thị nếu là cái bất lo kỳ lão thái thái ước gì đánh đánh bài không có việc gì cùng cháu trai cháu gái nhi nói nói cười cười mới là ngày lành kỳ tứ lão gia không nói gì thêm cùng ngày vương thị từ trong nhà ra tới ngày hôm sau kỳ lão thái thái ra cửa trong nhà thỉnh may vá thỉnh vàng bạc thợ bên ngoài tìm mới mẹ hoa văn mỹ kỳ danh rằng cấp các cô nương đánh ăn tết vận dụng đồ vật kỳ thật mỗi người trong lòng rõ ràng Lại cho rằng người khác không rõ ràng lắm Kỳ lạc nhạn trước nay nhiều làm quần áo Lúc này đây càng là kiêu ngạo đến như khổng tức xuyên đôi Phụ một kiện trang hoa kim rèn làm nũng Mộ thân, trần ra làm bộ đồ mới Chính là này một kiện Trong nhà bọn tỉ muội đều không ở trong lòng Trần gia là lớn nhất đối thủ cạnh tranh Vương thị đang xem một khắc thất tơ lụa, Yêu thương cười nói Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi cũng nói Nhất định đem ngươi chát bọc đến tốt nhất Vạn sự sấn tâm kỳ lạc nhạn không ốm mà r Như thế nào còn muốn tháng sau mới tương xem? Tháng này còn có thể xuyên mỏng quần áo, chờ hạ tuyết, mỗi người bọc đến giống bánh trưng, còn nhìn cái gì? Đem chính mình eo nhỏ thân một khoa tay múa chân, chính là xuyên quần áo mùa đông, cũng là có nhưng xem tính. Vương thị hoán trách nữ nhi, biết nàng là không có việc gì tìm lời nói loạn quái, ngay sau đó vì hứa Vương tìm lý do, điện hạ có việc, tháng sau mới trở về, ngươi không cần nội, cho ngươi làm quần áo, kiện kiện là thượng phẩm. Giọng nói mới lạc kỷ tứ lao ra từ bên ngoài tiến vào, Một tá mảnh tiến vào, biểu tình kích động, mau mau, cấp các cô nương thu thập, hứa vương trong phủ vừa mới người tới, hứa vương điện hạ hồi kinh, hôm nay đi trần ra, ngày mai liền đến nhà chúng ta tới. chương 37, tứ lao ra cũng là hai chương gương mặt. Trong phòng vương thị hai mẹ con cá nhân, thẳng tóc sẽ không động. Hạnh phúc cảm thật mạnh đánh chung các nàng, đánh thành thạch hóa ngu ngốc. Kỷ tứ lao ra nói chính là cấp các cô nương thu thập, vương thị cũng không có nghe được tới nàng lỗ thai chỉ có chân ra, ngày mai trong ánh mắt lóe chính là kim quang lấp lánh nữ nhi thăng chức rất nhanh làm chất phi nếu là sinh ra sớm hải tử kia công chúa bạc mệnh về sau sẽ là vương phi kỷ tứ lao ra minh bạch chính mình nói lỡ hòa hoán một chút vì che giấu trong lòng kích động sụp mặt thái thái cấp nhị nha đầu hảo hảo thu thập xoay người phải đi kỷ lạc nhạn hét lên một tiếng phụ thân quá mức tiêm lệ kỷ tứ lao ra sợ tới mức run lên thấy nhị nữ nhi bổ nhào vào bên người thất thua ôm lấy chính mình cánh tay sắc mặt gần với điên cuồng ta quần áo làm sao bây giờ này một kiện trần ra cũng làm quần áo ta còn không có trên mặt đất rơi xuống chính là kia thất đoạn hoa tìm mẫu thân ngươi kỷ tứ lão ra đem nữ nhi đẩy ra ra cửa sau mới nghĩ đến kỷ lạc nhạn giữ tận khuôn mặt trong lòng bất mãn gặp được điểm sự liền không coi ổn trọng có thể tới trong vương phủ đi vẫn là tư nha đầu đáng tin cậy chút nàng gặp được bị người hãm hại đại sự bị người chỉ vào cái mũi mắng vũ nhục Cũng còn có thể không vội không táo Tứ lao ra đã quên chính mình Cũng là kích động gần như thất thố Hán khoanh tay hướng nữ nhi nhóm trong phòng đi Đi trước xem kỹ tam cô nương kỹ tam cô nương thân thể yếu đối Lần trước vì cứu di nương rơi xuống nước Vẫn luôn ho khan Chu di nương ở nàng trong phòng Không nghĩ tới kỹ tứ lao ra lúc này tới Mẹ con hai người đang nói chuyện năm tam cô nương lạnh lẽo đầu ngón tay Chu di nương rơi lệ nói Ngày hôm qua nhìn thấy nhị cô nương trong phòng nha đầu Hỏi hỏi Nói nhị cô nương trong phòng đã sớm sinh than hỏa, lao thái thái cũng là bất công, thái thái tuy rằng tĩnh dưỡng, mọi chuyện cũng là nhị cô nương trọn tiêm. nay thái thái lại quản ra, ngươi này thân thể, về sau thiếu y hề thiếu dược, nhưng như thế nào qua mùa đông thiên. Bất quá là tùy tiện nói vài câu, nhưng nghe vào kỷ tứ lao ra lốt hay hắn giận tím mặt. Một bước đá văng rèm cửa, tiến vào chính là một cái nộ mục kim cương. quắc, tiện nhân, sau lưng suối rủ. Qua đi hai bước, nhấc chân chính là một chân ngồi chưa kịp đứng dậy Chu Di Nương ai ra một tiếng, té ngã trên đất đầu không trúng nương. Kỷ tứ lao ra còn muốn lại đá, kỷ tam cô nương mất mạng phát lại đây, quỳ ngăn trở, phụ thân tha mạng. Hử, là chính mình nữ nhi, kỷ tứ lao ra rơi xuống chân, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Di Nương. Đây là hắn kiên kỵ, toàn làm Chu Di Nương nói được thực sạch sẽ. Vương thị không tốt, kỷ tứ lao ra tự hỏi kỷ ra không có bị hưu bỏ cô nãi nãi, cũng không thôi bỏ người, liền cứ như vậy quá. Ngày thường đối nữ nhi nhóm đều thực hảo, hắn nhất kiêu ngạo, chính là võ gia thực loạn, trong nhà người khác thực loạn, chỉ có tứ lao gia hỏa nhãn kim tinh, không dung chuyện như vậy qua đi. Vì hứa vương tuyển phi, hắn có vương thị cấp nữ nhi nhóm thêm trang sức, còn không phải tứ lao gia thực hảo. Vương thị không tốt, không có việc gì muốn nói gì nương không tốt. Tứ lao gia tuy rằng không nghe, bất quá có chứng cứ, hắn cũng không bồng tha. Tựa như hôm nay lời này, đem kỷ lao thái thái cũng quét đi vào. Đem tứ lao ra ái nữ chi tâm mạt sắt đến từng tí toàn vô, này không phải đánh hắn mặt. Hắn giận dữ, giận thời điểm, còn nghĩ hứa vương tuyển phi sự. Làm bốn cái nữ nhi đều đi, tương lai ở trong nhà người khác lại nói tiếp, lại là tứ lao ra không nghiêng không lệch vì kỷ tam cô nương, kỷ tứ lao ra chỉ phát tắc đến nơi đây. Hướng bên ngoài của người, đem di nương đưa trở về, đóng lại ba tháng không cho phép ra tới. Chính mình run run quần áo, đi trên ghế ngồi xuống. Kỷ tam cô nương trước nay sợ phiền phức nơm nớp lo sợ không dám nói nhiều, rũ mi chờ Chu Di nương đi ra ngoài, xúc đầu vai đến, kỷ tứ lao ra trước mặt quỳ xuống, đang ở lại xin tha, kỷ tứ lao ra vẻ mặt ôn hòa mà làm nàng lên, Vi phụ nói với ngươi quý nhân, ngày mai liền tới rồi, a, thật lớn hạnh phúc cảm, đồng dạng làm kỷ tam cô nương cảm kích phụ thân, nàng biết chính mình chưa chắc trúng tuyển, bất quá này đại biểu phụ thân đối xử bình đẳng, lập tức chuyển khóc mỉm cười, kỷ tam cô nương kính cẩn nghe theo nói, nữ nhi nghe phụ thân. Trong phòng, lại phụ tử tử hiếu lên, phát tắc một cái di nương, có cái gì? Kỳ tam cô nương chịu chính là chính thống cổ đại giáo dục, mẹ cả vi tôn. Kỳ tứ lao ra là thê tử đều không hài lòng, húng chi là di nương. Cha con hai người người thân mật nói vài câu, vương thị không được việc, kỳ tứ lao ra tự mình giao đại nữ nhi, ngày mai hảo hảo trang điểm, người muốn đi vương phủ, trong nhà đều phải giữa ngươi Kỳ tam cô nương xấu hổ, cảm ái phụ thân một mảnh yêu thương. Tiếp theo cái ấn trình tự hẳn là đi kỷ trầm ngư trong phòng, kỷ tứ lao ra đi trước kỷ ngũ cô nương trong phòng, kỷ ngũ cô nương càng vì thích, vì xuống tới cấp kỷ tứ lao ra khấu mấy cái đầu, cung cung kính kính đem phụ thân đưa ra đi. kỷ trầm ngư ở trong phòng tập viết, có thật nhiều chữ phồn thể không quen biết, phải rời khỏi nàng nắm chặt thời gian bù lại. kỷ lao thái thái không ở, cho nàng nha đầu còn ở, bốn cái nha đầu bồi nàng, đang ở nói giỡn bà vũ ở bên ngoài thông báo, tứ lao ra tới, bọn nha đầu chạy nhanh đứng dậy đem ngồi tiểu ghế con dọn khai, Văn Hạnh đi gõ cửa mảnh Kỷ tứ lao ra ha hả cười vừa thấy chính là tâm tình thực hảo thực không tồi một chân mới dạo bước tiến lên tới liền xua tay đều đi ra ngoài bọn nha đầu đi ra ngoài là khẩn dèm cửa tứ lao ra không yên tâm cạnh cửa nhi đứng lại chính mình kiểm tra một lần xác định sẽ không có người nghe được mới đi tới tìm ghế dựa ngồi làm kỷ trầm ngư dọn cái tiểu ghế con ở dưới gối thấy nữ nhi nửa ngưỡng khuôn mặt thượng dung mạo càng thêm lưu lệ Da thịt như lúc ban đầu nở hoa nhụy nét mặt không dám đụng vào, kỷ tứ lao ra trong lòng càng kiên định, chỉ có đứa nhỏ này, mới có thể chúng cử vương phủ, hơn nữa ở trong vương phủ chạm được chân căn. Hắn không nói gì trước cười đến không khép miệng được, mang theo lặng lẽ thần thái, có chút hài đồng tàng miêu miêu bướng bỉnh tứ nha đầu, hứa vương trong phủ truyền lời tới, hứa vương điện hạ trước tiên trở về, hôm nay đi trần ra, ngày mai liền đến nhà chúng ta tới, người nhà, hảo hảo chuẩn bị, hảo quần áo hảo trang sức, một kiện không cần ném xuống Lại lầm bầm lầu bầu, may mắn may và tay chân màu quần áo ngày hôm qua liền đưa tới. Băng không liền không đổi kịp. Đối với hắn tươi cười, kỷ trầm ngư trong lòng hơi toan, nhìn không chấp mắt đối với cái này phụ thân xem, liền phải rời đi nơi này, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Chỉ nghĩ đến nơi đây, bên ngoài có người lo sợ bất an đáp lời, lao ra, chu di nương bị bệnh, muốn thỉnh bác sĩ. Thái thái nói nàng mới quản sự, thỉnh lao ra bảo cho biết, thỉnh nhà ai bác sĩ hảo. Lại có tam cô nương muốn xem bác sĩ. Thái Thái làm tổng cộng nhi đáp lời. Trong nhà cấp kỷ lão Thái Thái xem bệnh, thỉnh chính là tiền khám bệnh quý bác sĩ. Các Di Nương xem bệnh lại không giống nhau. Kỷ tứ lão ra nghe được Chu Di Nương ba chữ, sắc mặt trầm xuống, thỉnh một cái đi. Tam cô Nương cũng phải nhìn, Hà Tất Thỉnh hai cái. Người kia không nói lời nào đi rồi. Kỷ Trầm ngư rất tò mò hỏi, buổi sáng đi xem qua Tam tỷ tỷ, Di Nương hảo đâu? Nay một lát liền bị bệnh, không phải bệnh dịch đi? Nhanh như vậy, không cần lo cho nàng. Kỷ Tứ lao ra lại cảnh giác lên, ngươi nghe được nàng nói cái gì, không đúng ngươi muốn trách cứ. Kỷ Trầm Ngư lập tức minh bạch. Tư ái phụ thân còn là bạc đái di nương người, này cổ đại chế độ. Kỷ Trầm Ngư nhàn nhạt mà tưởng, hắn còn muốn đưa Nữ Nhi đi đương chắc phi, đi, là khẳng định. Chương 38, rối ren kỳ gia. Kỷ Tứ lao ra từng bước từng bước giao đái chính mình tam nha đầu, tứ nha đầu cùng ngũ nha đầu. Vương thị cùng Kỷ Lạc nhạn ở trong phòng phạm nói thầm, Kỷ Lạc nhạn không an tâm, do dự nói Mẫu thân, ngày mai điện hạ liền tới, nếu là hỏi trong nhà có mấy cái không xuất các nữ nhi, phụ thân sẽ như thế nào trả lời. Nàng đem vương thị tay háo tàn nhẫn xả vài cái, liền mau khóc ra tới, ta đều hỏi thăm, ta muội cùng viên ra việc hôn nhân, phụ thân nói qua năm lại định. Di chuyên lời, nói tổ mẫu là cùng võ gia lão thái thái đi làm mai sự, nhưng ngày mai lại không giới định, các nàng vẫn là đái gả nữ nhi. Đem chân dùng sức dầm vài cái, không được, không thể làm các nàng ra mặt. Vương thị định liệu trước mà cười, tươi cười xem ở kỷ lạc nhạn trong mắt, nàng gấp đến độ không có cách nào, dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền kém đặng chân đại náo. Mau đứng lên, làm phụ thân ngươi nhìn thấy, lại muốn huấn ngươi. Vương thị kéo nữ nhi, kỷ lạc nhạn tại đây loại thời điểm, đầy đủ biểu hiện nàng lung chiều, đem mẫu thân lôi kéo, vương thị suýt nữa quăng ngã ngồi dưới đất. Bang, một cái bình nhỏ rơi xuống, trên mặt đất lăn vài vòng. Vương thị bảo bối dường như một phen nhặt lên tới. Ngày thường nhất sẽ muốn thứ tốt kỳ lạc nhạn lập tức tới xem, cái gì bảo bối. Vương thị ổn ngồi thái sơn cười, đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói cho nàng, ngươi gì đưa tới, giúp ngươi có thể lên làm hứa vương phi đổ vợ. kỳ lạc nhạn ánh mắt sáng lên, nàng sinh đến bốn dĩ liền Mỹ, này sáng ngời dường như nước suối trung du cá chân lóe tới xuống tới không phải bọt nước tử, rõ ràng là tích tích thủy tinh. Chỉ là này thủy tinh, chỉ có tham lam. Cho ta xem rỗi tay liền phải tới đoạn. Vương Thị một phen đánh rất tay nàng, gắt gao nắm lấy kia đồ vật, trách cứ nói, "Cẩn thận." Kỳ Lạc Nhạn suy nghĩ một chút, lại cười. Kỳ gia cùng ngày liền rối ren đến không được, chính sảnh, tất cả đồ vật dọn ra tới, rửa sạch mặt đất, rửa sạch cửa sổ. Mở ra nhà kho, dọn ra ăn Tết mới dùng bài trí. Kỳ Lạc Nhạn lại đi theo bên trong thấu cái không ngừng, nàng mấy cái nha đầu dưới chân bay tán loạn, chạy trốn bay nhanh, trong chốc lát một chuyến, nhị cô nương nói, "Son phấn đi hiện mua hảo." Nhị cô nương nói quần áo mới đường viền hoa bộ dáng vẫn là đổi thành hóa hải đường biên hảo. Nhị cô nương nói, trong nhà lá trà chưa chắc hảo, điện hạ người nào, bằng không tiêu pha mấy cái tiền, hiện đi mua đi. Thằng đến kỷ tứ lao ra một đầu gân xanh bạo khởi, dài dòng. Không phải mùa hè, trong phòng quét thủy rửa sạch quá, chờ thủy làm thực hoa công phu. Lại điểm khởi than hỏa, đem chính sảnh chính phòng, hứa vương khả năng sẽ đi địa phương, nhất nhất hong khô. Lại định đồ ăn, lại muốn định nhất ban tiểu con hát. Giao đái người nhà các loại lễ nghi, vẫn luôn dối ren đến sau nửa đêm, ly hừng đông còn có hai cái canh, kỷ tứ lao ra cùng vương thị mới ngủ. Lại muốn so ngày thường lên đến sớm, tống cổ người ấn ngày hôm qua thực đơn mua mới mẻ đồ ăn, tân mâm tân chén, các nơi lại xem qua, vương thị vừa thấy chính mình, hỏng rồi, chính mình không trang điểm. Lại xem tứ lao ra, vương thị muốn cười, lao ra, ngươi này trên đầu, đem ta cây châm đeo đi. Tứ lao ra gỡ xuống tới, thắt ở trong tay. Là một nữ nhân dùng kim cây trâm, có khác mấy thứ tử hoa, trừ phi hái hoa lệ hoa hoa công tử, tầm thường nam nhân sẽ không mang. Kỷ tứ lao ra cười ra tiếng tới, một lần nữa đi sửa sang lại hảo. Lo lắng mấy cái nữ nhi nhóm, nương một chút không hương các nàng trong phòng xem, ở trên đường nhìn thấy kỷ lạc nhạn nha đầu lại bay tán loạn tới, kỷ tứ lao ra lập tức xoay người, hướng kỷ tam cô nương trong phòng đi đến. Ba cái nữ nhi nhóm buổi sáng định tỉnh vẫn là việc nhà quần áo, trở về phòng đều ở thay quần áo. Kỳ Tam cô nương là một kiện màu hồng nhạt giải hoa áo kép phục, hạ thân là một kiện xanh lá mạ váy, duyên dáng yêu kiều, dường như trong nước hồng đạm. Kỳ Ngũ cô nương là màu vàng nhạt như ý năm phúc áo kép phục, hạ thân là một kiện hồng nhạt váy, tiểu xảo kiều mị, tựa xuân hoa sơ khai. Lại đi xem nhất gửi lấy hy vọng Kỳ Trầm ngư. Kỳ Trầm ngư là bách hoa xuyên điệp áo kép phục, mang phụ thân cấp cây trầm, con mắt sáng thúy mi, khí chất bất phàm. Kỳ tứ lão già thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối môi cái nữ nhi hảo hảo cố gắng vài câu. Ra cửa tới bị gió thổi qua, hốc mắt toan. Bọn con cháu vô năng, thế nhưng chỉ vào bọn nhỏ xuất đầu. Hứa vương điện hạ liền tới ngày này, kỷ tứ lao ra nội tâm đem chính mình hung hăng khiển trách một phen. ta chờ, hữu mong. Vương thị từ buổi sáng liền tâm thần không yên, đơn độc tống cổ hai cái người nhà ở đầu phố nhìn. Đến giữa trưa thời điểm, mắt thấy muốn ăn cơm, đi hỏi tứ lao ra, nói được tới lúc nào. Sớm đâu sớm đâu kỷ tứ lao ra trong lòng càng bất an, chỉ có những lời này tới qua loa lấy lệ. Hứa vương điện hạ người nhà lại đây, ném xuống một câu, điện hạ ngày mai qua phủ. Ai dám hỏi hắn điện hạ giờ nào đứng dậy, giờ nào đúng giờ tới. Vương thị tránh ra cơm trưa, có vài đạo đồ ăn là sợ hứa vương ở chỗ này dùng cơm, cô ý bị, lưu đến buổi tối. Hứa vương khẳng định sẽ không ở chỗ này dùng cơm, bất quá vạn nhất nói không tốt, hắn nhất thời có tâm phải dùng cơm, vạn nhất không có hảo đồ ăn, không phải không tốt. Lại lưu trữ, các cô nương đều ở chính mình trong phòng dùng, kỳ lạc nhạn sợ hỏng rồi chính mình trang, không chịu ra tới làm gió thổi. Kỳ thật hôm nay trời trong nắng ấm, là cái khó được mùa thu hảo thời tiết. Mặt khác ba cái cô nương sợ ra tới lòi, cũng ở trong phòng dùng cơm. Vương thị dùng cơm, trường hưu một tiếng, đoàn than một tiếng, may mắn nàng không phải cùng kỳ tứ lao ra dùng cơm, bằng không sẽ đem kỳ tứ lao ra dọa đến. Sau giờ ngọ, không có người dám ngủ, chỉ có kỳ trầm ngư mặc kệ. Đi áo khoác phục, ở trong phòng tiểu ngủ nửa canh giờ. Biên ngủ biên ở trong lòng máng hưa vương, muốn tuyển sớm tuyển, muốn tới sớm tới, làm người chờ, không phải hảo nam nhân. Lại sửa đúng một chút, làm nữ nhân chờ, không phải nam nhân. Chính mình xấu xác cười, tiến vào mộng đẹp. Nàng ngủ đến ăn ổn, văn hạnh đám người như lâm đại địch, đôi mắt không dám chấp một chút, đối với viện môn khẩu nhìn. Có gió thổi một chút viện môn, cũng nhảy dựng lên, tới tới. Về sau là tứ lão ra người lại đây. Lại trông cửa ngoại không có một bóng người. Cứ như vậy, mãi cho đến sau giờ ngọ một canh giờ sau, tiếng bước chân bay nhanh mà đến, là chờ không kịp đi phía trước xem bà Vũ, thở hồng hộc đẩy cửa ra, dựa viện môn thở dốc nói, "Mau, tới." Tứ cô nương trong phòng loạn lên, Kỳ Trầm Ngư buồn cười, mặc tốt quần áo, lại một lần nữa phát một tầng phấn, bà Vũ cũng nghỉ đều khí lại đây, Kỳ Trầm Ngư hỏi, "Hứa Vương điện hạ tới?" Bà Vũ mặt mày hớn hở, "Đứng vậy, ta nhìn thấy tới vài người, nói là Hứa Vương phủ người." ta liền chạy nhanh trở về. Kì Trâm Ngư lòng hiếu kỳ đại tác phẩm, hứa vương lớn lên bộ dáng gì? Không phải nói kinh thành tốt nhất? Ta không thấy được. tứ cô nương, tổng cộng hai con ngựa bà vú nói tới đây, chính mình di một tiếng, chỉ có hai con ngựa. Kỷ Trầm Ngư dừng lại đi ra ngoài bước chân, tưởng tượng tưởng tượng. Đối Văn Hành nói, ngươi đi phía trước nhìn xem, nếu là điện hạ tới, phụ thân sẽ làm người lại đây mới là. phía trước đại sảnh thượng, Thiêm Thọ đối diện kỷ tứ lao ra nói, điện hạ mới ra cửa hướng nơi này tới. Trong cung lại người tới tuyên, điện hạ nói, hôm nào đến đây đi. Kỳ tứ lao ra lòng tràn đầy thất vọng, cường tự đè nén xuống, còn muốn bổi cười, là là.